Tiếu lao kiên quyết, ngu kiểu thái độ cũng càng kiên quyết, các ngài yên tâm, ta sẽ không đại chúng mặt xung mập mạc. Có ngu kiểu những lời này làm bảo đảm, tiếu lao cũng rốt cuộc thu hồi tiền, mấy người ăn lên, tô minh châu đối ngu kiểu tay nghề thực thèm nhỏ rãi, giống nhau nếm một chút. Nàng không dám ăn nhiều, bởi vì này đó là cho vài vị lao nhân. Ăn cơm xong sau, bọn họ liền bắt đầu đi học, đi học này đó tài liệu đều là ngu kiểu đi chấn trên hoặc là trong thành tìm được. Đại đội trưởng khai chứng minh sự liền giao cho Tô Minh Châu. Chỉ trước mắt, Ngu Kiều cũng đi vào thế giới này 5 năm, nàng năm nay 15 tuổi, Vương Vương đã bắt đầu nói bóng nói gió hỏi nàng về kết hôn sự. Bởi vì nàng không dám cùng Ngu Kiều làm chủ, nhưng Ngu Kiều lớn lên hảo, từ 13 tuổi bắt đầu, hỏi thăm bà mối càng ngày càng nhiều, Ngu Kiều đều từ chối, chỉ là hiện tại tuổi cũng không sai biệt lắm, Vương Vương cũng ngồi không yên. Một hồi về đến nhà chung, Vương Vương liền bắt đầu hỏi cái này, tuyên truyền đội. Ngu Kiều ở ăn tiết lúc sau liền rời khỏi, hiện tại chuyên tâm học tập vẽ tranh. Hôm nay lại có nhân ra tới do hỏi, ngươi nếu không đi xem một cái. Vương Phương thật cẩn thận hỏi, nghe nói là một cái sưởng trưởng nhi tử, ngươi phía trước đại biểu đại đội đi diễn xuất bị người ta liếc mắt một cái nhìn chúng. Ngu Kiều nghĩ nghĩ, nói, ngươi cùng bà mối nói, ta muốn nguyện ý ở rể, lớn lên đẹp, không có không. Lương Hăng Mê, hơn nữa đọc quá thư. Vương Phương nghe xong lời này cả người đều không tốt. Ngươi! Ngươi nói chính là ở rể, còn xinh đẹp. Ngu kiểu. Gật đầu, phi thường nghiêm túc nói, ta là nhan khống. Ân, chính là thích lớn lên đẹp nam nhân, nhưng là quang lớn lên đẹp không được, còn muốn nghe lời nói. Vương phương hóng mất, nhịn không được hỏi, ngươi là muốn lao công, lại không phải muốn nhi tử, nghe lời làm cái gì. Nghe lời nam nhân đều vô dụng, liền cùng ngươi ba giống nhau. Ta đều đã lợi hại như vậy, có thể nuôi sống chính mình, còn muốn tìm một cái lợi hại người làm cái gì. Ngu kiểu nhún vai. Hảo có đạo lý A. Vương Phương bị những lời này dối đến không có biện pháp phản bác, hoài nghi nhân sinh về phòng, kết quả việc này qua đi không bao lâu, toàn bộ thôn, không, toàn bộ đại đội, bao gồm phụ cận đại đội, đều đã biết ngu tiểu tuyển lão công tiêu chuẩn. Nàng đi ở trên đường, đều sẽ bị những cái đó bác trai bác gái giáo dục, đẹp nam hải không còn dùng được. Đừng chỉ xem mặt, muốn xem có thể hay không làm việc. Nhà ngươi đều có người đệ, còn ở rể làm cái gì. Tìm một cái không tồi người gà cho cha mẹ người gánh nặng cũng nhẹ một chút. Ngu kiểu dơ lên giả cười, nga nga. Nhưng đương những người đó lấy ra bọn họ cảm thấy đối tượng lại đây giới thiệu khi, đưa đến ngu kiểu trước mặt, ngu kiểu liền hai tay ô ngực, thập phần bá tổng hỏi, ở rể sao? Không, ta. kia tính, hào tẩu không tiễn. Vì thế, ngu kiểu thanh danh hoàn toàn bị nàng chính mình cấp bại hoại. Mà liền ở trong thôn nơi nơi nghị luận ngu Kiều gả không ra, bị trong nhà sủng hư khi, tô đào đã trở lại, cũng muốn cho nàng giới thiệu nam nhân. Đệ 18 chương. Chương 18. Tô Đào cũng là vì ngu Kiều hảo, nàng tuy rằng biết chính mình muội muội người rất lợi hại, nhưng có chút tư tưởng không phải ngắn ngủn 5 năm là có thể thay đổi. Nàng cảm thấy nữ nhân nên tìm một cái hảo nam nhân gả cho. Cho nên đang nghe thấy muội muội đồn đại sau, cũng ngồi không yên, đến bụng to trở về nhà mẹ đẻ. Tô Đào ở 3 tháng trước mang thai, hiện tại thai mới vừa ngồi ổn. Ngu Kiều nghe xong nàng lời nói, dở khóc dở cười, theo sau lật đổ nàng trong tay người, nói thẳng Không cần, ta tạm thời còn không có tính toán gả chồng, những lời này đó đều là qua loa lấy lệ người khác. Tô đào những mày, có chút không hiểu, hoa nhi, ngươi phải làm sự, cùng ngươi gả chồng, kỳ thật không xung đột. Kia giúp ta tìm một cái tốt nhất cha mẹ song vong lẻ loi một mình ở rể, ta có thể dưỡng hắn, chỉ cần hắn đủ thành thật. Ngu kiểu vẫn là lặp lại phía trước cùng vương phương lời nói. Tô đào còn tưởng khuyên bảo, ngu kiểu người đã đứng lên, nàng kỳ thật không bài xích kết hôn. Chỉ là nàng tìm không thấy trượng phu ở bên người nàng tác dụng, trừ bỏ sinh hài tử. Cái này niên đại, chưa kết hôn đã có con, đứa bé kia sẽ thực gặp người khác xem thường, cho nên ngu kiểu muốn một cái hài tử, cũng chỉ có thể kết hôn. Nếu kết hôn, liền không thể cho chính mình tìm một cái tổ tông, vậy ở rể, ở rể nam nhân giống nhau tự tin không đủ, không dám khoa tay múa chân. Tô Đào ở nhà ở một ngày, ngày hôm sau, nàng nam nhân liền tìm lại đây đem người tiếp đi rồi, nhìn Tô Đào ngoài miệng ghét bỏ. Thực tế lại đầy mặt tươi cười bộ dáng ngu kiều cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn lâu như vậy người, có thể làm tô đào hạnh phúc là được. Tô đào đi rồi, tuy rằng khuyên bảo thất bại, nhưng trong lòng vẫn là đem ngu kiều yêu cầu ghi tạc trong lòng. Trở về lúc sau, cũng làm cha mẹ chồng hỗ trợ hỏi thăm. Nàng gả người này ra làm người là thật sự không tồi, ở chung lên cũng thập phần tự tại, cho nên nàng cũng không có khách khí, chỉ nói cha mẹ luyến tiếp nàng muội muội gả đi ra ngoài, cho nên muốn thử xem có thể hay không tìm được người ở rể. Nàng cha mẹ chồng tuy rằng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là ở nỗ lực hỏi thăm. Đương nhiên, trong thời gian ngắn là không có hiệu quả, thẳng đến Hải tử sau khi sinh ngày đó. Mấy năm nay đều là nổi bật tương đối khẩn thời điểm, tiệc rượu cái gì đều không có, nhưng người trong nhà vẫn là sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ở sinh hài tử trước, Ngu Kiều liền nhiều lần cùng Tô Đào nói qua nhất định phải đi bệnh viện, Tô Đào nghe lọt được, một phát động, khiến cho nàng nam nhân đem nàng đưa vào bệnh viện đại sản. Đồng thời gọi điện thoại thông qua đại đội, cùng Tô Kiến Quốc nói. Vì thế bọn họ một nhà bốn người người đều lại đây xem Tô Đảo. Nay trận thế, thật sự ít có, nữ nhi xuất giá, giống nhau đều sẽ không có người cả nhà đều lại đây xem. Đây cũng là ngu kiểu yêu cầu. Tô Kiến Quốc tuy rằng đối Tô Đảo cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng hiện tại thực nghe lời. Đệ nhất thay là cái nam hài, hai nhà người đều vui mừng đến không được, trừ bỏ vương vương nàng hiện tại bởi vì ngu kiểu, đã hoàn toàn đối nữ hài đổi mới. Bị nàng tẩy não cho rằng lúc trước là chính mình không nỗ lực, mới vô dụng, nếu là nữ hải đều cùng ngu kiểu giống nhau nỗ lực, nữ hải so nam hải lợi hại nhiều. Vì thế nàng nghe thấy là nam hải khi, câu đầu tiên lời nói chính là, ai, đáng tiếc, nếu là cái nha đầu thật tốt, nhà ta hoa nhi nhiều lợi hại a Tô đào cũng tán đồng gật đầu, không chú ý tới nàng bà bà yên lặng mà đem tôn tử ôm xa điểm. Ngu kiểu khỏe miệng chịu chịu, lôi kéo vương phương đi ra ngoài, mẹ, chúng ta đi cấp tỉ mua chút trái cây phía trước bởi vì tới kịp cái gì cũng chưa tới kịp mua vương Phương lập tức gật đầu nàng cực nhỏ tới chấn trên hiện tại nữ nhi bình an nàng cũng tưởng đi dạo nào biết mới đi đến bệnh viện cửa liền thấy một cái ăn mặc màu xanh xám áo đơn phụ nữ đối với một cái thực quen mắt tuổi trẻ quân trang nam nhân nhào qua đi ngươi từ đâu ra tiền ngươi này cái gì nhi tử á, có tiền ngươi hiếu kính ngươi ba mẹ chính mình trộm lại đây mua đồ vật ngu kiểu binh đại ca ngu kiểu trí nhớ không tuổi hơn nữa nhiều năm như vậy liền gặp qua như vậy một người quân nhân ảnh hưởng khắc sâu liền trần chờ hô một chút tuổi trẻ nam nhân nghiêng người tránh thoát cao mày nhìn còn ở không thuận theo không buông tha nữ nhân nói đây là ta bị thương trợ cấp dùng để mua thuốc không thể cho ngươi ngươi còn nói ngươi kia chẳng phải là một chút tiểu thương sao còn mua thuốc còn không phải là không nghĩ cho ngươi bà dưỡng lao sao nữ nhân không bổ nhào vào mục tiêu không cam lòng ánh mắt tham lam nhìn nam nhân trong tay một chút phiếu phiếu nam nhân không lại xem nàng Mà là nhìn về phía Ngô Kiểu, đầu tiên là có chút nghi hoặc, bất quá thực mau liền nghĩ tới, 5 năm nhiều trước kia, hắn giúp một cái tiểu cô nương, nhiều năm như vậy đi qua, hiện giờ dung mạo đã đại thay đổi, xinh đẹp nhiều, trong đám người nhất xuất sắc cái kia, nhưng quần áo vẫn là lại một mạc bất quá áo đông, cố tình khí chất cùng trước kia giống nhau, thực xung ra, cùng bên người giống nhau quần áo người rõ ràng có khác biệt, hắn liền gặp qua như vậy một cái, có. Đôi khi còn sẽ hồi tưởng một chút, bởi vậy liền nhớ lại tới. Đồng chí ngươi hảo, hai người cũng không nhận thức, thậm chí không biết đối phương gọi là gì, hắn chỉ là lệ phép gật đầu. Phần 16 Ngu kiểu cũng gật gật đầu, hai người này ngắn ngủi tương giao làm vương vương cùng nữ nhân kia đều có chút nghi hồ, ngay sau đó kia nữ nhân nói, ai ra, nguyên lai là thân mật à, ta nói ngươi như thế nào một hồi tới, liền cầm tiền lại đây. Ngu kiểu vốn dĩ chuẩn bị rời đi, nghe xong nàng nói lời này, tức khắc dừng lại bước chân, lúc trước cái này đại ca cũng là giúp chính mình. Nàng lập tức lạnh lùng nhìn về phía phụ nữ, nói, vị này nữ sĩ, biết cái gì kêu địa đặt sao. Chính là ngươi như vậy, không khẩu vừa nói, trực tiếp hủy hoại ta thanh danh, ta là có thể khởi tố ngươi. Chấn trên tòa án đã tu sửa đi lên, lúc ấy còn khiến cho không nhỏ anh động, chỉ là mấy năm nay chưa bao giờ có người dám chạm vào điểm này. Nữ nhân sắc mặt khẽ biến, không hề xem ngu kiểu, mà là hung tận đối với nam nhân nói, về nhà lại nói, ngươi cho ta chở. Làm ngươi ba đi thu thập ngươi. Binh đại ca có chút không kiên nhẫn, nhưng lại nhìn xuống, an mặc quân y. Hắn không thể làm ra có tổn hại bộ đội hình tượng sự. Ngu kiểu cũng đi ra ngoài, nàng đã tới chân trên quá nhiều lần, nơi này đã rất quen thuộc. Hơn nữa cung tiêu xã liền ở bệnh viện cách đó không xa, nàng đi rồi trong chốc lát lại phát hiện bên người giống như thiếu người, quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Vương cư nhiên ở cùng cái Tiêu Binh đại ca đáp lời. Vương Vương rõ ràng thực chủ động ở do hỏi vấn đề, Binh đại ca tựa hồ có chút xấu hổ, lui về phía sau hai bước. Nhưng vẫn là ở trả lời. Ngu Kiều đợi trong chốc lát, thấy nàng còn bất động, liền lười đến đợi, trực tiếp chính mình đi mua điểm tâm cùng mấy viên quả táo trở về. Khi trở về, Vương Phương cùng binh đại ca đều không còn nữa, Vương Phương là bởi vì không thấy Ngu Kiều, trở lại trong phòng bệnh. Nàng đi vào, trong phòng bệnh thuộc về tô đào dường bệnh kia một khối nói chuyện thanh đột nhiên không có, mọi người đều có chút chế nhạo nhìn về phía Ngu Kiều, tuy rằng không có như vậy lộ liễu, nhưng ánh mắt chính là không đúng lắm. Ngu Kiều trực giác không đúng. Nhớ tới Vương Phương cùng binh đại ca nói chuyện, theo bản năng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Phương cả kinh, ấp á ấp đúng nói, cái kia. Ta chính là nói một chút vừa mới kia quân nhân sự. Tô đào bà bà tuy rằng có chút nghi hoặc như thế nào cảm giác bà thông ra có chút sợ cái này cô em vợ Bất quá nàng vẫn là cười Khanh khách nói, hoa nhi người kia ra ta nhận thức, hắn kêu mục lăng, liền cùng chúng ta ở tại một cái tiểu khu, cao trung tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ, mấy ngày trước mới trở về. Hình như là nơi nào bị thương Bất quá người khác vẫn là thực không tồi Cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên Chính là hắn nương là trước đây địa chủ gia tiểu thư Sau lại đã chết Hắn mẹ kế có chút làm ở Mỹ, Chỉ cần hắn một hồi tới Trong nhà liền nháo đến không được Nga Ngu kiều nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Đi phòng vệ sinh đem quả táo giặt sạch cấp tô đào ăn Tô đào vừa muốn lấy Vương vương cấp tiếp nhận tới Đứa nhỏ đốc mới vừa sinh hải tử Không thể ăn trái cây Quá mấy ngày lại ăn Ngu kiều một chút liên ngồi ở một bên không nói. Vương phương cùng tô đảo bà bà liếc nhau, đại gia dùng một loại ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt giao lưu một chút. Sau đó từng người trong lòng liền có tính toán. Với lúc mục lăng kia hài tử đáng thương, gia đình của hắn điều kiện kỳ thật cũng không tệ lắm. Rốt cuộc hắn nương trước kia là địa chủ gia tiểu thư, của hồi môn thực phong phú, chỉ là mục lăng một hồi tới, kia mẹ kế liền cảm thấy hắn muốn đoạt gia sản, mẹ kế cũng sinh một cái nhi tử, so mục lăng tiểu 8 tuổi, hiện tại giống như cùng hoa nhi không sai biệt lắm đại. Tiểu mẹ kế sở dĩ cả ngày náo, chính là muốn đem Mục Lăng đuổi ra đi, bởi vậy phải làm tới cửa con rể không chuẩn thật đúng là đáng tin cậy. Huống chi, có lẽ là ngu kiểu không nghĩ cả chồng, thuận miệng nói ra yêu cầu cao độ đâu. Thuận sản khang phục đến so sinh mổ muốn mau rất nhiều. Ba ngày sau, Tô Đào liền hồi nhà chồng, nàng trưởng Phu Hoàng Hạo cũng không hề ở bệnh viện đợi, mà là có thời gian đi hoàn thành mẹ nó công đạo. Lại nói tiếp, Hoàng Hạo cùng Mục Lăng vẫn là cùng nhau lớn lên, hai người cũng liền kém một tuổi, một cái 23 tuổi. Một cái 22 tuổi, tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy quái quái, cô em vợ trưởng phu so với hắn còn đại, nhưng láo mẹ nói, tức phụ cũng nói, tự nhiên đến nghiêm túc hoàn thành. Sau đó hắn liền tiếp theo đường ba ba, này vui vẻ tin, đi theo mục lăng liên hệ một chút. Khi trở về, sắc mặt lại có chút quái gì, hoàng hậu mẹ đều lo lắng, đi theo nhi tử vào con dâu bọn họ phòng, ba người ngồi ở trên giường giao lưu. Sao lại thế này a? Xem ngươi sắc mặt như thế nào có chút không thích hợp nhi. Hoàng Hạo mẹ có chút khẩn trương hỏi. Hoàng Hạo nhìn xem mẹ, nhìn nhìn lại tức phụ tha thiết ánh mắt, xấu hổ cúi đầu, nói: Mục Lăng hiện tại chân quẻ, bị bắt xuân ngủ, hắn cũng bởi vậy trở về, hắn ba sẽ không cho hắn tìm công tác, đều hận không thể đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, bất quá hắn thật đúng là không có mặt khác nữ nhân, cũng không có giao quá bạn gái, hắn nói ở bộ đội vội vàng huấn luyện, vô tâm tư tưởng này đó. Tô Đào dối dám, nửa ngày không nói chuyện, vẫn là Hoàng Hạo mẹ, nàng đều thấy Mục Lăng đáng tiếc, nhịn không được nói. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi ngươi muội muội không chuẩn nàng nguyện ý đâu. Làm hai người tương xem một chút. Hạo tử, ngươi đi hỏi hỏi mục lăng, xem có nguyện ý hay không ở rể, nhớ do nói rõ ràng đối tượng là ai. Hoàng hạo gật gật đầu, bất quá vẫn là đợi hai ngày, lại chạy tới hỏi, sau đó vẻ mặt vui mừng trở về, nói, nhân ra nói nguyện ý, chính là sợ ngươi muội muội không muốn. Tô đào đều thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý ở rể. Nàng vội lôi kéo trượng phu nói. Người chạy nhanh đi theo ta mẹ, cùng Hoa Nhi nói một tiếng, sau đó an bài bọn họ tương xem một chút, quá cái Minh Lộ. Chương 19. Hoàng Hạo lại đây khi, ngu Kiều đang ở trong nhà nấu cơm, giữa trưa có rảnh, nàng liền sẽ chuẩn bị một ít cũng không tệ lắm đồ ăn làm tốt đưa qua đi cấp kia năm cái lao nhân thêm cơm. Cuối cùng một đạo đồ ăn chính là thịt kho tàu, còn không có làm tốt, Hoàng Hạo liền gõ cửa, Vương Phương cùng Tô Kiến Quốc ở bên ngoài làm việc nhà nông, ngu Kiều qua đi chống cửa, có chút kinh ngạc. Tỷ phu như thế nào tới? Hoàng Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói: Mẹ đâu? Ngu Kiều chỉ chỉ bên ngoài đồng ruộng, ở làm việc đâu? Ta hiện tại vội, ngươi trước ngồi trong chốc lát, bọn họ cũng mau trở lại. Hoàng Hạo thấm ướt gật đầu, ở đại sảnh ngồi trong chốc lát, tổng cảm thấy đứng ngồi không yên, hơn nữa cái mũi vẫn luôn ngửi được thịt hương vị, nước miếng nuốt nuốt, nhịn không được lên đi bên ngoài tìm nhạc phụ nhạc mẫu. Đang ở trong đất cắt hạt tóc vương vương lau mặt thượng mồ hôi, ngồi dậy, nhìn nhìn còn rất nhiệt thái dương. Lại chuẩn bị tiếp tục không lương khi, thấy bờ ruộng thượng một bóng hình. Nàng sứng suốt, chân chờ một chút, liền gặp người ảnh đi vào, quả nhiên là nàng con rể, như thế nào lúc này lại đây. Vương phương cao hứng mà phất tay hô một tiếng, hạo tử, nơi này. Hoàng hạo nhẹ nhàng thở ra, chạy tới muốn hỗ trợ, mẹ, ta tới giúp người. Vương phương tránh đi hắn muốn tiếp nhận lười hai tay, nói, như thế nào lúc này lại đây. Có phải hay không cái kia sự. Hoàng hạo gật đầu, đang muốn nói chuyện, vương phương nói. Trước đừng nói, người đi kia dưới tảng cây chờ, ta này lập tức thì tốt rồi, muốn tan tầm. Mẹ, ta tới. Hoàng hạo tưởng giúp một chút, trưởng bối ở làm việc, hắn nơi nào không biết xấu hổ đứng. Nhưng Vương Vương chết sống không cho, này con rể là chấn trên lớn lên, cũng chưa làm qua những việc này, Hoàng hạo vô pháp, chỉ có thể đi một bên đứng. Lại đợi không sai biệt lắm 20 phút, tan tầm đã đến đến giờ, Vương Vương nết miệng cười mang theo con rể cùng trượng phu cùng nhau trở về. Trên đường gặp phải người liền nói đây là nàng con rể. Tô Kiến Quốc trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười. Về đến nhà, đã nghe thấy thịt mùi hương, so với hắn ra cửa trước, càng đậm, hoàng hạo lại nhịn không được nuốt nước miếng, nói, mẹ, hoa nhi tay nghề thật tốt, so chấn trên cơm điểm đầu bếp còn hương. Vương Phương đắc ý cười, nói, đó là, ngươi không biết, hoa nhi làm cái gì đều lợi hại, nàng còn. Lúc này, ngu kiểu bưng đồ ăn ra tới, khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái. Khả năng sẽ nói lỡ miệng vương phương bị này liếc mắt một cái vừa thấy, nháy mắt nhắm lại miệng, con rể cũng là người ngoài, không thể nói, nàng cười ha hả đem ghế rửa lau khô, nói, tới, trước ngồi, lập tức ăn cơm. Ngu kiểu cũng không bùn xỉn bọn họ, thức ăn trên bàn cũng đều là có cá có thịt, còn có canh, cùng rau xanh. Hoàng hạo có chút ngốc lăng, nhớ tới tức phụ của hồi môn, nhịn không được ở trong lòng nói, nhạc ra điều kiện thật tốt, hắn thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Ăn cơm khi. Hoàng Hạo liền bắt đầu nói hắn tới nơi này mục đích, này vừa nói, khiến cho ngu Kiều cũng sững sốt, nàng vốn tưởng rằng sẽ rất khó tìm nam nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có, vẫn là nàng rất có hảo cảm binh ca ca. Ngô Kiều dừng lại ăn cơm động tác, nhịn không được hỏi, "Ngươi xác định nhân gia nguyện ý ở rể?" Nàng kỳ thật cũng không bài xích kết hôn, rốt cuộc nàng đi vào thế giới này, nhìn dáng vẻ cũng trở về không được, kết hôn thực bình thường, nhưng yêu cầu này, một cái binh ca ca ứng. Hoàng Hạo thực khẳng định gật đầu, hắn cũng rất kinh ngạc. Lúc ấy do do dự dự nói ra, đều làm tốt bị tấu chuẩn bị, kết quả mục lăng chỉ là do dự một chút, liền gật đầu. Hắn nói dù sao trong nhà cũng không có hắn dung thân ơi, cái này đều không sao cả. Ngu kiểu nhấp môi ở rồi dám muốn hay không đồng ý, tuy rằng hắn tuổi tác lớn điểm, nhưng kỳ thật cũng không cái gọi là, bởi vì nàng xuyên qua trước tuổi tác cũng là lớn như vậy. Vương Phương ngồi không yên, mấy năm nay nàng cùng ngu kiểu quan hệ thực hảo, cũng chậm dãi thiệt tình yêu quý nàng, luyến tiếp nàng bỏ lỡ tốt như vậy một người nam nhân. Trừ ra cái này, phỏng chừng nguyện ý ở rể nam nhân đều là đồ nhu nhược vô dụng hóa, hoa nhi, còn nói cái gì đâu. Chạy nhanh đồng ý a, ngày mai bất chính hảo đến ngươi đi chấn trên nhật tử, ngươi đi xem bái. Hiện tại là 1968 năm, 66 năm phòng ba đã qua đi đến, nổi bật không có như vậy khẩn, ngu tiểu lại làm lại người cũ. Hoàng hạo đi theo gật đầu, khuyên, mục lăng thật sự khá tốt, chẳng qua hắn chân bị thương, về sau đi đường khả năng sẽ có chút ảnh hưởng, bất quá chỉ là một chút. Thật sự, không nhìn kỹ, nhìn không ra tới. Ngu kiểu thật sâu mà phun ra một hơi, gật đầu nói, hành, ngươi nói với hắn một chút, ngày mai chúng ta thấy một mặt, liền ở. Tiệm cơm quốc doanh. Ngu kiểu suy nghĩ nửa ngày thời đại này hẹn hò địa điểm, thật đáng buồn phát hiện. Cơm điểm đều tìm không thấy một cái, bên ngoài tìm cái rừng cây nhỏ gì đó, sẽ bị trở thành chơi lưu manh, vậy nơi này. Kỳ thật ngu kiểu suy nghĩ nhiều, nàng đối Liên ái sự tình không trải qua quá, nào biết đâu rằng. Thời đại này mọi người rất hàm xúc, yêu đương cũng sẽ cách đến thật xa. Căn bản không cần lo lắng bị người thấy cảm thấy bọn họ chơi lưu manh. Vương Phương cũng yên lòng, cười đến trên mặt nếp gấp đều thâm có thể kẹp chết rồi bỏ. Hảo Hảo, Hoa Nhi, ngươi những cái đó đẹp quần áo cũng lấy ra tới ăn mặc, không cần ở cả ngày xuyên này đó sám xịt quần áo. Ở nông thôn làm việc, ngu kiểu cũng lười đến xuyên đẹp, tương đối hơi chút trang điểm một chút, liền khả năng sẽ có người ở sau lưng khua môi múa mép. Vương Phương nói quần áo là tô đảo cấp mùa, còn có phía trước tuyên truyền đội cô nương đưa cho nàng vài món, đều là đương thời lưu hành ô vương áo sơ mi cùng cùng loại quần trang màu xanh lục quần áo. Ngu kiểu. Gật gật đầu, nếu quyết định, nàng liền sẽ nghiêm túc đối đãi. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ hoàng hạo rời đi, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Có thể đi cùng tức phụ báo cáo, trong nhà bảo bối nhi tử đã một buổi sáng không thấy, tưởng hắn. Ngay hôm sau, ấn ước định thời gian. Ngu Kiều ăn mặc ô vuông áo sơ mi cùng hắc to rộng quần dài tử ra cửa, đã bị tẩm bổ thành màu đen đầu tóc cũng cao cao thúc khởi đôi ngựa, trắng nón. Nụn khuôn mặt trang bị sáng ngời mắt to, có chút mượt mà cảm, nhìn liền thanh xuân xinh đẹp, tiểu thiếu khả nhân. Ngu Kiều tới rồi tiệm cơm quốc doanh, liếc mắt một cái liền thấy bên trong ăn mặc quân trang nam nhân, bọn họ ước định thời gian là giữa trưa, Ngu Kiều đến lúc đó, kỳ thật mới 11 giờ vừa qua khỏi, bởi vì chậm một chút nữa, Thái Dương liền càng nhiệt. nàng đi qua đi. Trực tiếp ngồi ở mục lăng trước mặt Còn đang ngẩn người mục lăng bị dọa đến ra mặt đều run rẩy một chút Nửa ngày Mới có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói Người đã đến rồi Lúc này tiệm cơm quốc doanh không có gì người Chỉ có kia đầy người lười nhác mập mạp Tha di thủ quài Ngu kiểu nói chuyện cũng không có quá mức cố kỵ Nàng gật gật đầu Có chút tò mò nhìn trước mặt nam nhân Ngũ quan đoan chính thanh tú Chính là có chút đen dáng người thiên gầy Nhưng cũng rất cao Xem ra ở bộ đội thức ăn cũng cùng được với Như vậy nam nhân ở thời đại này, kỳ thật hẳn là thực hảo tìm lão bà. Ngươi thật sự đồng ý ta tỷ phu cho ngươi nói yêu cầu. Ngu kiểu hỏi. Mục lăng đỏ mặt lên, gật gật đầu, ánh mắt tự do nói, đi trước điểm một chút ăn. Phần 17 Ngu kiểu, Ấn, ta muốn cá kho, lại thêm một cái canh Mục lăng đứng dậy điểm cơm, liền nghe thấy a di lười biếng nha A, cá kho một phần, bắp xương sườn canh một phần. Ngu kiểu những mày, thấy hắn lại ngồi trở lại tới, nện bước rất chậm nhưng vẫn là có thể nhìn đến hắn đùi phải hơi hơi mất tự nhiên, đi được khi, trọng tâm đều hướng bên trái chuyển. Mục Lăng ngồi xuống, che miệng ho nhẹ một tiếng, ở ngu kiều nhìn về phía hắn khi, đôi mắt hơi hơi ảm đạm chậm rãi nói, "Ngươi cũng thấy, ta hiện tại là cái người què, trong nhà tình huống lại rất phiền toái, nếu ngươi có thể tiếp thu, chúng ta đây có thể chỗ, chỗ." Nói xong, đứa nhỏ này khuôn mặt bạo hồng, bên hai cổ đều là màu đỏ, đôi mắt cũng nhìn chầm chầm ngu kiều đặt lên bàn tay nhỏ. Trái tim phanh phanh phanh thẳng nhẹ, tuy rằng lần nữa nói cho chính mình, đừng kỳ vọng quá lớn, nhưng vẫn là nhịn không được hy vọng nghe thấy nàng miệng nhỏ nói chính là hảo tự. Ngu kiểu không có nói tốt, nàng chuẩn bị đem chính mình yêu cầu lại lặp lại một lần, thời đại này, đối với hôn nhân, quá mức thần thánh, dễ dàng sẽ không rời đi, hơn nữa đối quân nhân trời sinh hảo cảm, ngu kiểu tin tưởng mục Lang nhân phẩm, cho nên nếu là hắn vô pháp tiếp thu chính mình tính cách, đời này đều sẽ cùng tô kiến quốc giống nhau, buồn bực không vui. Tuy rằng lấy tô kiến quốc tới nêu ví dụ tử có chút không tốt lắm, nhưng chính là như vậy, bị nàng áp chế, tô kiến quốc hiện tại đã như là cái người gỗ. Ta nào biết ngu kiểu mới vừa mở miệng, béo A-ri liền hô một tiếng, cá kho cùng bắp xương sườn canh chính mình lại đây đoan. Liền các ngươi hai cái, còn ngồi bất động, muốn nhân dân vì các ngươi phục vụ sao. Mục lăng hưu một tiếng đứng lên, đỏ mặt qua đi bưng thức ăn, hơn nữa hai chén cơm cùng hai đôi đũa. Ngu kiểu không thích đứng đỡ chán. Nàng còn chưa bao giờ ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm xong, không nghĩ tới phục vụ vẫn là như vậy phù hợp thời đại này đặc sắc. Đồ ăn lại đây, ngu kiểu cũng không ăn trước, mà là tiếp tục vừa mới đề tài. Mục lăng, yêu cầu của ta đối giống nhau nam nhân tới nói vẫn là rất cao, đệ nhất chính là ở rể. Nói cách khác nếu ngươi muốn dưỡng ngươi cha mẹ, ta có thể ra tiền, nhưng ở tại nào, tùy ta, không nhất định là ở tại tô ra. Đệ nhị, nhà ngươi tình huống ta cũng biết, ta tính tình không tốt lắm, ngươi mẹ kế loại tình huống này. Ta khả năng sẽ làm được tương đối tàn nhẫn, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta mãi mãi cùng ta thúc thúc hiện tại đối ta là cái cái gì càng quan, còn có đệ tam. Ngu kiều một cái một cái nhẹ giọng nói, Tô Kiến Quân cùng lao thái thái gia nhân này, hiện tại đã nhìn thấy bọn họ liền đường vòng, mỗi năm tám đồng tiền phụng dưỡng phí, nàng đều xem ở nhà mình tiền nhiều hơn, cho nên nhiều cho tăng khối, tận tình tận nghĩa, lúc sau một chút tiện nghi đều không cho chiếm. Này mấy người đặc biệt là Tô Kiến Quân, từng vào một lần cục cảnh sát sau, cũng không dám nữa ngạch tới. Mục lăng nghe, thường thường gật đầu, chờ nàng nói xong, có chút thẹn thùng nói, ta, ta không ngại, ta tính tình hảo, chỉ cần, chỉ cần ngươi không chê ta liền hảo. Ngu kiểu, dễ nói chuyện như vậy, ngu kiểu đều nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không thân thể ra vấn đề, tỉ như, hai chân gian, khu khu, bất quá cũng không có việc gì, nếu là thật ra vấn đề, lại ly hôn cũng không có việc gì. Đối phương đều nói như vậy, ngu kiểu liền nói, kia hành, nếu tại đây sự kiện giải hòa cô nương không có gì nghị, ngươi liền chuẩn bị một chút, quá hai ngày đi lanh trứng. a, lúc này đến phiên mục lăng giật mình, trên mặt hắn mới vừa rút đi đỏ ửng lại bò lên tới, ấp áp đúng nói, này, như vậy, mau à. chương 20, ta là nghĩ ngươi ở cái kia ra cũng là chịu khi dễ, vậy sớm một chút giải thoát, ngươi nếu là không nghĩ, chế chút cũng có thể. Ngu kiều bông tay, trên mặt không có gì thẹn thùng, cùng chi tương phản mục lăng lại có chút vội vàng gật đầu. Chúng ta đây khi nào lên chứng? Nửa tháng sau, ta trở về làm ta mẹ tuyển cái nhật tử, đến lúc đó lại làm hôn lễ. Ngu Kiều nói. Mục lăng lúc này đây chỉ là ngoan ngoan gật đầu. Thu phục chủ yếu sự tình, hai người liền bắt đầu ăn cơm. Bất quá này đó cũng không quá hợp Ngu Kiều ăn uống. Cá kho có chút tiêu, hương vị không tồi, nhưng không có nàng thích cái loại này dày nặng cảm. Hương vị có vẻ có chút đơn bạc. Tùy ý ăn một chút bên cạnh khu vực tương đối nộn thịt cá, lại uống lên một chén canh. Ngu kiểu liền buông xuống chén đũa. Mục lăng nói, người này liền ăn no. Ngu kiểu, gật đầu, hương vị giống nhau. Mục lăng mở mịt nhấm nháp một ngụm trong miệng thịt cá, hảo hảo ăn a, nơi nào không thể ăn. Ngu kiểu không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là ăn tĩnh chờ hắn ăn xong. Mục lăng luyến tiếc lãng phí, trực tiếp đều ăn, còn đem ngu kiểu ăn thừa kia hơn phân nửa chén cơm cùng ăn. Liền ở ngu kiểu chán đến trước khi, cơm điểm béo A-Z mang theo một cái mập mạp đầu bếp lại đây. Lúc này đã là cơm điểm. Không ít người lại đây ăn cơm, đang ở ăn khi, thấy đầu bếp ra tới, đều ngây ngẩn cả người. Béo đầu bếp cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp hướng về phía ngu kiểu này một bàn lại đây, tới rồi nàng trước mặt, có chút bất mãn nói, phía trước ngươi nói ta làm không thể ăn sao. Béo a cũng khiển trách nhìn ngu kiểu, người đứa nhỏ này nơi nào hiểu được nhân dân vất vả, Chu đầu bếp chính là một người làm như vậy nhiều người ăn, nhưng không gặp người khác nói không thể ăn, người đứa nhỏ này thật là... những người khác đều nhìn đi theo gật đầu, đúng vậy. Chu đầu bếp, ăn rất ngon. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, tính. Mục lăng cũng đứng lên, đem ngu kiểu che ở phía sau muốn buổi tội. Ngu kiểu lại nhìn mắt phòng bếp, trong mắt vừa chuyển, hiện tại là 68 năm, chân chính duy trì tư doanh chính là thập niên 70 cái đuôi. kia này còn có 10 năm thời gian, nàng đến cho chính mình tìm một phần đứng đắn công tác. Lúc trước tuyên truyền đội, nàng đi vào, chỉ là vì bên trong tiếp viện vật tư, rất nhiều đều là cùng tiêu xã đều mua không được, hơn nữa nhẹ nhàng có thể làm nàng dưỡng thân thể, sau lại nàng cùng bên trong người quan hệ đều đánh hảo, cũng rời khỏi tới, trước mắt cũng sẽ mỗi tháng đúng hạn lại đây đổi đồ vật. Nhưng hiện tại, Ngu Kiều nhớ tới Hoàng Hạo vài lần ở Tô Gia ăn đến Ngu Kiều làm cơm, đều nhịn không được nói nếu là Ngu Kiều có thể đi tiệm cơm quốc doanh công tác liền hảo, sau đó liên tiếp nói nơi này người đã ngộ hảo, không những có thể tùy tiện ăn, tiền lương còn không thấp, nếu là giống Ngu Kiều loại này tay nghề, tuyệt đối nổi tiếng, chỉ là bọn hắn ra không có phương pháp. Nàng suy nghĩ quay cuồng, lập tức một cái kế sách liền nghĩ ra, cứ như vậy, thất bại nhiều nhất về sau không tới nơi này ăn cơm. Ngu kiểu giữ chặt mục lăng, làm hắn thối lui đến một bên, nói, chu đầu bếp làm hương vị là không tồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều vừa lòng, mục lăng cũng vừa nhẹ nhàng thở ra, béo a di lộ ra tươi cười, nhưng chu đầu bếp dùng đầu bếp khíu giác nói cho chính mình, không đơn giản như vậy. Quả nhiên ngu kiểu nói, nhưng ta cảm thấy này cá kho còn có thể càng tốt một chút thì như thịt cá chiên thời gian quá dài. Chu đầu bếp nhíu mày, thấy này xinh đẹp nữ hoa nói, trong lòng biết nàng là đúng, nhưng nhiều năm đương đầu bếp mặt mũi không qua được, lập tức nói, vậy ngươi tới. Ngu kiểu cười cười, gật đầu nói, hảo, ta liền bêu xấu. Hắc, sao lại thế này? Đây là ở lãnh giáo chủ nghệ. Một cái ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân mở miệng, hắn lớn lên tương đối phúc hậu, quần áo thể diện sạch sẽ, còn có trung niên nam nhân tiêu chí địa trung hải. Vừa thấy chính là thời đại này đại quan quý nhân. Chu chủ nghệ kinh ngạc nói, Trương huyện trưởng. Ngay cũng tới, ta cùng tiểu cô nương dò hỏi một chút mà thôi, rốt cuộc chủ nghệ cũng là muốn cho nhau tham thảo. Trương huyện trưởng cười gật đầu, kia hảo, ta liền tới là một lần trọng tài như thế nào. Chu đầu bếp chỉ có thể gật đầu, béo A-di lập tức đem người hướng trong phòng bếp thỉnh. Ngu kiểu ở trong lòng tán thưởng một tiếng, vừa vặn, hy vọng ngày sau có thể sử dụng mặt khác mỹ thực cùng nàng thực đơn hối lộ cái này bếp Làm hắn đừng hận nàng. Nếu không phải nhìn cái này đầu bếp quen thuộc, ngu kiểu cũng không dám tùy ý mở miệng. Nàng đối có chút khẩn trương mục lăng nói, đi, cùng nhau đi vào. Mục lăng gật đầu, hắn đương nhiên đến đi theo, nếu là, nếu là vị hôn thê bị khi dễ làm sao bây giờ, hắn cũng là có vị hôn thê người. Suy nghĩ lập tức liền trật. Vào phòng bếp, ngu kiểu đầu tiên là nhìn lướt qua, cũng không tệ lắm, một bên là liệu lý đài, một bên là tạo, lúc này khí than còn không có phổ cập. Nghe nói chỉ có chân chính kẻ có tiền mới có thể dùng đến khởi. Nàng đi trước giặt sạch tay, chu đầu bếp ở ngay lúc này cũng đem cá đặt ở nàng trước mặt, một cái sống sờ sờ cá chép. Ngu kiểu chút nào không sợ hãi, trực tiếp thượng đao, nhất cử nhất động, đều sạch sẽ nhanh nhẹn, một bên vây xem người vốn dĩ trong lòng còn tồn nghi, ăn nói bừa bãi tiểu cô nương, lại không nghĩ, nhìn thật là có mấy lần. Cắt đi vây cá, trừ bỏ mang cá, mổ bụng, lấy nội tạng, lại ở cá trên lưng hoa mấy đao. Tiếp theo đặt ở một bên để ráo hơi nước, ở ngay lúc này, nàng liền bắt đầu chuẩn bị yêu cầu xứng đồ ăn. Cá kho đầu tiên muốn chiên đến hai mặt kim hoàng, nhưng dễ dàng tiêu hổ, lúc này hỏa hậu muốn đem khống hảo, ngu tiểu trực tiếp chính mình nóng lửa, yêu cầu lửa lớn liền lửa lớn, tiểu hỏa liền tiểu hỏa. Sau đó thêm thủy, sinh chịu này đó. Cuối cùng một bước, trung hỏa hầm 15 phút, lửa lớn thu nước. Trình lên tới cá kho rải lên một chút hành thái, màu sắc trình nâu thấm, mang theo một cổ mùi hương. Làm mọi người tầm mắt đi theo này bản đồ ăn đi. Bên ngoài người đều có chút ly đến gần nghe thấy được, nhịn không được lại đây hỏi, có thể hay không làm chúng ta cũng nếm thử. Thật hương A. Trương huyện trưởng cùng chu đầu bếp lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, béo a di cũng nhịn không được kinh hô thật sự thơm quá, lao chu, thơm quá ngươi làm thời điểm không có như vậy hương. Chu đầu bếp sắc mặt không tốt lắm, Trương huyện trưởng lại nhịn không được, nói, tới, ta tới nếm thử. Ngu kiều đem đồ vật đặt ở đài thượng làm một cái thỉnh thủ thế. Trương huyện trưởng đã sớm gấp không chờ nổi hạ chiếc đũa, một khối non mềm mang theo nồng đậm nước canh thịt cá tiến vào trong miệng, còn có chút hơi năng, Trương huyện trưởng lại trực tiếp nuốt, lại đến đệ nhị chiếc đũa. Mục Lăng ở một bên thật dài thư khẩu khí, nhìn dáng vẻ, Hoa Nhi làm cá kho ăn rất ngon. Chu đầu bếp cũng nếm một ngụm, không có giống huyện trưởng như vậy ăn ngấu nghiến, đều bất chấp bên người, hắn đặt ở trong miệng dùng đầu lưỡi tinh tế nhóm nháp, nửa ngày, nói, ngươi thắng, làm chính là so với ta khá hơn nhiều. Trương huyện trưởng cũng ngẩng đầu, tán thưởng một tiếng, tiểu cô nương, ngươi này tay nghề lợi hại, ngươi kêu gì danh? Là cái nào đại đội? Ta này vừa lúc trong tiệm thiếu một cái đầu bếp, ngươi lại đây thế nào? Cho ngươi khai 20 đồng tiền một tháng tiền lương. Nếu là ở chỗ này làm đầu bếp, hắn khẳng định mỗi ngày tới. Chu đầu bếp trong mắt nhiều vài phần kinh ngạc, bất quá nhìn đỏ mắt thiêu cá, còn tản ra mùi hương đầu, hắn lại nhắm lại miệng, béo a ở một bên tắp lưới, mục lăng cũng mở to hai mắt nhìn. Thời buổi này 20 đồng tiền cũng không ít. Cái này giá cả đã ra ngoài ngu kiều đoán trước, nàng tự nhiên gật đầu, đa tạ huyện trưởng thưởng thức, ta là đệ tam đại đội tô gia thôn tô tiểu hoa. Nga thiên A, này cảm thấy thẹn tên. Trương huyện trưởng một chút, lớn lên như vậy đẹp cô nương như thế nào có như vậy một cái tên, bất quá vẫn là chấn định gật đầu nói, hành, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai làm ngươi đại đội trưởng khai cái chứng minh lại đây đi làm. Lại đối chu đầu bếp nói, lao chu, đừng không phục, nhân cơ hội học điểm. Ngũ Kiều hiểu ý nói, Chu thúc thúc sẽ đều có thể dạy cho ngươi, tuyệt không sẽ tư tảng. Chu đầu bếp trợn tròn mắt, hắn vội hoảng loạn xua tay, không, không cần, ta không muốn ngươi thực đơn. Thời buổi này, một chút tay nghề đều bảo bối muốn chết, ai sẽ bỏ được tùy ý giao cho người khác. Chủ nghệ cũng là tay nghề một loại, hắn tuy rằng khó chịu một tiểu nha đầu ở huyện trưởng nơi này được đến so với hắn còn cao đánh giá, tiền lương cũng cùng hắn giống nhau, nhưng cũng sẽ không muốn nhân ra thực đơn. Ngũ Kiều lại nói, không có việc gì. Cái này chủ nghệ, đều là cho nhau học tập sao, ai tới ta đều giáo, sẽ không tư tảng. Nàng thật sự không tính toán tư tảng, ở hiện đại, trên mạng một lục soát, nơi nơi đều là nấu ăn phương pháp, còn có mặt khác tay nghề. Ở thời đại này, còn tàng thật sự thâm, cái này không muốn giáo, cái kia không bỏ được giáo, cuối cùng trong tương lai, truyền thừa đều chặt đứt. Chu đầu bếp nghe xong, thầm nghĩ nha đầu này thành thức mắt, mặc kệ nói có phải hay không thật sự, nàng sau này tỉ như đến dạy hắn một chút tay nghề. Bằng không lấy ra đi đều không dễ nghe, cho nên hắn đối ngu kiểu về điểm này ác cảm, cũng không có, thiệt tình thực lòng nói, ngươi so với ta lợi hại. Phần 18. Trương huyện trưởng tươi cười lớn hơn nữa, đối bọn họ nói, các ngươi trước liều, ta trước đi ra ngoài ăn cơm, tiểu hoa, ngày mai đừng quên tới đi làm. Tốt. Ngu kiểu. Gật đầu. Xoay người đối chu đầu bếp nói, ta đây đi về trước, hiện tại cũng không còn sớm. Chu đầu bếp cùng béo a nhìn mắt vẫn luôn yên lặng đi theo ngu kiểu phía sau mục lăng, đối nàng nhướng mày cười, đi đi. Đúng rồi, chúng ta này mỗi ngày buổi sáng 9 giờ đi làm, đừng đến muộn. Chu đầu bếp ở nàng đi ra ngoài trước nói một câu. Ân, ta sẽ đúng giờ lại đây. Ngu kiểu ứng thanh, đối mục lăng nói, chúng ta đi. Mục lăng gật đầu đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Vừa ra đi, liền cảm giác được một trận nóng rực, chính ngọ ánh mặt trời quả thực so phòng bếp còn nhiệt. Mục Lăng có chút kinh ngạc cảm thán nói: "Ngươi làm cá thoạt nhìn ăn rất ngon." Ngu Kiều cười, nói: "Còn hành, ta thích cân nhắc ăn. Kỳ thật nàng chủ nghệ thật sự không thể nói cực phẩm, dùng một câu văn nghệ nói tới nói, chính là nàng làm đồ ăn không có linh hồn, nàng không phải thật sự ái chủ nghệ, ái nấu nướng, chủ yếu là nàng tham gia kia một lần, không, có một cái chân chính, có thiên phú. Hiện tại cái này điểm, ngu Kiều là chuẩn bị trở về, chỉ là nhìn đỉnh đầu ánh mặt trời, nàng do dự trong nháy mắt kia Nghĩ nếu không đi tỉ tỉ bên kia nghỉ ngơi một chút. Lại nghe Mục Lăng nói, chúng ta đi xem điện ảnh hảo sao. Thập niên 60, dạp chiếu phim đã xuất hiện, chỉ là thập phần đơn sơ, phiến tử cũng đều là một cái lặp lại truyền phát tin, xem một lần một khối tiền. Ngu kiểu không có việc gì làm, liền đồng ý. Hai người xem xong một bộ cách mạng điện ảnh, không sai biệt lắm ba giờ, Mục Lăng mới đưa Ngu kiểu trở về. Chân của ngươi không có việc gì sao? Đi lâu như vậy lộ. Ngu kiểu có chút do dự hỏi. Mục lăng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, hảo đâu. Kỳ thật mắt cá chân đã có chút đau nhức, hắn bị thương địa phương còn không có trường hảo. Ngu kiểu thấy hắn kiên trì, cũng không thấy ra hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, liền tiếp tục đi, nào biết mới đến cửa thôn, liền thấy nàng đệ đang từ trước mặt đi ngang qua, trong tay cầm túi nước, thấy ngu kiểu cùng mục lăng, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, ba mẹ, nhị tỷ phu tới. Ngu kiểu, cơm chiều chờ lát nữa đừng ăn. chương 21 Vì thế ngắn ngủn vài phút, toàn thôn người, không, toàn đại đội, đều biết ngu kiểu có đối tượng. Vào lúc ban đêm, ngu kiểu cố ý làm một đống ăn ngon, cộng thêm một mâm xào rau xanh, tô cẩu đản đồ ăn chính là rau xanh. Hiện tại tô cẩu đản cũng sửa tên, têu tô húc dương, là ngu kiểu lấy, chỉ là ngày thường, têu thói quen, nàng vốn là tưởng thuận tiện đem tên này cũng sửa lại, sau lại tưởng tượng, sửa đổi lúc sau, nguyên chủ liền thật sự không có một chút tồn tại, liền từ bỏ. Mục lăng cũng không có nhiều đãi Sắc trời không còn sớm, hắn đưa Ngu Kiều trở về, lại ngồi trong chốc lát, 5 giờ trùng Ngu Kiều cho hắn làm một ít bánh nướng áp chảo, khiến cho hắn đi trở về. Vương phương tắc Mỹ tư tư đi xem hoàng lịch tuyển nhật tử. Tô cẩu đản vây quanh Ngu Kiều các loại xin khoan dung, nhưng vô dụng. Mục lăng đi rồi, Ngu Kiều liền đi tìm Tô ái đảng, làm hắn cấp khai ra thân phận chứng minh linh tinh. 6 tuổi Tô Minh Châu tiểu bằng hữu lại đây ôm nàng chân, tỷ tỷ, ngươi về sau muốn đi trấn trên công tác sao. Ngu kiểu véo véo nàng thịt mặt, nói, đúng rồi, là đi tiệm cơm quốc doanh, đến lúc đó cho người mang ăn ngon. Tô Minh Châu đầu nhỏ điểm đến bay nhanh, vụ bâm thịt ở trên má đều rung động, Tô Ái Đảng nhìn cười không ngừng, không cần như vậy quán nha đầu này, nàng đều trường như vậy béo. Tô Minh Châu vừa nghe, tức khác hai mắt đấm lệ nhìn đại bá, đáng thương hề hề hỏi, đại bá, ngươi đây là không thích ngoan bảo sao? Tô Ái Đảng nháy mắt đầu hàng, không có không có, muốn ăn cái gì? Ngày mai đại bá đi chấn trên cho ngươi mang về tới. Muốn ăn hạt dưa. Tô Minh Châu vừa lòng, lau đem nước mắt, cười hì hì. Tô Ái Đảng khai chứng minh cũng thực mau, biên khai biên nói, không tuổi. lần này cấp chúng ta thôn nữ hải tử lại là một cái hảo tấm gương. Cha mẹ ngươi thật là đời trước tích cái gì đức nha. Hai nhà là cách vách, hắn lại là đại đội trưởng. Đối nhà bọn họ cũng nghe rõ ràng, nhớ trước đây bị đuổi ra tới khi, Tô Kiến Quốc là liền kiến phòng ở địa phương đều tìm không thấy. Vẫn là hắn nhìn Tô Kiến Quốc đáng thương, đi hỗ trợ liên hệ cách vách một nhà, nhân ra dọn đến trong thành, nhà cũ ở mặt mũi của hắn thượng liền trực tiếp bán. Ngu Kiều cười cười, tiếp nhận tờ giấy, cảm ơn đại đội trưởng, về sau có rảnh tới ta kia ăn cơm. Nhất định nhất định, Tô Ái Đảng cũng cười. ngày hôm sau, Ngu Kiều liền thiên tờ mở sáng rời giường, 7 giờ nhiều chung, sắc trời đã sáng rồi mới ra cửa. Dĩ vãng nàng đều đi rất sớm, đại khái 5-6 điểm liền xuất phát, cái này cửa hàng. Vẫn là lần đầu, bị bắt đầu làm việc người thấy, đều sẽ thuận miệng hỏi một câu. Ngu Kiều cũng rất hào phóng trả lời, sau đó được đến một đống lớn hâm mộ ánh mắt. Trong thôn sự tình, Ngu Kiều không có chú ý, ở 8 giờ nhiều đi vào tiệm cơm sau, nàng đem trên tay đồng hồ để vào không gian, mới đẩy cửa đi vào. Béo A-di nhìn còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng thấy Ngu Kiều, tức khắc nói, còn sớm, trước bò trong chốc lát, cái này cửa hàng không ai tới. Ngu Kiều, gật đầu trong phòng bếp còn có hai cái tuổi trẻ tiểu tử ở kiểm kê buổi sáng người khác đưa tới nguyên liệu nấu ăn trên đất chống thả vài cái ghế dựa béo aji ở quầy kia ngồi một cái ngu kiểu nghĩ nghĩ cũng dọn ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh béo aji bỗng nhiên thanh tỉnh một chút nói nha đầu ăn cơm sáng sao không ăn nói liền chính mình đi làm đừng khách khí nguyên liệu nấu ăn tùy tiện dùng ngu kiểu, tốt tốt như vậy à nàng vốn là nghị có cái đứng đắn công tác ngày thường cũng có thể nhiều mang điểm thịt trở về Xem bộ dáng này, tựa hồ phúc lợi so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ngu kiểu cũng không khách khí, nếu nhân ra đều nói như vậy, nàng liền hỏi, thầm thầm, bánh có nhân ăn sao? Ăn rất ngon. Béo A-Z tinh thần, nàng thắc quan hệ đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, không chỉ có là bởi vì nơi này phúc lợi hảo, còn bởi vì có ăn, rất nhiều địa phương, kia đồ vật đều là lấy tiền đều mua không được, còn phải muốn phiếu gạo. Hành A, ngươi tùy tiện làm điểm đều được. Béo a cười nói. Ngu Kiều thuận miệng cũng hỏi một chút hai cái tiểu tử, bọn họ đều gật đầu, một bộ thực hảo nuôi sống bộ dáng, Vì thế Ngu Kiều liền bắt đầu nhồi bột. Nơi này nguyên liệu nấu ăn kỳ thật rất phong phú, Ngu Kiều làm lên càng thêm như cá gặp nước. Bất quá hơn 10 phút, bánh có nhân liền ra khỏi nồi. Lần này bánh có nhân không có lần trước cá kho hương, thậm chí chỉ có bột mì hương vị. Béo Di cùng ngày đó chứng kiến Ngu Kiều nấu ăn trải qua làm giúp đều có chút chần chờ, sẽ không cô nương này chỉ biết làm cá kho một loại đồ ăn. Chính là khi bọn hắn cắn một ngụm, ngoại tiêu lý nộn vị làm người kinh diễm, đặc biệt là bên trong thịt bò cùng cải trắng quẻ với nhau thanh hương lập tức nở rộ ra tới. Nguyên lai không phải không có mùi hương, chỉ là mùi hương đều bị bao vây ở bột mì, lúc này cắn khai, liền phóng xuất ra tới. Với lúc lúc này 10 giờ chúng cũng tới rồi, chu đại bếp điều nghiên địa hình lại đây, khẽ cười một tiếng, hắc, thật hương, đây là nha đầu ngươi làm. Ngu kiểu, gật gật đầu, đem nhiều một cái bánh có nhân cấp chu đại bếp, nàng không có làm rất nhiều. Một người một cái. Chu đại bếp tiếp nhận, trước căn khẩu, tức khác so ra một cái ngón tay cái. Không tồi, quả nhiên trùng nghệ thực hảo, lưu thẩm, mở cửa. Chu đại bếp hai ba ngụm ăn xong, tiếp đón lưu thẩm một tiếng. Lưu thẩm gật đầu, mở cửa. Qua nửa giờ, lục tục có người tiến vào điểm cơm, lưu thẩm tương đối lợi hại, thái độ kiêu ngạo, điểm cơm, liền đưa tiền. Sau đó chính mình lại đây bưng thức ăn, ngựa khí cũng không ra sao, nhưng cứ gọi món ăn một đám đều ổn. tồn. Cùng thế kỷ 21 hoàn toàn tương phản. Ngu Kiều ngay từ đầu nghe thấy khi, đều thế lưu thẩm nhéo đem hãn, nhưng một ngày xuống dưới, cũng chết lặng, không ai phản đối nàng lời nói, các thực khách nói cái gì là cái gì. Là Ngu Kiều nhớ tới vừa tới thế giới này, nhìn đến cung tiêu xã mua đồ vật nữ nhân thái độ, lại hiểu rõ, thế giới này, tư bản chủ nghĩa là tối kỵ. Mà theo phòng bếp bận rộn, Ngu Kiều cũng triển lãm nàng chủ nghệ. Một mâm bàn đồ ăn mang sang đi, khen ngợi vô hạn có hay không. Các thực khách ở bên ngoài điểm cơm, ăn đến ngu Kiều làm đồ ăn, một đám đều nhịn không được lại đây hỏi có phải hay không đổi đầu bếp. Còn có nói bọn họ cũng muốn ngu Kiều làm. Đem Chu đại bếp khí tưởng vén tay háo không làm. Sau đó Lưu Thẩm vẻ mặt phẫn nộ đem người đổ trở về, các ngươi còn học tư bản chủ nghĩa phải không? Nhân dân nấu cơm ăn nhiều vất vả ngươi biết không? Bỡ lạc bỡ lạc một đồng lớn, muốn ngu Kiều nấu cơm người nào tháp tháp trở về, sau đó bắt đầu so vật khí. Giờ ngọ cao phong kỳ sau, cũng không ai Lưu thẩm đợi trong chốc lát, liền phải đi qua đóng cửa, mới động thủ, liền thấy một người đẩy xe đạp lại đây. Lưu thẩm vừa muốn sinh khí, vừa nhấc đầu, sau đó lộ ra một cái hòa ái tươi cười. Hôm nay nàng ăn thật nhiều thứ tốt, đều là ngu kiểu làm, kia hương vị, bình tĩnh mà xem xét, thật sự so Chu đại bếp hảo quá nhiều, vì thế đối nàng tràn ngập tươi cười, lúc này thấy trước mặt người, lập tức sau này đẩy hai bước, làm người tiến vào, nha đầu, người đối tượng tới. Ngu kiểu ra tới vừa thấy, mục lăng liền ở bên ngoài. Trong tay còn đẩy một cái xe đạp, thời buổi này, xe đạp chính là thứ tốt. Trên người nàng ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, sấn đến mặt trứng càng tiếu lệ, mục lăng nhìn thoáng qua, liền cuối đầu, cũng không có vào. Ngu kiểu đi đến nàng trước mặt, lưu thẩm hiểu ý rời đi, đem không gian để lại cho vợ chồng son. Ngươi như vậy tới. Ngu kiều hỏi. Mục lăng chỉ chỉ trong tay hắn mới tinh xe đạp, nói, ta tới cấp ngươi đưa xe đạp, cái này cho ngươi, ta ngày hôm qua trở về cùng ta một cái chiến hữu nói trong tay hắn vừa lúc có một chiếc tân, ta liền lấy lại đây. Ngu kiểu cũng vẫn luôn tưởng mua xe đạp, chỉ là chậm chạp không có công nghiệp hiếu, thứ này, không phải ai đều có, đến giữa quan hệ, nàng có tiền, nhưng quan hệ thật đúng là không có. Vì thế thực sản khoái tiếp nhận tới, lớn tiếng hỏi, lưu thẩm, nơi nào có thể phóng xe đạp nha? Lưu thẩm từ phòng bếp nô đầu ra, chỉ chỉ phía sau, nói, ở phía sau, có hậu môn, ngươi tiến vào đem xe gác đường đi là được. Ngu kiểu, gật đầu. Sai xử mục lăng đem xe buông tha đi, vừa lúc, ta là tưởng mua cái xe, vẫn luôn không có công nghiệp hiếu, ngươi chiến hưu rất không tồi, bao nhiêu tiền ta cho ngươi. Mục lăng vội xua tay, không cần không cần, cái kia, chúng ta không phải, không phải mau kết hôn sao. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, gật đầu, nghiêm túc nói, ơn, ta đây liền nhận lấy. Dù sao về sau cũng là phu thê cộng đồng tài sản, nếu là hắn không nghĩ kết hôn, đồ vật lui về là được. cũng như vậy thản nhiên tư tưởng. Ngu kiểu tiếp nhận rồi. Mục lăng thấy vậy, cười đến ngây ngốc, hỏi, ngươi chừng nào thì tan tầm nha. 5 giờ nhiều chung, ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Ngu kiểu đem người kéo đến tiệm cơm, đóng cửa lại, mục lăng tưởng từ chối, nhưng lại nhớ tới ngày hôm qua bọn họ ăn cá kho hương vị, mang theo một tia khắc cẩu, có thể chứ? Đương nhiên. Có thể ăn cay sao? Mục lăng, có thể. Hắn lao có thể ăn cay. Ngu kiểu làm hắn ngồi, chính mình vào phòng bếp cấp làm cá hầm ớt phiến, cay rát cay rát vị, cuối cùng tưới thượng nhiệt du trong nháy mắt bùng nổ mùi hương, làm trong phòng bếp đang ở nghỉ ngơi mấy người đều nhìn qua, ngu kiều chỉ chỉ trên bàn phóng một khát bàn, cái này cho các ngươi, ai ra, kia thật ngượng ngùng, hoa nhi, ngươi lợi hại, lưu thẩm cái thứ nhất hưởng ứng, ngượng ngùng xua xua tay, sau đó lấy chiếc đũa, ngu kiều bưng một chén lớn đi ra ngoài, thấp hèn có một chút đậu giá lóc nền, mặt khác đại bộ phận đều là thịt cá, lại cho hắn cầm một cái chén. Mục lăng toàn bộ hành trình ăn biểu tình đều là hết mắt, liệt miệng, Ngu Kiều đều lo lắng miệng đâu không được cơm rắc đi. Không sai biệt lắm 4 giờ, lại một lần khai cửa hàng, nên đón một đống thực khách, còn có khoan thai tới muộn huyện trưởng đại nhân. Hắn còn mang theo mấy cái thoạt nhìn đồng dạng là quan nam nhân lại đây, gần nhất liền điểm danh muốn Ngu Kiều làm, Chu đại bếp lần này chưa nói cái gì, đem nàng trong tay sống tiếp nhận đi. Sau đó Ngu Kiều lại được đến một mảnh khen ngợi. Mãi cho đến 5 giờ chung, Ngu Kiều ra là xa nhất. Cho nên bọn họ thực chiếu cấu ngu kiểu làm nàng đi về trước Mục lăng toàn bộ hành trình chờ đến tan tầm Ở ngu kiểu hỏi hắn khi Hắn vẻ mặt lo lắng nói Ta sợ ngươi sẽ không lái xe Ta đưa ngươi trở về Phần 19 ân, cảm ơn Không, không khách khí Mục lăng gãi gãi đầu Thấy ngu kiểu vững vàng mà ngồi ở ghế sau Bắt đầu lái xe Sơn gian lộ không yên ổn thẳng Sóc nảy thật sự Ngu kiểu đến cuối cùng trực tiếp đỡ hắn eo Đứa nhỏ này sợ tới mức trực tiếp một cái đột nhiên thay đổi, hai người đều ngã. Sau đó xin lỗi nửa ngày. Hai người về đến nhà, đều 5 giờ rưỡi. Tô Kiến Quốc bọn họ cũng tan tầm, vừa nhìn thấy xe đạp, tô cẩu đàn điên rồi. Tô Kiến Quốc cũng ít thấy thò qua tới, hai người muốn sờ sờ, bị vương Vương trụ bay. Lấy ra lấy ra, người này móng đuốt đừng chạm vào hỏng rồi. Nàng chính mình ở kia nhìn nửa ngày, nói, ai ra, như thế nào nơi này các? Ngu kiểu liếc mắt xấu hổ mục lăng. Nói, ta quan ngã. Vương vương không nói. Mục lăng nhìn xem vương vương, lại nhìn xem ngu kiểu, tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Đệ 22 chương chương 22. Ngu kiểu có ổn định hơn nữa ở mọi người trong mắt thể diện công tác, thập phần ưu tú. Ở nửa tháng sau, nàng cùng mục lăng lên chứng, mục lăng lập tức đem sở hữu tiền lương toàn bộ nộp lên, ngu kiểu cho hắn 5 đồng tiền tiền tiêu vặt, trong nháy mắt từ một cái giàu có suất ngũ quân nhân biến thành dựa vào lao bà cấp tiền tiêu vặt đáng thương hải Bất quá chính hắn thực thỏa mãn. Nhìn trên tay hơi mỏng trang giấy chứng minh, Ngu Kiều ngốc lăng nửa ngày, có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Nàng đời trước chưa bao giờ nghĩ tới kết hôn sự, bởi vì nàng độc thân, không có thân thích bằng hữu, nhiều nhất mấy cái đồng học cùng đồng sự, quan hệ mới lạ, không có người sẽ quan tâm nàng nhân sinh đại sự. Ngu Kiều vẫn luôn độc thân, một là tìm không thấy thích hợp, bởi vì nàng không nghĩ muốn thức ăn nhanh tình yêu, thậm chí cũng không tin tưởng tình yêu. Vừa lúc thời đại này hôn nhân, phần lớn là nhận định chính là cả đời, đời trước thời điểm nàng vô số lần hâm mộ thời trẻ người, tuy rằng bần cùng nhưng không có như vậy nhiều phiền não. Hiện tại xuyên qua lại đây, nàng quả nhiên tìm được rồi một cái thích hợp lao công. Thật sự nên cảm tạ trời cao, làm nàng xuyên qua đến thời đại này. Chờ thêm thâm niên, nhiều lễ bái một chút. Ngu Kiều nhịn không được cười, đã từng nàng chính là không tin thần phật. Nàng nhìn mắt bên người nam nhân, còn phủ chứng minh ngây ngốc cười, thời đại này không có kết hôn tiểu hồng buồn, chỉ có hai cái chứng minh. Ngu Kiều cười đến càng thêm vui vẻ. Trước nay bình tĩnh không gợn sóng tim đập cũng nhanh hơn một ít. Ở nông thôn lãnh chứng không tính kết hôn, làm tiệc rượu mới tính. Hiện tại tuy rằng không thể lộng đại trường hợp, nhưng cũng thỉnh thân thích uống rượu, đã bài cái đường. Ngưu Kiều đem kia năm cái lao nhân cũng mời đi theo, tuy rằng bọn họ đều thực kinh ngạc, vì cái gì Ngưu Kiều sẽ tuyển một cái quẻ chân lao binh, nhưng đều đối mục lăng cũng thập phần hữu hảo, còn trộm tắc hảo chút tiền. Tô Đào cũng lại đây, tuy rằng Nhi Tử vừa mới trang trọn. Nhưng mỗi mỗi đại hỷ sự, cần thiết thăm ra. Kết hôn khi, tân lang bên kia chỉ tới mấy cái quan hệ tốt chiến hữu, hắn cha bên kia một người cũng chưa lại đây, ngu kiều còn nhẹ nhàng thở ra, kết hôn đại hỷ nhật tử, nàng nhưng không nghĩ cùng những người này đối thượng. Ở nên đón khách khứa khi, tô kiến quân liếm mặt đi vào cửa, xoa xoa tay, nói, Hoa nhi, đây là cháu rể, quả nhiên tuấn tú lịch sự. ân Ngu kiều nhàn nhạt gật đầu. Mục lăng không nói lời nào. Phía trước ngu kiểu liền nói với hắn quá trong nhà tình huống, người này là nàng thúc thúc, bất quá đã nháo bẻ cái loại này. Tô kiến quân xấu hổ trong ngay mắt, nói, cái kia, thúc thúc cho người mang theo lễ vật kia cũng đi vào uống ly rượu. Không được, chính mình đi ra ngoài, đừng làm cho ta độc thủ. Ngu kiểu chỉ vào ngoài cửa. Kia động tác, khí phách mười phần, hoàn toàn không có tân nương tử thẹn thùng. Tô kiến quân ra mặt run run, vốn dĩ liền sợ ngu kiểu, thấy vậy lui về phía sau hai bước nhìn về phía mục lăng cháu rể à, ngươi xem hoa nhi này, mục lăng làm bộ nghe không thấy. đợi trong chốc lát, thấy ngu kiều không thỏa hiệp, hắn chỉ có thể đi trở về. trong lòng mắng, nhưng một câu cũng không dám nói ra. hắn mặt sau lại lục tục bị ngu kiều chỉnh vài lần, trừ bỏ hắn nương nơi đó mỗi năm phụng dưỡng phí tiền, hắn thật là một phân tiền tiện nghi đều không có chiếm được. ngu kiều có thể mang các loại thứ tốt cấp cách vách nữ hài, nhưng ở hắn thân nhi nữ trước mặt, một ngụm đều không cho. tô kiến quân cũng phẫn hận quá, nhưng vẫn hận lúc sau. Lại không dám đi Hiện tại ngu kiểu kết hôn Trượng Phu vẫn là cái quân nhân Cho dù là cái người què Hắn cũng đánh không lại Vì thế càng thêm không diễn Một bên nhìn đến ngu kiểu biểu hiện chiến hữu Lúc riêng tư trộm hỏi Mục Lăng Người bà nương như vậy hùng Người còn cười a Không phải nói cưới vợ liền phải cưới ôn nhu thiện lương sao Người xem người tức phụ Lớn lên như vậy đẹp Ở nhà nhất định không làm việc nhà Mục Lăng liếc mắt nhìn hắn Nói không kết hôn người không hiểu Lại nói ta là cưới vợ lại không phải muốn bảo mẫu, việc nhà có người làm a. Chiến hữu mở mịt sờ sơ đầu, chính là ta nương là nói như vậy a. Xuẩn. Mục Lăng nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó cơi xe đạp đi chấn trên tiếp tức phụ. Chiến Hưu ở phía sau đi theo, từ từ ta, ta cũng phải đi, tẩu tử làm đồ ăn ăn ngon thật. Hôm sau, ngu Kiều vẫn là ở tại trong nhà, làm tiệm cơm quốc doanh đầu bếp công tác, bởi vì biểu hiện hữu dị, mỗi lần điều tân đều ở dâng lên. Theo chu đầu bếp về Hưu, nàng thành trong đó một tay càng là phong cảnh vô hạ. Mà Mục Lăng, Ngu Kiểu vốn dĩ tính toán cho hắn thắt quan hệ tìm chuyện này, bị hắn cự tuyệt, ở nhà làm việc nhà nông, sau đó đem vương phương thay đổi xuống dưới, chuyên môn chiếu cấu Ngu Kiểu. Nếu đối phương đều lòng tốt như vậy, Ngu Kiểu cũng không từ chối, nàng chính là tiếp thu như vậy thản nhiên. Tô Cẩu Đản còn ở đọc sách, tuy rằng nổi bật qua đi, nhưng trong trường học giáo đổ vật cũng không nhiều lắm, bởi vì không giam giáo, nhưng nhiều nhận thức một chút tự cũng là tốt. 72 năm. Ngu kiều 20 tuổi, nàng đi vào cái này 10 năm, cũng là này 1 năm mang thai, tháng 6 phân vừa mới 2 tháng, phát hiện lúc sau nàng từ rất cơm điểm công tác, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Tuy rằng đối này các vị đồng sự, cái kêu béo A-di chờ đều tỏ vẻ không hiểu, đứa nhỏ ốc, thật tốt công tác, còn không phải là sinh hài tử, không có gì ghê gớm. Ngu kiều cười cười, nói, thân thể là ta chính mình, nhất định phải hảo hảo yêu quý, đến nỗi công tác, kiếm tiền cái gì, trước từ từ. Lưu Thẩm lúc ấy chỉ là cười cười, trong lòng lại cảm thấy ngu kiều kiều khí, bất quá sinh cái hài tử, nhớ năm đó nàng sinh hài tử mau sắp sinh còn nơi nơi chạy, trong nhà bên ngoài xử lý đến gọn gàng ngăn nắp liệt. Ngu Kiều rời đi, nàng đáng tiếc lắc đầu, kéo bụ bấm thân thể đi đến trước này, nàng cũng tuổi lớn, đặc biệt là kia eo, gần nhất đau đến lợi hại, phòng trừng cũng làm không lâu. Hôm nay, Ngô Kiều cũng cứ theo lẽ thường đi cách vách ra chơi, hàng ngày cọ cọ nữ chủ phúc khí, Tô Ái Đãng nhiên nói, cậu đàn không thôi." Vừa lúc ta trên tay có cái công nông binh đại học danh ngạch, hắn vừa vặn cũng là hôm nay tốt nghiệp, có thể cho hắn. Ngưu kiểu theo bản năng muốn cự tuyệt, Tô Minh Châu so nàng còn nhanh, không được, cái này không tốt. Tô ái đảng xấu hổ trừng mắt nhìn mắt chất nữ, Tô Minh Châu cũng 10 tuổi, ở nhà nói chuyện cũng có nhất định phân lượng, hắn sợ Ngu kiểu loạn tưởng, chạy nhanh nói, hai từ tiểu, không hiểu chuyện, cái này đại học danh ngạch thật sự khá tốt. Ngu kiểu gật đầu tỏ vẻ minh bạch, bất quá ta cũng cảm thấy cái này đại học không nhất định hảo. Đều là đề cử đi lên, thật là thực lực thế nào ai cũng không biết, vẫn là làm hắn đi học điểm tay nghề. Tô ái đảng thấy vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Tô Minh Châu Phi thường cao hứng cái này tỷ tỷ lại cùng chính mình giống nhau, nàng đều âm thầm bội phục cái này tỷ tỷ lợi hại, quả thực chính là trong hiện thực bá tổng buồn bá. Đúng vậy, vẫn là học tay nghề hào chút. Nàng nghiêm túc gật đầu, tô ái đảng khí cười, xoa bóp nàng khuôn mặt, thẳng đem mặt nàng véo đỏ. Người khác tưởng cầu đều cầu không được danh ngạch, này ngốc cô nương không cần. Ngu Kiều cùng Tô Minh Châu liếc nhau, đều cười hì hì. Lại ngồi trong chốc lát, ngu Kiều trở về, thời gian không sai biệt lắm, nên nấu cơm. đương nhiên không phải nàng làm, mà là Vương Vương làm, nàng ở bên cạnh chỉ đạo. Nàng mang thai lúc sau liền chuyện gì đều không làm, ăn cơm đều là người khác thịnh hảo đoan đến nàng trước mặt. Vương Vương còn lo lắng phòng bếp khói dầu vị hơn nàng, ngươi nếu không phóng đốc, ta đều học lâu như vậy, khẳng định không tồi. Ngu Kiều thấy vậy, cũng trở lại phòng. Bất quá nàng lại không có nghỉ ngơi mà là tiến vào không gian ăn chút trái cây, trở ra, thỏa mãn vô vô bụng. Cuộc sống này, thật là tốt đẹp. Hơn nửa năm sau, ngu kiều đệ nhất thai sinh một cái nhi tử, vương phương thất vọng cực kỳ, chờ thêm mấy năm, lại sinh một cái nữ nhi, nhi nữ song toàn, nàng mừng rỡ không khép miệng được. Cả ngày ở nhà mang tôn tử. 75 năm, năm vị lão nhân trước sau sửa lại án sử sai, bị nhà mình hậu bối tiếp trở về. Khi đó, ngu kiều họa kỹ đã thực không tuổi, tuy rằng không thể xưng là đại sư nhưng bên ngoài hành trước mặt tú một chút, cũng là rất không tồi. 78 năm bắt đầu, hộ cá thể kinh doanh bắt đầu ngoi đầu, lúc này mùa hè vừa qua khỏi đi, ngu kiểu ở đi đưa đồ ăn trên đường phố thấy như vậy một màn, đôi mắt khẽ nhúc đích, về đến nhà, liền cùng người trong nhà nói, ta muốn dọn đi chấn trên làm buôn bán. Tô Kiến Quốc cái thứ nhất phản đối, nói, cái gì đều có thể từ ngươi, ngươi trong lén lút làm cái gì không ai nói, nhưng bên ngoài thượng một khi xảy ra chuyện liền thật sự xong rồi. Vương Phương cũng ở một bên đi theo gật đầu, chính là A, Hoa Nhi, ngươi này cũng quá nguy hiểm, đừng nhìn người khác làm ngươi liền đi theo, nếu là phía trên không khí biến đổi, bọn họ liền đều xong rồi. Này hai người phái bảo thủ không cần giải thích, Ngu Kiều liền nhìn mắt Mục Lăng, lúc này hắn chính ôm một tuổi nữ nhi chọc cười, thoạt nhìn một chút không để ý bọn họ nói chuyện. Thấy Ngu Kiều xem chính mình, Mục Lăng cười cười, nói, ta duy trì quyết định của ngươi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Đều ngần ấy năm. Hắn đã thói quen nghe theo ngu kiểu bất luận cái gì quyết định, dù sao liền tính là sai rồi cũng không có gì ghê gớm. Tô Kiến Quốc cùng Vương Phương bị Mục Lăng đối lập thật sự xấu hổ, bọn họ cho nhau nhìn mắt, Vương Phương ngượng ngùng nói: "Hoa Nhi, ngươi nếu là nhất định phải làm cũng đúng, dù sao ta cùng ngươi ba cũng ngăn không được ngươi, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng." "Ân, ta sẽ." Ngu Kiểu vừa lòng gật đầu, chuyển hướng nữ nhi, lộ ra một cái tươi cười, "Tới, Mụ Mụ ôm." Hai tuổi tiểu nữ hài bộ bấm Thông minh khả nhân, thấy ngu kiểu rôi tay, lập tức hướng nàng nhào qua đi. Nàng ốm hôn một cái, liền giao cho vương Vương mà chính mình vô vô mục lăng bả vai, nói, đi, vào nhà nói. Mục lăng đi theo đứng dậy đi vào, vương phương ở phía sau gấp đến độ không được, lại không dám nói lời nào, chỉ có thể cùng tô kiến quốc án giận một chút, lúc trước tuyển như vậy một cái con non rể, hiện tại hảo, không ai ép tới quá khuê nữ, ở nhà thành thật mang hải tử không hảo sao. Người xem hiện tại nhật tử quá đến thật tốt. Tô Kiến Quốc nặng nghề thở dài. Không ai tin tưởng Ngu Kiều có thể bằng vào này một đợt chân chính quật khởi. Trừ bỏ Tô Minh Châu, nàng ở biết được Ngu Kiều muốn đi ra ngoài làm buôn bán, vui mừng đều tưởng đi theo cùng nhau thượng, nhưng mà nàng còn muốn đi học. Đệ 23 chương. Trên thực tế, Ngu Kiều vẫn luôn đang chờ ngày này đã đến, ngày mai, quốc gia sẽ đúng là hạ đạt thông chi, cổ vũ hộ cá thể, lúc ấy đại bộ phận nhân tài quật khởi. Nàng trước một bước chiếm hảo vị trí không phải khá tốt sao. Như vậy nông thôn sinh hoạt tuy rằng cũng khá tốt, nhưng phẩm chất không thể đi lên, nàng lợi dụng đầu cơ trục lợi kiếm tiền nhìn rất nhiều, trên thực tế thật muốn đi trong thành thị giải khai tay, không một lát liền có thể sử dụng xong. Vào phòng, ngu kiểu lấy ra giấy cùng bút, cùng mục lăng một chút một chút thương lượng muốn làm cái gì, muốn mua sắm này đó tài liệu, còn có mặt khác cái gì. Làm đương nhiên là làm mỹ thực, tay nghề của nàng ở nơi đó. Mục lăng lại có chút không muốn, ở chấn trên khẳng định không thể lộng qua quý, bằng không không ai mua tiện nghi, mua người nhiều, ngươi phải bị liên lụy. Ngu kiểu nói, liền làm cơm trên trứng, mì xào này đó, nhìn rất đơn giản, trên thực tế học vật lớn, cũng không hảo tùy tiện tìm cá nhân A. Mục lăng trầm tư trong chốc lát, nhìn mắt bên ngoài, nói, nếu không ngươi giao cho ta cùng ba mẹ, đến lúc đó chúng ta thay phiên xào rau, ngươi liền ở bên cạnh lấy tiền. Vừa mới ngu kiểu viết chính là làm cậu đản lấy tiền, hắn đã sớm tốt nghiệp, đang ở trấn trên một cái trong xưởng đi làm, xem như ăn nhà nước cơm chính là tiền lương không ra sao. Có thể kiếm tiền sự, ngu kiểu nghĩ đến tự nhiên là thân cận người. Nghe xong mục lăng nói, ngu kiểu thực nhanh lên đầu, kia hảo, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền bắt đầu học nấu cơm, chờ tay nghề lên rồi, chúng ta liền bắt đầu mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Phần 20 Mục lăng cười gật đầu, nhiệt tình mười phần. Sau lại cùng vương phương tô kiến quốc bọn họ nói khi, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất phối hợp gật đầu, mấy năm nay nàng thân thể ngược lại càng ngày càng tốt. Ở nhà cũng là nhà hằng dối, kiếm đủ rồi tiền, ngu kiểu liền bắt đầu làm việc đều không cần năng đi, dù sao thiếu làm một chút, cũng sẽ không đói chết. Nếu đều nói tốt, từ ngày hôm sau bắt đầu, ngu kiểu liền bắt đầu dạy bọn họ ba người cơm chiên, lúc sau một ngày tăng cơm, đều là xào phấn mì xào linh tinh, xào lúc sau khẳng định là nhà mình tiêu hóa. Hậu quả chính là ngu kiểu chính mình đều mau ăn phương ra, tiểu tham ăn nữ nhi như vậy nhiệt tình yêu thương ăn cơm một cái hài tử, đều ở một cái tuần sau, không muốn ăn cơm. Mũ mũ. Hôm nay có thể không uống được không cơm. Tô nhị bảo sáng sớm tỉnh lại, liền chạy đến ngu kiểu phòng cùng nàng khẩn cầu, nhăn bánh bao khuôn mặt. Vốn đang có chút mơ hồ ngu kiểu lập tức cười phun, nói, hảo, mụ mụ hôm nay cho ngươi làm khắc ăn. Tô nhị bảo lập tức liền cao hứng, nhảy bắn đi ra ngoài. Mục lăng bưng chén từ bên ngoài tiến bảo, rất là bất đắc gì nói, nhị bảo không ăn, còn dư lại này đó. Ngu kiểu trận trắng mắt, nói, chính ngươi ăn, ta cùng nhị bảo ăn khác. Đại bảo ở chấn trên đi học cung cầu đản ở cùng một chỗ, chớ ngu kiều trầm gì gì bỏ dậy, làm một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nhị bảo phụng chính mình chén nhỏ ăn vui sướng cực kỳ, còn thỉnh thoảng dừng lại hướng ngu kiều cười, Mụ mụ làm, ăn ngon. nửa tháng thời gian, mục lăng bọn họ cơm chiên xảo phấn linh tinh hương vị đã phù hợp ngu kiều yêu cầu, liền cùng mục lăng cùng đi chấn trên thuê nhà cùng với mua cái bình gas, nồi, giấy chén linh tinh. bởi vì nhà nàng đế còn tính phong phú, liền trực tiếp ở một chỗ cao trung trường học phụ cận thuê một vị trí. Tân cửa hàng khai trương 3 ngày trước, Ngu Kiều liền bắt đầu chính mình ấn truyền đơn đi chung quanh phát. Đến 78 năm 10 tháng 15 hảo, Ngu Kiều ở thế giới này cái thứ nhất cửa hàng khai, cửa hàng danh đã kêu, tô thị cơm chiên. Vương phương ở bầy biện cái bàn ghế dựa, Ngu Kiều ôm nhị bảo chơi, tô kiến quốc cùng mục lăng tắc ngồi ở nồi phía trước chờ xuất phát. Cửa hàng không lớn, nhưng thập phần sạch sẽ ngăn nắp, Ngu Kiều còn cố ý lộng mấy bộ đầu bếp quần áo, thuần trắng sắc, bề mặt lập tức liền khởi động tới lúc này Trung quanh đã có mấy cái cái bán hàng rong ở thử bán đồ vật, nhưng giống ngu kiểu như vậy khai cửa hàng, vẫn là đầu một cái. Nhà ăn ăn nị bọn nhỏ có tiểu bộ phận sẽ ra tới, người không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, ở giữa ngõ, còn không có khách nhân, ngu kiểu liền làm cho bọn họ trước sào chính mình ăn. Chờ bọn nhỏ đi tới, đã nghe thấy cơm chiên mùi hương, nhịn không được người ngửi cái mũi, đi tới, gần nhất liền thấy một bên dùng bản tử lập một cái thông cáo, tân cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, giống nhau nửa giá. Nhất phía trên là các loại đồ ăn giá cả, vừa thấy, nửa giá, thật tiện nghi. Một học sinh còn do dự, hiện tại nhưng không nhìn thấy này đó chiêu thức, có chút không tin, lao bản, thật sự nửa giá. Vương Phương chuẩn bị qua đi chiêu đãi, Ngu Kiều trực tiếp đem nhị bảo đưa cho nàng, cười đi qua đi, nói, là thật sự, bởi vì hôm nay ngày đầu tiên khai trường sao, đồ cái vui mừng, nếu không tới một chén cơm chiên. Là thêm trứng gà vẫn là rau xanh. Ngu Kiều nói chuyện phun từ rõ ràng, lớn lên cũng đẹp. Xuyên thể diện, còn cười khenh khách, học sinh lập tức choáng váng, theo bản năng nói, trứng gà. Ngu kiểu, đóng gói vẫn là tại đây ăn. Học sinh nói, đóng gói. Hảo, đã hạ đơn, hắn cũng ngượng ngùng đổi ý, dù sao cũng không lỗ. Ngu kiểu, hảo, tới một chén trứng gà cơm chiên đóng gói. Mục lăng ở một bên nhìn. Hảo lặng, hắn tuổi trẻ lực tráng, còn có thể điên uống, tuy rằng Tống Miên trải qua thời gian dài luyện tập quân thể quyền, cũng có thể đủ như vậy tốc độ thượng vẫn là có chút so bất quá. Một phần cơm chiên, viên viên rõ ràng, cùng trứng gà hỗn hợp ở bên nhau, nhìn kim hoàng sắc hết sức mê người. kia học sinh nhịn không được lộc cộc một tiếng, che lại có chút đói khát bụng, ở trong lòng nói, này thoạt nhìn so một ít đầu bếp còn lợi hại à. Bất quá hai phút, một phần cơm chiên hảo, trang bàn, ngu kiểu đưa cho hắn, một tay kia rủi ổi, hai mau. Học sinh ngơ ngác móc ra hai mau tiền đưa cho nàng, sau đó bưng rời đi dọc theo đường đi cơm trên mùi hương không ngừng hướng trong lỗ mũi dũng hắn nhịn không được nhanh hơn nện bước trở lại phòng học trong phòng học người không nhiều lắm nhưng cũng có một ít cầm bên ngoài mua đồ vật ở ăn vừa nhìn thấy trên tay hắn cơm trên trứng hắn ngồi cùng bàn nói nhìn không tuổi ở đâu mua cửa bên phải đệ tam gia, hôm nay ngày đầu tiên khai trường đều nửa giá thật sự ngồi cùng bàn trần chờ nói khẳng định không thể ăn cho ta nếm thử kết quả ăn đến trong miệng lại phát hiện đi hắn sao không thể ăn này hương vị so với hắn ở bên ngoài quán ăn ăn còn ăn ngon chút. Ngồi cùng bàn cũng không muốn ăn trong tay bánh bột nô, đứng dậy liền ra bên ngoài chạy. Tân cửa hàng khai trương lúc sau, sinh ý giống nhau cũng không thiếu, đặc biệt là bọn họ cửa hàng đánh chiết khấu. Chờ cái kia học sinh ngồi cùng bàn lại đây, ngu kiều cửa tiệm đã bài nổi lên không tính đoàn đội ngũ. Bất quá ngày đầu tiên vẫn là tương đương với không kiếm không lỗ trạng thái, ngu kiều dùng ru, cơm trứng gà chờ đều là nhà mình sẵn, trừ ra này đó, kỳ thật vẫn là kiếm lợi một chút. Ngày đầu tiên đem mang đến đồ vật đều bán hết, Vương Phương chính mình cũng mệt mỏi nằm liệt, một đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn Ngu Kiều, mà khác hai người cũng đều là như vậy, Ngô Kiều đang ở số trong tay tiền. Đếm xong rồi, Ngô Kiều nói, "Xem, đây là chúng ta nhất chung ngọc kiếm, ba mẹ, các ngươi buổi chiều trở về nhiều lượm một ít rau xanh, ngày mai buổi sáng phía trước đưa lại đây." Vương Phương liên tục gật đầu, "Hảo hảo, còn muốn cái gì không?" Ngô Kiều lắc đầu, "Lúc này, Tô Cẩu Đản cũng lại đây, có một cái đại đại túi." Bên trong nhìn là trang chính mình chăn linh tinh, vương phương sắc mặt lập tức thay đổi, sao lại thế này? Ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Tô cầu đảng gãi gãi đầu, đem đồ vật buông, ngoan ngoãn nói, tỷ làm ta từ trước lại đây hỗ trợ. Vương phương muốn tặng hoa nhi. Ngươi này làm tỷ tỷ như thế nào có thể hại đệ đệ đâu? Nhiều thể diện công tác, ngươi sao làm hắn từ đâu? Tô kiến quốc tắc vội vàng cầu đản lan, trở về đi làm, ngươi lại đây làm gì? Ngu kiểu thoáng đề ra một ít âm nói. Là ta làm hắn trở về, còn có nhị bảo, lập tức đại bảo cũng muốn lại đây, chúng ta nào có tính lực, nói nữa, hắn kia công tác, chính là làm một tháng, cũng không có ta này đánh nửa giá kiếm được nhiều. Vương Phương còn muốn nói cái gì, ngu Kiều đã không nghe xong, Mục Lăng ở một bên làm người điều giải, mấy năm nay đều là như thế này, tức phụ tính tình quá lớn, mẹ vợ chỉ có thể hắn tới hống, ngu Kiều lôi kéo Cẩu Đản Liêu kế tiếp hắn nhiệm vụ. Mở đầu ra tới, quá trình liền rất đơn giản, ngày hôm sau khôi phục giá gốc. Bọn họ cũng không co không mua, ăn qua nơi này cầm chiên, lại ăn nhà người khác, liền cảm thấy hương vị không ra sao, nuốt không trôi. Sinh ý lập tức liền dậy, mỗi ngày đều rực rỡ, kiếm lời càng nhiều tiền, vương vương không bao giờ nói những lời này đó, chỉ là ngẫu nhiên nhìn những cái đó trang điểm thể diện đi làm tộc đi ngang qua nơi này, vẫn là sẽ nhắc mãi một hai câu. Thẳng đến năm thứ hai, quốc gia chính sách trực tiếp hạ đạn hộ cá thể tất cả đều ngoi đầu, ngu tiểu đã mang theo người nhà đại kiếm lời một phen. Hơn nữa đem khách hàng đều ổn định, mà Vương vương không bao giờ nói nhà nước cương hảo, nhà nước cũng không nhà nàng hiện tại quá đến dễ chịu. Tiếp theo Ngu Kiều liền bắt đầu cân nhắc càng thêm cao lớn thượng tiệm cơm cùng với siêu thị linh tinh. Cùng nhau kiếm tiền đương nhiên còn có Tô Minh Châu Tiểu Cô Nương, nàng đối văn học có rất cao thiên phú, nhưng đối kiếm tiền chuyện này thật là làm không biết mệt. Ngu Kiều nấu cơm cửa hàng siêu thị này đó, nàng làm trang phục, Mỹ Dung tóc đẹp linh tinh sự nghiệp. Kiếm so Ngu Kiều còn nhiều, bởi vì Nữ nhân tiền tốt nhất kiếm. Bất quá Ngu Kiều đã thực thỏa mãn, sổ tiết kiệm tiền, nàng hiện tại đều đã không để bụng là nhiều ít, dù sao một chốc dùng không xong. Vì thế trong thôn mà liền thuê cho người khác, cả nhà đều dọn tới rồi chân trên, cuối cùng lại đến trong thành, tô cẩu đản hiện tại đã là một nhà tiệm tạp hóa lao bản, sau lại thành một cái siêu thị lao bản, Ngu Kiều hỗ trợ chọn lựa một cái tính nết không tồi nữ hài làm thê tử. Trơ tuổi lớn, Ngu Kiều đem đỉnh đầu thượng đồ vật đều giao cho nhi nữ. Chính mình mang theo mục lăng khắp nơi du lịch, sau đó siêu tầm phong tục vẽ tranh. Lúc tuổi già sinh hoạt quá đến thập phần mỹ diệu. Cả đời này qua đi, nàng không có một tia tiếng ối. Tiến đi mục lăng không lâu, nàng cũng nhắm hai mắt lại, bởi vì nàng trong lòng thất bại trống không. Ngu kiểu cũng không thể nói đây là tình yêu vẫn là thân tình, chỉ là ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, đột nhiên người này biến mất, nàng cũng cảm thấy không có sinh hoạt đi xuống mục tiêu. Hơn nữa tuổi cũng tới rồi, nhắm mắt là đương nhiên sự tình. Chết phía trước, nàng nhìn ở trước mặt khóc thút thít con cháu, thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngu kiểu vốn tưởng rằng lần này sẽ tiến vào địa phủ, lại không nghĩ mở to mắt, nàng. Tới rồi một cái nhìn có tinh xảo đèn treo trần nhà phòng. Toàn bộ phòng trang hoàng đều là cái loại này cao cấp xa hoa cảm. Vừa thấy chính là kẻ có tiền. Nàng qua đời trước phòng chính là như vậy cao cấp xa hoa, chính là Bộ dáng bất đồng, nhan sắc bất đồng. Chẳng lẽ nàng không chết? Nhi tử lại đem nàng chuyển qua một cái khác địa phương. Ngu kiểu đột nhiên ngồi dậy, giữa hai chân có chút sắp sắp đau, nàng nhìn xem tay, ngón tay trắng tinh như ngọc, bóng loáng kiều nộn, xúc lên chân lại xem chân, một đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, sống sờ sờ chân tinh a. Đây là nghe thấy cửa phòng biệt nữ khai thanh âm, một cái trung niên nữ nhân bưng trong tay khay lại đây, trong miệng hoảng loạn nói, thiếu phu nhân cẩn thận một chút, người hiện tại ở cứ, không thể bị cảm lạnh. Ngu kiểu, phát sinh chuyện gì? Nàng lại xuyên qua. Ngoa tạo. chương 24. Ngu kiểu không rõ chính mình vì cái gì còn muốn xuyên qua, hơn nữa lại một lần mượn sắc hoàn hồn, trở thành một cái mới vừa thuận sinh ra tiếp theo cái mới hơn 10 ngày hải tử mẫu thân. Nàng ngốc lăng cả ngày, làm cho trong nhà người hầu đều cho rằng thái thái bệnh trầm cảm sau khi sinh, đặc biệt là quản gia ngô mẹ nhiều lần tiến vào, nói, thái thái, tiên sinh nói hắn cơm chiều khi trở về. Thái thái, tiên sinh lập tức quay lại, ngài nếu không ăn chút. Ngu Kiều vẫn là lắc đầu, không được, ta tiếp tục ngủ một lát. Nàng hiện tại là an không ngô, lần đầu tiên xuyên qua, nàng có thể thực tốt tiếp thu, bởi vì đệ nhất thế lại là cô đơn, lại sinh hoạt ở kêu mau tiết tấu đô thị xã hội, nàng thập phần không thích ứng nhưng rõ ràng đệ nhị thế nàng đều làm chính mình quá đến không có một chút tiếc nuối, vì cái gì hiện tại còn muốn lại đến một lần. Trực giác nói cho nàng, ngủ có thể làm nàng được đến đáp án. Nô mẹ không dám ngăn cản, chỉ có thể lui ra ngoài. Ngưu Kiều đắp chân đàng hoàng. Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, tựa hồ liền tới đến một thế giới khác, một đống lớn tư liệu dũng mãnh vào nàng trong óc. Thân thể này chủ nhân vừa lúc cũng kêu ngu Kiểu, năm nay 23 tuổi, có một cái song bảo thai tỷ tỷ, một năm trước vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại là một cái bò lên trên mồ bá tổng giường, còn thành công dư lại nhi tử nữ nhân. Nàng sẽ ở hai năm sau bị lầm cùng tình nhân Đào Hôn tỷ tỷ dây dưa, cha mẹ đều hướng về tỷ tỷ, thế nhưng muốn nàng đem tiêu ra thiếu thiếu phu nhân vị trí nhường ra tới. Lần này trực tiếp đem ngu kiểu nội tâm âm u một mặt bước ra tới. Nguyên chủ tính cách dịu dàng, chuẩn xác nói có chút yếu đuối, không thích nói chuyện, thực ăn tĩnh, cho nên ai cũng không thể tưởng được như vậy nữ nhân sẽ vì có thể cùng yêu thầm người ở bên nhau, trực tiếp cho người ta hạ dược. Đây là vật cực tất phản, nàng mặt ngoài nhìn quá mức ôn nhu khiếp nhược, thực tế nội tâm rất âm u. Cho nên nàng mới có thể ở trượng phu chẳng quan tâm, nhà chồng khinh thường nhìn lại, nhà mẹ đẻ lạnh nhạt chung được bệnh trầm cảm sau khi sinh. Cũng đúng là bởi vì cái này bệnh trầm cảm sau khi sinh, nàng trong lòng càng thêm vật mẹo, ở bị bức bách sau thiết kế trực tiếp đem tỷ tỷ đâm chết, sau lại lại nghi thần nghi quỷ đối đai tiêu ngạn sơ. Tiêu ngạn sơ tâm không tính hư, ở biết được ngu kiểu có bệnh trầm cảm sau khi sinh, cũng không có lại cùng trước kia giống nhau kích thích nàng, chỉ là không kích thích, cũng sẽ làm ngu kiểu các loại tìm đường chết. Bởi vì hắn cũng không ái ngu kiểu. Hắn nỗ lực cẩn nhẫn, nhưng là ở phát hiện ngu kiểu ngược đai chính mình thân sinh nhi từ sau quyết đoán đem mẫu tử cách ly, ngu tiểu bởi vì chuyện này phát cuồng, lấy tự sát uy hiếp, nhưng Tiêu Ngạn Sơ là như thế này bị uy hiếp người sao? Hắn trực tiếp khởi tố ly hôn. Tiêu Ngạn Sơ ở đã trải qua như vậy một hồi hôn nhân sau, cũng nhanh chóng thành thục lên, lúc này, hắn đã từng mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang tông ngưng ở giới giải trí tỏa sáng rực rỡ. Tô ngưng nhân thiết là Phật hệ, lực tương tác cường, người xem duyên cũng cường, ở chết quá một lần sau, quyết đoán ném rất cha nam, thành công lựa chọn đời trước bạo hồng một cái kịch bản. Mượn này chính mình cũng xuất hiện ở đại chúng trước mắt, cũng làm tiêu ngạn sơ chú ý tới nàng, cho nên sẽ ở nàng bị bắt một thân hắc thủy sau, nhìn không được qua đi hỗ trợ, hai người lúc này mới lại một lần rào hợp ở bên nhau. Ngu kiểu bởi vì nhiều lần nổi điên đã thương người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, sau lại ở trên TV thấy tiêu ngạn sơ cùng Tông Ngưng ở bên nhau đưa tin, trộm chạy ra đi, còn ẩn giấu một cây đao, ở bên nhau hoạt động chung muốn giết chết Tông Ngưng, kết quả bị tiêu ngạn sơ chắn một chút. Vì thế cái này đã từng bị toàn vong phỏng đoán kim chủ cùng tiểu minh tinh hoạt động, lập tức biến thành chân ái, hoàn toàn thành toàn hai người tình yêu, bị vô số người hâm mộ. Ngu kiểu tỉnh lại khi nhìn một chút thời gian, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ chung, là nàng tiếp thu xong này đó ký ức một giờ sau, ngu kiểu đau đầu, có chút khó chịu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói, tình yêu liền như vậy quan trọng. Nàng có chút chinh lăng nhìn trần nhà, lại lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, ngu kiểu phát hiện chính mình tâm thái đều mạc danh tuổi trẻ rất nhiều thế nhưng không có đời trước tuổi già khi cái loại này tính chờ chết vong ý tưởng. Ngu kiểu đè đè một bên tủ đầu giường lục lạc, thức mau cửa phòng bị gõ vang lên, không đợi ngu kiểu nói chuyện, người nọ liền đẩy cửa tiến vào, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, trong tay bưng một chén bổ dưỡng nước canh, đây là ngu kiểu bình thường sẽ ăn đồ vật. Thiếu phu nhân, ngài xem cái này thế nào? Lý gì ôn nú hỏi, trong giọng nói mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, bởi vì nguyên chủ mang thai kỳ bị trượng phu các loại trào phúng. Đêm khí đều rơi tại người hầu trên người, tính tình một chút đều không tốt, làm cho hiện tại toàn bộ trong nhà người đều có chút sợ nàng. Ngu kiểu, gật gật đầu, chống thân mình ngồi dậy, hai chân gian nơi nào đó còn có chút ẩn ẩn đau đớn, bất quá còn có thể chịu đựng, nàng mồm to uống xong canh, lau khô miệng, hỏi, đại bảo đâu? Mới sinh ra bảo bảo nhũ danh kêu đại bảo, đại danh Tiêu tiêu Dực mang thai năm tháng khi, tiêu ra người một nhà tụ hội, nàng bà bà nói muốn chính mình mang, nguyên chủ náo loạn một hồi. Bà bà cũng mặc kệ, trực tiếp làm cho bọn họ chạy lấy người. Từ đây, vốn dĩ liền không tốt mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hiện giờ trực tiếp hàng tới rồi băng điểm. Chứ bỏ hài tử sinh ra ngày đó, nàng lại đây nhìn thoáng qua, lúc sau không còn có đã tới. Lý dị nghe xong ngu kiểu hỏi chuyện, lập tức trả lời, ở trẻ con trong phòng, ta làm trương thẩm đem hài tử mang lại đây. ân Ngu kiểu! Gật gật đầu! Lý dị bưng không chén đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Một cái hơi béo trung niên phụ nhân ôm tã lót trẻ con lại đây. Hai tử hiện tại mới hơn 10 ngày, lại là mùa thu, cho nên bao vây đến tương đối rắn chắc. Trương thẩm là chuyên môn mời đi theo chiếu cô hài tử, Ngu Kiều tiếp nhận đại bảo, nhìn hạ, đứa nhỏ này bị chiếu cô trắng trẻo mập mạp, lúc này chính thanh tỉnh, mở to một đôi mắt to đen lung liếng nhìn nàng, đồng tử mẹ nó hát, thập phần khả quan. Ngu Kiều cười, vốn đang nghĩ muốn hay không đem đứa nhỏ này đưa đến mụ nội nó ra, vừa thấy như vậy đáng yêu. Vẫn là trước lưu tại chính mình bên người, chờ ngày nào đó không nghĩ mang theo, hoặc là phải rời khỏi, lại tiến đi. Nho nhỏ trẻ con chút nào bất giác chính mình thiếu chút nữa liền phải đổi một cái chăn nuôi giả, miệng nhỏ lộc cộc vài cái, một bên nhìn trương thẩm lập tức nói, đại bảo đói bụng, thiếu phu nhân, ta đãi đi xuống nguyên mãi. Ngu kiểu ừ một tiếng, đem hải tử đưa qua đi, chờ trương thẩm đem hải tử ôm đi ra ngoài, nàng cũng tiếp tục nằm xuống, ở cứ phải ngồi xong, bằng không lưu lại một thân bệnh căn. Ngu kiểu đối cái này đã là người từng trải. Nàng theo ký ức, sờ đến nguyên chủ di động, vân tay giải khoa sau, tìm cái video nhìn lên. Dù sao ở cữ, cũng không có gì năng lực làm việc. Nàng là nghĩ đến hảo hảo, chỉ là không sai biệt lắm 5 giờ chung, cửa phòng trực tiếp bị người đẩy ra, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí tiêu ngạn sơ lạnh nhạt nhìn nàng, có chút không kiên nhẫn hỏi, lại làm sao vậy? Vẫn luôn gọi điện thoại kêu ta trở về. Người này ngũ quan ngoài dự đoán tinh xảo tuân lãng, lại không có chút nào nữ khí. Mày rậm thượng trọn, vài phần không kiệt hiển lộ không thể nghi ngờ, cho dù ăn mặc tốt nhất tây trang dày ra cũng không giống một cái trầm ổn tổng tài, mà là một cái đẹp trai lắm tiền phú nhị đại. Đây là còn chưa bị hôn nhân cha tấn đến hiểu chuyện tiêu ngạn sơ. Ngu kiểu có chút mờ mịt nhìn hắn, nói, ta không có cho ngươi gọi điện thoại. Tiêu ngạn sơ bị này ngay thẳng trả lời cấp đổ một chút, nói, không phải ngươi làm nô mẹ cho ta gọi điện thoại sao? Nói ngươi không ăn cơm. Ta không có, ngươi có thể đi trở về. Ngu Kiều thực nghiêm túc nói, mới vừa nói xong, Tiêu Ngạn sơ sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, nói, về sau không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại, cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, có thể có cái hải tử cùng có cái thánh chỉ giống nhau. Lúc trước hai người ngủ, là Nguyên Chủ hạ dược bò lên trên hắn giường, sau lại hắn cũng không tính toán phụ trách, chỉ là Nguyên Chủ mang thai, còn muốn sinh hạ tới, vẫn luôn muốn tôn tử tiêu phụ lập tức đồng ý, mạnh mẽ đè nặng hắn kết hôn. Bất quá hôn sau hai người tuy rằng là ở cùng một chỗ. Nhưng cũng phân phòng ngủ, bất luận nguyên chủ như thế nào lấy lòng hắn, hắn đều sẽ châm chọc nghĩa mai một trận, sau đó rời đi trong nhà, đi theo một đám bạn tốt lang thang đi. Lần này tiêu ngạn sơ nói xong, ngu kiểu bình tĩnh thần sắc đều bất biến một chút, chỉ là nói, phiền thoái đóng cửa cho kỹ đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Tiêu ngạn sơ cười nhạo một tiếng, phanh, một tiếng, đóng cửa lại. Ngu kiểu thở dài, bất quá vẫn là đến trước chịu đựng, hết thể chờ ở cứ ngồi xong lại nói. Nàng thực mau đem chuyện này ném tại sau đầu, rốt cuộc nàng tiếp nhận rồi nguyên chủ thân thể, nguyên chủ làm thiếu đạo đức xong việc quả cũng muốn cùng nhau tiếp nhận rồi. Lại một lát sau, cửa phòng bị thật cẩn thận mở ra, ngu kiểu từ trong chân giỏ ra đầu nhìn mắt, là ngô mẹ, nàng do dự nói, thiếu gia vừa mới lại đi ra ngoài, thiếu phu nhân ngại yên tâm, hắn nói, buổi tối sẽ trở về. Ngu kiểu chống ngồi dậy, có vẻ hơi chút có khí thế một chút, lúc này mới nhìn ngô mẹ, gàn tương chữ. Thỉnh không cần tùy ý lấy danh nghĩa của ta cho hắn gọi điện thoại, về sau hắn có trở về hay không tới, cùng ta không quan hệ, hảo sao. Nô mẹ ngây người một chút, bất quá vẫn là gật đầu, nói, là ta không tốt, về sau sẽ không. Ngu kiểu vừa lòng, liền nói, tiêu hành, ngươi trước đi ra ngoài. Nô mẹ vừa muốn rời đi, lại hỏi, 5 giờ trùng thiếu phu nhân nếu không lại ăn chút. Ngu kiểu tránh ở trong chăn, ông một tiếng, nô mẹ nghe thấy, lại đi ra ngoài. Ở chỗ này sinh hoạt so ngu kiểu trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nguyên chủ luôn là cố tình lấy lòng, được đến đều là tiêu ngạn sơ trảo phúng cùng khinh thường, đến phiên ngu kiểu, nàng an phận xuống dưới, toàn bộ trong nhà đều an tĩnh. Ở cứ trong lúc, ngu kiểu mỗi ngày đều ở trên giường ngủ, ăn cơm, thường thường làm người đem đại bảo ôm lại đây trêu đùa một chút, sau đó chơi chơi di động, nhật tử quá đến Mỹ tư tư. Tiêu ngạn sơ còn lại là coi như trong nhà không có người này, mỗi ngày đúng giờ buổi tối 9 giờ trở về buổi sáng 7 giờ rưỡi ra cửa, cũng sẽ không lại đây xem một chút nàng gì đó. Trong lúc này, ngu kiểu cũng hơi chút hiểu biết một chút thời đại này, hơn nữa vì chính mình tương lai làm một cái quy hoạch. Rốt cuộc ở cữ sau ngày đó, nàng thông khoái tắm rửa một cái, làm khô tóc, xuyên thập phần rắn chắc ra cửa. Nguyên chủ dáng người khá tốt, trong thời kỳ mang thai thỉnh cao cấp dinh dưỡng sư, cho nên cho dù sinh đói bụng hải tử dáng người cũng một chút không hợp mạng, 10 tháng trung tuần, thời tiết không nóng không lạnh, Nàng ăn mặc màu trắng gạo định chế khoản áo khoác ra cửa, xinh đẹp khuôn mặt hấp dẫn không ít người. Nàng không có đi xa, chỉ là ở tiểu khu phụ cận đi dạo, nơi này là khu biệt thự, đều là người giàu có tụ tập địa phương, các loại diễn sinh sản phẩm vẫn là rất nhiều, mới đi rồi vài phút, một cái tiểu xoáy ca liền tới đây để thượng một tờ truyền đơn. Ngu kiểu tiếp nhận vừa thấy, đúng là nàng muốn tìm phòng tập thể thao. Nguyên chủ dáng người tuy rằng không tồi, nhưng là rửa không hút vào quá nhiều dinh dưỡng mà bảo trì, là ngu kiểu tới. Khả năng liền lập tức béo lên, hơn nữa này thân thể còn thập phân á khỏe mạnh, cần thiết hảo hảo rèn luyện một chút. Quân thể thao gì đó, vẫn là chờ hậu sản thân thể hoàn toàn khôi phục sau, lại nói. Nàng đi phòng tập thể thao, liền thấy bên trong một thủy kẻ cơ bắp. Một cái tiểu mỹ nữ lại đây nên đón, hơn nữa dò hỏi nàng yêu cầu cái gì huấn luyện. Ngu Kiều nói thẳng, ta mới ra ở cữ, yêu cầu đối phương diện này tương đối quen thuộc huấn luyện viên, tiền không là vấn đề. Tiểu mỹ nữ lập tức đôi mắt cong cong mời tới một cái cơ bắp soái ca, vị này từ huấn luyện viên là chuyên môn nhằm vào sinh song hải tử nữ tính tiến hành dáng người quản lý, ngài có thể cùng hắn nói chuyện. Ngô Kiểu gật gật đầu, sau đó cùng cơ bắp xoái ca đơn độc Hàn huyên trong chốc lát tự thân tình huống, cùng với hắn đối chính mình dáng người năng lực phán đoán ứng gì, nghe đạo lý rõ ràng, đặc biệt là ở phát hiện này soái ca trước kia là học hoa quốc võ thuật, nàng trực tiếp báo nửa năm chương trình học, hơn nữa chủ động bỏ thêm thêm tiền. Điều kiện là hắn đồng thời đến dạy dỗ nàng Hoa Quốc võ thuật. Báo xong danh, Ngu Kiều cầm tập thể hình tạp lại đi đi dạo một chuyến thương trường, nguyên chủ quần áo đều là nàng chính mình đến đơn độc mua. Còn ở công ty công tác tiêu ngạn sơ nghe di động thượng không ngừng truyền đến khấu khoản tin tức, Khỏe miệng chịu chịu đồng thời trong mắt trào phúng chi sắc càng trọng, quả nhiên phía trước thành thật đều là giả vờ sinh song hải tử liền nguyên hình tất lộ. Ở cứ xong lúc sau ngày đầu tiên, Ngu Kiều dùng cả ngày thời gian đem toàn thân trên dưới thay đổi một lần bao gồm ngày thường thường dùng di động máy tính linh tinh. Đương nhiên này tiền chính là từ nguyên chủ trong bóp tiền bảo bối lên một chương thẻ ngân hàng. Ngu kiểu cảm thấy tuy rằng chính mình tiếp nhận nguyên chủ sinh hoạt, nhưng muốn nàng an an phận phận trở thành một cái thế tử, trở tương lai trượng phu xuất quỹ hoặc là tình huống khác, đó là không có khả năng. Nàng chuẩn bị ly hôn, thành toàn kia hai người. Chỉ là ở ly hôn phía trước, yêu cầu rất nhiều chuẩn bị, trong đó quan trọng nhất một chút chính là tiền cùng sự nghiệp. Nguyên chủ cha mẹ đối nàng cũng là cũng không yêu thương, ly hôn, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phần 22 Cho nên ly hôn sự tình, đến chờ 1-2 năm, chờ nàng hết thể đều hảo. Dù sao khoảng cách bạch nguyệt quang trở về, mà bọn họ hôn nhân rách nát cũng có 3 năm nhiều thời giờ. Ngu kiểu chỉ huy trong nhà người hầu đem tủ quần áo chờ địa phương đều đằng ra một góc nhỏ phong chính mình đồ vật, nguyên chủ đồ vật nàng cũng không có thu hồi tới, dù sao nàng yêu cầu địa phương không nhiều lắm bất quá hai người mặc quần áo phong cách kém còn rất nhiều, nàng cơ bản đều là hưu nhàn phong, nguyên chủ phần lớn là thuộc nữ phong. Ngu Kiều vừa lòng nhìn tựa hồ rực rỡ hẳn lên phòng, liền đi cách vách đầu đại bảo. trước đây tháng là ngày hôm qua đem đại bảo ôm đi nhà cũ bên kia làm, ngu Kiều lấy cớ còn không có ở cữ xong, liền không đi. Tiêu gia người cũng mừng rỡ không thấy nàng, bất quá ở hôm nay buổi sáng, ngu Kiều khiến cho Ngô mẹ qua đi đem hải tử ôm đã trở lại. hiện tại là buổi chiều, đại bảo ngủ chưa sau tinh thần tràn đầy đang nằm ở trong nôi rồi hai chỉ thịt đô đô tay nhỏ loạn trạng ngu kiểu một qua đi hắn phảng phất là nhận được một đôi mắt châu liền nhìn ngu kiểu. hắn lớn lên càng thêm trắng non thịt trăng cùng đời trước tô minh châu giống nhau đang yêu bằng không ngu kiểu là sẽ không muốn đem hải tử ôm lại đầy dưỡng đại bảo bối tới tay nhỏ dối lại đây ngu kiểu bắt tay đặt ở trước mặt hắn đại bảo lập tức vươn chính mình tay cầm nàng một đầu ngón tay trong miệng tựa hồ còn ở phát ra he he a a thanh âm nay đại bảo là thật sự thân cận ngu kiều Còn lớn lên manh, làm người hoàn toàn không có chống cự mà, trương thẩm ở một bên, cười khen tặng, thiếu phu nhân, quả nhiên là mẫu tử thiên tính, đại bảo ở nhà cũ nhưng không có như vậy hoặc bác. Về sau đừng nói những lời này. Ngu kiều đạm đạm cười, trương thẩm nghe vậy, xấu hổ gật đầu, dị vãng thiếu phu nhân tuy rằng không chủ động nói, nhưng ai đều biết nàng cùng nhà cũ bên kia quan hệ không tốt, nói như vậy tổng có thể làm nàng cao hứng một chút. từ sinh song hài tử, thiếu phu nhân thật sự thay đổi thật nhiều. Chơi trong chốc lát, đại bảo liền đói bụng, Ngu Kiểu cũng không quấy rầy hắn ăn mãi, trở lại phòng nghỉ trưa. Một giấc này liền ngủ tới rồi buổi chiều 5 giờ nhiều chung, theo sau miễn cưỡng lên ăn nửa chén cơm, Ngu Kiểu lại tiếp tục ngủ. Thang đến nửa đêm, Ngu Kiểu bị một trận nữ nhân thanh âm đánh thức. Chán ghét người như vậy đối nhân ra. Thân ái đát, ẩn a. Nhẹ điểm. Nữ nhân thanh âm tràn ngập cố tình dáng vẻ cái cõm, đem Ngu Kiểu ghê tẩm một trận buồn nôn. Nàng đợi một chút, lại còn không dừng tức khắc nhịn không nổi nàng sốc lên chăn chồng lên một kiện hậu áo khoác liền mở cửa đi ra ngoài trong phòng khách chỉ có huyền quan chỗ ánh đèn hai có vẻ có chút tối tăm khoảng cách huyền quan chỗ không xa vách tường kia một người nam nhân đem một nữ nhân khâu ở vách tường cùng thân thể của mình chung gian hai người thân ảnh trọng điệp. ngu kiều vẫn luôn nghe được dính nhớp thanh âm chính là từ nữ nhân này trong miệng phát ra tới nhìn đến cái này cảnh tượng ngu kiều lập tức từ nguyên chủ trong trí nhớ lấy ra đến cùng loại ký ức ở nguyên chủ mang thai lúc đầu Hắn cũng sẽ như vậy dẫn người trở về kích thích nguyên chủ, nghĩ là nguyên chủ chủ động xóa sạch hài tử ly hôn. Bất quá nguyên chủ trừ bỏ bị kích thích càng thêm tâm lý vặn vẹo ngoại, cũng không có cái gì dùng, nàng thật vất vả được đến hôn nhân sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Nhưng đương một màn này xuất hiện ở ngu kiều trước mặt. Đệ 25 chương chương 25 Nàng một mặt xoay người tiến vào phòng bếp, tiêu ngạn sơ kia cùng nữ nhân cách 2cm khỏe môi lộ ra một cái châm trọng tươi cười, một tay kia khắp một chút nữ nhân. Nữ nhân hiểu ý kêu càng hung, Ma ngu kiểu bưng một chậu nước đi ra, đối với bọn họ trực tiếp tới qua đi. Rầm, một tiếng, một đại buồn thủy liền trực tiếp xối ở hai người đỉnh đầu, bất quá Tiêu Ngạn Sơ bởi vì thân cao thể rộng, chắn hơn phân nửa. Nay mùa thu, buổi tối vẫn là rất lạnh, nữ nhân vốn dĩ xuyên liền ít đi, lập tức bị lạnh đến kêu sợ hãi một tiếng, à, Tiêu Thiếu." Tiêu Ngạn Sơ cũng hắc mặt giận dữ hét, "Ngu kiểu, ngươi điên rồi." Ngu kiểu bình tĩnh vây vây chậu còn thừa thủy nói đúng vậy ta điên rồi nàng ngược lại cùng kia cô nâng nói muội tử ngươi cùng hắn thế nào ta mặc kệ đừng quấy rầy đến ta lỗ thai là được nghe thấy được sao kia muội tử bị ngu kiều dọa tới rồi thấm ướt gật đầu lại không dám phát ra kia ghê tởm thanh âm ngu kiều vừa lòng gật gật đầu còn rất có tâm tình hướng hai người cười cười xoay người rời đi trở lại chính mình phòng đóng cửa ngủ ở ngu kiều đóng cửa không lâu bên ngoài tiêu ngạn sơ lại là một tiếng không kiên nhẫn gầm nhẹ nói tiền cho ngươi Lan! Ngu kiểu khỏe miệng chịu chịu, nhắm mắt lại đều nhịn không được trận trắng mắt, người như vậy, như thế nào đem thành phố S lớn nhất tập đoàn tiêu thị quản lý đến gọn gàng ngăn nắp? Dựa mắt sao? Ấu chỉ đến một đám, cố tình lại giang bất quá cha hắn, chỉ có thể đối cưới về nhà lại không hợp tâm ý lao bà xì hơi. Đáng ra khích lệ một chút là, người này tuy rằng tương đối rất rưỡi, nhưng hắn sẽ không động thủ đánh nữ nhân, nguyên chủ sau lại làm ra như vậy nhiều chuyện, hắn cũng chỉ là lệnh mặt ly hôn. Cho nên ngu kiểu mới dám làm ra cái loại này bắt thủy hành động. Ngu kiểu run run thân mình, nghéo miệng, không hề tưởng này đó, vẫn là mau chóng ngủ. Nhưng mà đương nàng ngủ sau, lại phát hiện lại tiến vào kỳ quái mộng, hơn nữa nàng biết chính mình ở trong động Ngu kiểu thử khắp một chút chính mình ủi quả nhiên không có cảm giác đau đớn. Đông nhiên trước mặt xuất hiện một nữ nhân, nàng cùng ngu kiểu hiện tại thân thể lớn lên giống nhau như lúc, ngu kiểu lần đầu tiên xuyên qua không dám nhìn chính mình khuôn mặt thẳng đến thật dài thời gian cho chính mình thôi miên ám chỉ nay một đời khả năng quen tay hay việc nàng cùng ngày đi thượng vê nút cờ liền xem qua một cái xinh đẹp cổ điển hình mỹ nhân tiêu chuẩn chứng nước mặt mang theo một tí xíu trẻ con phì lớn bằng bàn tay khuôn mặt tròn trịa mắt hạnh cùng với con con mày ngu kiểu tại đây khối thân thể mùng một nhìn lại xem có chút không hài hòa cũng có thể là tâm lý quấy phá chính là chờ nàng thấy trước mặt người rồi lại kỳ dị hài hòa nàng một đôi con ngươi lộ ra nhàn nhạt hơi nước nhìn du thập phần trọc người chịu mến. Người là ngu kiểu đối. Ngu kiểu thử hỏi. Đối phương gật đầu, mặt mày sầu bi phản phất lại nhiều vài phần, thanh âm ở cái này không gian có vẻ có chút mờ mịt nói, ta đã không phải, đời trước ta sống được thực thất bại, cho nên thỉnh ngươi nhất định phải sống được so với ta hảo. Ngu kiểu đầu tiên là mím môi cánh, trong mắt chuyển động một chút, sau đó tò mò hỏi, nếu ta có thể sống sót, nhất định sẽ sống được thực hảo, chỉ là ngươi xuất hiện là vì vì cái gì? Hỏi ra những lời này, Má nàng liền hiện ra một tia ửng đỏ cùng với vài phần không cam lòng, chiếu cố hảo đại bảo, đời trước là ta thực xin lỗi hắn, còn có. Ta muốn làm tiêu ngạn sơ yêu ta. Sau đó cho hắn sinh một đống hài tử. Ta biết người nhất định có thể. Ta như vậy thích hắn, chính là hắn trước nay xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Ngu kiểu nghe xong, trước tiên cự tuyệt, không, ta không thể. hai tử không thành vấn đề, nhưng nam nhân. Nàng mới không cần tiếp một cái hàng xỉ cổ tàn đâu. Hơn nữa này khoản nam nhân thật sự không phải nàng thích loại hình, thực xin lỗi, nàng thích nghe lời. Đối phương lại một chút không có bởi vì ngu kiểu cự tuyệt có bất luận cái gì bất mãn, mà là phi thường thần bí cười, buồn bã nói, đây là nhiệm vụ, ngươi không thể cự tuyệt. Nói xong, thân ảnh biến mất, mà ngu kiểu cũng mở mắt ra tỉnh lại. Trong phòng hắc đều mau nhìn không thấy ngón tay, ngu kiểu đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, hung hăng đấm một chút vắng giường, trong lòng khinh thường nàng uy hiếp. Nhưng mặc danh chính là cảm thấy nàng nói chính là thật sự. Trong bóng đêm, ngu kiểu khuôn mặt âm trầm đáng sợ, nàng cắn răng trừng mắt trước mặt hắc hắc không khí, lạnh lùng nói, không thể cự tuyệt. Ha ha, ta cũng không tin. Có lẽ là một loại nghịch phản tâm lý, ngu kiểu ở làm cái này mộng sau, trong lòng đối tiêu ngạn sơ càng thêm kinh thường, thậm chí đối nguyên chủ đều có chút bất mãn. Bất quá ở ngay lúc này, nàng cũng đại khái đoán được, khả năng nàng tiến vào nào đó kỳ quái vòng, yêu cầu vô hạn tuần hoàn tới làm nhiệm vụ Đời trước, nhiệm vụ tương đối đơn giản, nàng bất chi bất giác liền hoàn thành, này một đời, có lẽ là nhận thấy được nàng ly hôn tâm tư cùng đối tiêu ngạn sơ khinh thường, nguyên chủ chạy ra. Nhưng thì tính sao? Không ai có thể bức nàng làm nàng không thích sự. Chỉ là kế tiếp, ngu kiểu không có tâm tư lại đi ngủ, lấy qua di động nhìn xem thời gian, buổi sáng 5 giờ rưỡi. Nàng cầm di động chơi trong chốc lát, 6 giờ đa tải rời giường. 6 giờ rưỡi đem cơm sáng ăn xong, lập tức liền phải đi ra ngoài. Nô mẹ nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được đem người ngăn lại, nhắc nhở nói, thiếu gia còn ở nhà đâu? Này thiếu phu nhân sớm lên, còn không phải là vì cùng thiếu gia cùng nhau. Kết quả thiếu gia còn không có lên nàng liền phải rời đi, chẳng phải là lãng phí cơ hội? Không liên quan ta sự. Ngu Kiều cười cười, lột ra nô mẹ liền phải rời đi. Lúc này Tiêu Ngạn sơ ngoài ý muốn trước tiên xuống dưới, đôi mắt thượng còn có chút quầng thâm mắt, đêm qua cũng không có ngủ ngon. ở nhìn thấy Ngưu Kiều khi, ngây ra một lúc. Ngay sau đó nói, lại đây ăn cơm. Nô mẹ cười, lôi kéo ngu kiểu đĩa môi, ý bảo tiêu ngạn sơ. Ngu kiểu cũng có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua nàng còn bắt hắn một chậu nước, hôm nay cư nhiên liền đối chính mình vẻ mặt ôn hòa một ít. run em mở. Nàng lắc đầu nói, ta ăn qua, trước đi ra ngoài. Người, tiêu ngạn sơ tưởng nói nàng không biết tốt xấu, lại không ngờ mới mở đầu, liền thấy ngu kiểu đẩy cửa ra đi ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở hắn trước mắt. Quăng ngã. Tiêu Ngạn Sơ lại là một bụng khí, hắc mặt cơm nước xong liền đi làm, lúc sau cả ngày, công ty người đều khổ không nói nổi, tiểu lão bản tâm tình không tốt, bọn họ liền tao đương. Kỳ thật Tiêu Ngạn Sơ sẽ như vậy, kỳ thật là bị ngày hôm qua ngu kiểu cách làm dọa tới rồi. Ngưu Kiểu nguyên bản ở hắn trong ấn tượng hẳn là cái có chút nhát gan khiếp nhược nữ nhân, lần đó hạ dược sự kiện là nàng cùng ngu gia kia hai cha mẹ kế hoạch, cũng là nàng duy nhất một lần dũng cảm một lần. Hắn coi thường như vậy nữ nhân, cho nên ở hài tử tháng không nhận Dùng hết các loại phương pháp bức nàng chính mình rời đi, chờ tháng lớn, hắn liền không làm như vậy, bởi vì một không cẩn thận không chuẩn liền một thi hai mệnh. Ở cữ, hắn cũng không làm như vậy, bởi vì ngô mẹ nói qua nữ nhân ở cữ làm không tốt, đời này đều đến chịu khổ. Vì thế, ngu kiểu ra ở cữ ngày đầu tiên, hắn liền làm nghẹn hồi lâu sự. Kết quả đã bị một chậu nước bắt đến lạnh tấu tim. Lúc ấy hắn là bạo nộ, nếu không phải thấm vào trong xương cốt không đánh nữ nhân giáo dưỡng, hắn không chuẩn liền động thủ. Tưởng hắn tiêu ngạn sơ lớn như vậy, cũng không chịu quá cái gì khi a Chính là đương ngu kiểu trở về phòng, hắn oán hận đuổi đi kia nữ nhân, cũng nằm ở trên giường khi, đống nhiên trong đầu nhớ tới một cái tử, gọi là, bệnh trầm cảm sau khi sinh. Sau đó đột nhiên ngồi dậy ở trên mạng lục soát nửa ngày, cuối cùng phát hiện ngu kiểu tuyệt bích là được bệnh trầm cảm sau khi sinh. Bằng không như thế nào sẽ lập tức như vậy Cương. Nhớ trước đây, ngu kiểu rời đi ra, liền đi phòng tập thể thao. Ở phòng tập thể thao ngây người một buổi sáng, giữa trưa đi ra ngoài cơm nước xong, mới trở về, tiêu ngạn sơ đã không ở nhà. Sau đó lại cùng đại bảo bồi dưỡng một chút cảm tình, tiếp theo ngủ trưa, ngủ trưa tỉnh lại, toàn thân đau nhức, bất quá vẫn là kiên trì hướng phòng tập thể thao đi. Chờ buổi chiều trở về, nhìn thấy lại là chính ôm hài tử chơi tiêu ngạn sơ, hắn tư thế cực kỳ khôi hài, cả người như là phùng thánh chỉ dường như. Hắn ở nhìn thấy ngu kiều khi, sắc mặt cứng đờ một chút, miệng giật giật bất quá vẫn là chưa nói ra cái gì tới ngu kiểu vừa lúc thấy, thầm nghĩ người này như thế nào đem đến miệng châm trọc cấp nuốt xuống đi nàng lập tức đi tới phòng không nhìn thấy phía sau tiêu ngạn sơ vẻ mặt bị ngạnh chủ biểu tình bởi vì không nghĩ hoàn thành nguyên chủ cấp nhiệm vụ hơn nữa tiêu ngạn sơ ở nhà cho nên công chiều ngu kiểu trực tiếp làm người cấp đưa đến trong phòng ăn ăn xong giặt sạch cái nước cấm tắm ngã đầu liền ngủ mệt thảm mà dưới lầu một người ăn cơm tiêu ngạn sơ lại như thế nào cũng không phải tư vị Hắn từ nhỏ đến lớn đều là bị người phủng, vô luận ra ngoài vẫn là ở nhà luôn có người bái bồi hắn, liền phía trước, ngũ Kiều đĩnh bụng to, cũng sẽ ở hắn khi trở về chạy tới nhìn hắn ăn cơm. Tuy rằng hắn cũng rất không kiên nhẫn, bất quá hắn hôm nay trở về sớm như vậy cũng có chuyện, tưởng cùng nàng nói nói chuyện tìm cái bác sĩ. Nhưng là trở về không thấy nàng bóng người, này thật đúng là chính là lần đầu tiên, thật vất vả hắn cố ý ở trong phòng khách chờ, kết quả nàng trở về chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền vào nhà cuối cùng tới rồi ăn cơm chiều đều không xuống dưới. Tiêu ngạn sơ cảm thấy chính mình bị hạ mặt mũi, khó chịu muốn chết. Phần 23 Ăn đến một nửa, phanh đem trong tay chiếc đua ném, bay nhanh nói, ta đi ra ngoài. Sau đó đứng dậy kéo ra môn rời đi. Nô mẹ đang ở trong phòng bếp thu thập đồ vật, nghe thấy động tĩnh ra tới khi, chỉ nhìn thấy thiếu ra một cái bóng dáng, môn liền đóng lại. Nàng lo lắng sốt ruột nhìn mắt cửa, nhịn không được lại đi đến lầu 2 gõ ngu kiểu môn. Bên trong chuyển đến một tiếng hưu khí vô lực hai chữ, tiến bảo. Nàng càng là một cái lộn bộ, mở cửa câu đầu tiên lời nói chính là, thiếu phu nhân, ngươi không có việc gì. Ngu kiều ngáp một cái, bao một ngụm cơm đến trong miệng, hàm hồ nói, không có việc gì, chính là mệnh nhọc. Thân thể này chính là cái nhược kê, phía trước cũng chưa bao giờ huấn luyện quá, dẫn tới hiện tại đột nhiên một huấn luyện, cho dù cường độ không ra sao, cũng đủ nàng ăn một hồ. Nô mẹ nhìn kỹ nàng sắc mặt, tuy rằng có chút để hoài. Nhưng cũng may còn mang theo vài phần hưởng luận, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, thiếu gia vừa mới đi ra ngoài, thiếu phu nhân, ngài đây là cùng thiếu gia nháo cái gì mâu thuẫn. Không nháo mâu thuẫn, về sau chuyện của hắn không cần cùng ta nói, nô mẹ, người trước đem cái này đoan đi xuống, ta muốn nghỉ ngơi. Ngu kiểu thần sắc chưa động bình tĩnh lại ăn hai khẩu, sau đó đứng dậy vào phòng vệ sinh. Nô mẹ nhìn có một cái đóng cửa bóng dáng, tổng cảm thấy vợ chồng son đều có chút quái quái. Nói bên này tiêu ngạn sơ rời đi ra liền đi kêu chính mình mấy cái hảo anh em đi ra ngoài, bọn họ thường xuyên cùng nhau buổi tối hải cả một đêm, lần này kêu, cũng lập tức ra tới, đại gia ở chỗ cũ tập hợp. Cũng chính là một cái hội sở, ánh đèn lờ mờ. Tiêu ngạn sơ, lục phong, tả văn hảo, quảng thanh, bốn người từ sơ chung bắt đầu ở bên nhau, mai cho đến hiện tại, là một cái phi thường đoàn kết tiểu đội, bốn cái gia đình đều là phi phú tức quý cái loại này, tam quan cũng rất thích hợp. Sau lại là Tông Ngưng cùng Tiêu Ngạn Sơ thần trợ công, đặc biệt là quản Thanh, là Tông Ngưng tương lai lão bản. Mấy người tiến bảo, thấy chính là nhìn chầm chầm phóng MV màn hình trầm tư Tiêu Ngạn Sơ. Lục Phong cười, nói, nhà đây là có chuyện gì a? Ai chọc chúng ta tiêu đại thiếu sinh khí? Tiêu Ngạn Sơ tức giận đem trong tầm tay ôm gối ném qua điên nện ở trên người hắn, một tay kia tắt đi MV, nguyên bản có chút tầm ý phòng lập tức an tính lại, Tiêu Ngạn Sơ nói, đừng cấp nhà, ta tới là cho các ngươi cho ta ngấm lại biện pháp Quản Thanh nói: "Ngươi có thể có cái gì phiền lòng sự a? Không phải là ngươi kêu lão bà? Không phải ra ở cứ sao? Có thể kích thích a." Tiêu Ngạn Sơ sâu kín nhìn về phía hắn, Quản Thanh lập tức che miệng, ôm mồm xin khoan dung nói: "Ta sai rồi, không phải lão bà ngươi, là lão bà của ta." Càng nói càng kỳ cục. Lục Phong một quyền nện ở hắn trên vai, ngồi ở Tiêu Ngạn Sơ bên người, nói: "Rốt cuộc sao lại thế này?" Tiêu Ngạn Sơ lột bái tóc, có chút bực bội nói: Ta hoài nghi nàng được bệnh trầm cảm sau khi sinh. Cái gì? Bệnh trầm cảm sau khi sinh? Ngươi ở nói giỡn. Ba người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía tiêu ngạn sơ, lục phong nhịn không được hỏi, ngươi không có làm cái gì quá mức sự. Tiêu ngạn sơ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, đêm gần nhất một tháng phát sinh sự tình đều nói một lần, cường điệu nói đêm qua, ngày hôm qua nàng không phải ở cữ song sao. Ta liền mang theo cái nữ nhân trở về, kết quả. Hắn dừng một chút. Phi thường khó có thể mở miệng lại mang theo vài phần phẫn nộ nói, nàng trực tiếp đi phòng bếp bưng một chầu ai bắt ta trên đầu. Ba người. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, phòng buộc phát ra một trận vui sướng khi người gặp họa nhỏ rộng, ha ha ha. Ở ác gặp dữ, lao bà ngươi muốn quật khởi. Nói chuyện lại là quản thanh, hắn luôn là dùng cái này cười nhạo tiêu ngạn sơ, vừa nói lao bà, tiêu ngạn sơ là có thể nghĩ đến lúc trước bị hạ dược đục nhã, quả nhiên hắn nói xong, tiêu ngạn sơ một đôi con ngươi liền nhìn chầm, chầm lại đây Tuấn trên mặt mang theo vài phần hung tận thần sắc, gàn từng chữ, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Quản thanh tiếng cười dừng lại, tiến lặng xúc đến một bên. Tả văn hạo là trong đó lời nói không quá nhiều, bất quá lúc này cũng sẽ vì huynh đệ phân ưu, hắn nghĩ nghĩ, nói, bệnh trầm cảm sau khi sinh thực dễ dàng sinh ra, đặc biệt là phu thê sinh hoạt không hạnh phúc nữ tính, cho nên hẳn là mặc kệ ngạn sơ sự. Tiêu ngạn sơ lập tức đi theo gật đầu, nói, đúng vậy, thật sự không liên quan chuyện của ta nhưng tình huống hiện tại chính là ta sở hữu kế hoạch cũng chưa biện pháp thực thi. Lục Phong tính tình ôn hòa, kỳ thật cũng không tán đồng tiêu ngạn sơ luôn là tưởng ly hôn, liền nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới cùng nàng hảo hảo quá? Suy, tiêu ngạn sơ quyết đoán cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, sao có thể? Đối với nữ nhân này ta đều ngạnh không đứng dậy, tưởng tượng đến nàng lúc trước như thế nào bò lên trên ta giường, ta liền ghê thởm. Quản Thanh là nhất vô tâm không phổi một cái, lập tức liền hỏi, vậy ngươi sợ cái gì? hai tử đều sinh, ngươi lại kích thích một chút, không chuẩn người đã bị kích thích điên rồi, đến lúc đó hướng bệnh viện tâm thần một đường, trực tiếp ly hôn. Tiêu ngạn sơ con ngươi giật giật, trong lúc nhất thời không nói gì, lục phong nghiêm túc nhìn mắt quản thanh, nói, đừng nghe hắn, dù sao cũng là ngươi hải tử mẫu thân. Tiêu ngạn sơ thở dài, nói, ta sợ có thiên ta nhịn không được kích thích tàn nhẫn, nàng trực tiếp điên rồi làm sao bây giờ. Lục phong nhưng thật ra lắc đầu, nói, Ngươi xem ngươi cũng nói hiện tại nàng cũng không giống trước kia giống nhau quấn lấy ngươi, có lẽ nàng bởi vì bệnh trầm cảm sau khi sinh, không thích ngươi cũng là có khả năng. Cái này Tiêu Ngạn Sơ đảo không tin, lúc trước như vậy một cái ngoan ngoãn nữ, cư nhiên vì gả cho hắn, trực tiếp hạ dược, hắn nói, sao có thể, khẳng định là đem một ít tâm tư đều chôn, lật mềm buộc chặt sao, không chuẩn kia bệnh trầm cảm sau khi sinh cũng đều là làm bộ. Quản Thanh lại cười một tiếng, khai một lọ rượu, cho bọn hắn đều rót đầy, nói, đừng nghĩ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tới uống rượu tiêu ngạn sơ cầm lấy cái ly theo chân bọn họ cùng nhau chạm cốc đại buổi tối ngu kiều chính ngủ đến mơ mơ màng màng đung nhiên nghe thấy tiếng đập cửa tỉnh lại tứ chi nhức mỏi nàng cũng không nghĩ rời giường trực tiếp nằm ở trên giường liền hỏi một câu chuyện gì đêm qua sắp ngủ trước nàng đem cửa phòng trực tiếp khóa kết quả người nọ không có trả lời mà là rời đi bước chân còn có chút phù phiếm làm cho ngu kiều đều trên người đều nổi ra gà Nàng nhịn không được rời giường đem đèn mở ra, phòng lượng cùng ban ngày giống nhau, nàng mới an tâm chút, đang muốn tiếp tục ngủ, lại nghe thấy kia tiếng bước chân lại một lần lại đây, dây tiếp theo liền cùng với khai chìa khóa thanh âm. Nàng trong lòng cả kinh, ngồi dậy một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm cửa. Cửa phòng bị mở ra, tiến vào lại là tiêu ngạn sơ. An mặc màu trắng áo sơ mi, nút thắt cởi bỏ hơn phân nửa, khuôn mặt bỏ bừng, ánh mắt mê mang, hắn tiến vào sau, dựa vào trên tường, có chút hàm hồ nói. Ngươi có phải hay không được bệnh trầm cảm sau khi sinh? Có phải hay không? Ngu kiểu. Ngươi phát cái gì điên A, cho ta đi ra ngoài. Ngu kiểu cỡ trách nói. Tiêu ngạn sơ lại đột nhiên lắc đầu, hơi dài tóc quăng hai hạ, đáp ở hắn mướp mồ hôi cái chán. Hắn không thích hứng loát loát, lộ ra chân bóng cái chán, mới nói, không ra đi. Ngươi mau nói, ngươi có phải hay không được bệnh trầm cảm sau khi sinh? Không có. Ngu kiểu trả lời, sau đó xuống giường muốn đem người đẩy ra đi lại bị tiêu ngạn sơ lôi kéo hướng trên giường phát ngu kiều này thân thể thật đúng là không kính nhi trốn một cổ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi ngu kiều nửa điểm không cảm thấy gợi cảm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn nàng đạp đá trên người người tiêu ngạn sơ lại như là ngủ rồi giống nhau vẫn không núp ních hô hấp vương vàng nhưng hai người này tư thế quá mức cái muội ngu kiều liền dùng sức đem chính mình thoát khỏi đi ra ngoài cũng may hắn tuy rằng cao to nhưng bản thân không tính trọng ngu kiều nô đem lực Ngoài ra một thân hãn lúc sau cũng thành công thoát ly. Màu lam nhạt trên giường, tiêu ngạn sơ liền như vậy ghé vào trên giường. Hai điều chân dài còn rất tại mép giường hạ, nhưng hắn mơ mơ màng màng, cọ cọ dưới thân chăn, thỏa mãn tiếp tục ngủ. Tiêu ngạn sơ lớn lên sắc thật khá xinh đẹp, một M85 cái đầu, dáng người không mập không gầy, ngũ quan tinh xảo, áo sơ mi nửa dài, mang theo chút gợi cảm. Đặc biệt là hiện tại bộ dáng này, ngủ rồi, nhìn tựa như cái vô hại thiên sứ, người bình thường không chuẩn liền không đành lòng khiến cho hắn tại đây ngủ, dù sao trong nhà phòng nhiều, hoặc là giường đại. Ngu kiểu là rất thích xoay ca, nhưng bởi vì nguyên chủ nói, nàng nổi lên nghịch phản tâm lý, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Nàng rôi chân ở hắn trên đùi hung hăng mà đạp hai hạ. Tiêu ngạn sơ đau đến một cái co rúng lại, nhưng chính là không tỉnh, còn ủy khuất nhó miệng, tuy rằng là bái, nhưng lộ ra khuôn mặt vừa lúc đối với ngu kiểu, nàng thấy rõ. Bán manh. Ha ha. Ngu kiểu đi ra cửa phòng. Có thể là nhận thấy được nguy hiểm biến mất, tiêu ngạn sơ trên mặt lộ ra một cái an tâm đạm cười, ngủ càng chín. Bất quá đương ngu kiểu từng bước một đi lên khi, tại đây an tính phỏng, cho người ta một loại áp lực. Thực mau ngu kiểu tiến vào, trên tay còn cầm một màu lam thùng, thùng trang nửa số nước. Nàng đứng ở trước giường, hai tay dọn xong tư thế, này nửa xô nước liền trực tiếp nhào qua đi. rầm, một tiếng, lạnh leo lạnh leo thủy toàn bộ bắt đến tiêu ngạn sơ trên người. a, thủy. Tiêu ngạn sơ trực tiếp từ trong ngọng bừng tỉnh ngồi dậy tới, lau mặt thượng thủy, còn có chút mơ hồ, nhưng phát hiện trước mặt người khi, trực tiếp bạo nộ, ngươi lại làm cái gì. Ngu kiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta tới giao hấn đoạt ta phòng người, như thế nào? Còn không có nhìn ra không thích hợp như sao? Tiêu ngạn sơ mở to mê mang hai mắt nhìn mắt chung quanh, sau đó trầm mặt trong nháy mắt, tự tin không quá đủ nói, kia cũng không cần như vậy à. Liên phải như vậy, cho nên chìa khóa cho ta. Ngu kiểu dối tay nói. Vừa mới hắn tiến vào khi, trên tay không có chìa khóa, khen cửa thượng cũng không có chìa khóa. Tiêu ngạn sơ trừng lớn mắt, căm giận trừng mắt nàng, nói, cái này ra đều là của ta, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi. Vậy ly hôn. Ngu kiểu nói. Đệ 26 chương. Chương 26. Ly hôn. Tiêu ngạn sơ kêu bị cồn ăn mòn đầu góc lập tức thanh tỉnh, đột nhiên trận to mắt nhìn nàng, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngu kiểu thực sảng khoái gật đầu, nói. Đúng vậy, nghiêm tú. Tiêu ngạn sơ lập tức cái gì tức giận đều không có choáng váng rời đi phòng, muốn ly hôn. Hắn trở lại chính mình phòng, sau đó cấp hảo huynh đệ gọi điện thoại. Cái thứ nhất đánh lục phong không truyền được, vì thế đánh cho quản thanh, vẻ mặt kinh hỉ nói, nàng nói đồng ý ly hôn. Quản thanh chính ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng đột nhiên bị này biến cố làm cho thanh tỉnh, có chút kích động nói, thật sự. Nàng nói là thật sự. Tiêu ngạn sơ thực khẳng định gật đầu. Quản thanh buồn bực nữ nhân này cư nhiên bỏ được bông tay, gần một năm thời gian, mặc kệ tiêu ngạn sơ nói cái gì, làm cái gì đều không buông tay người, sinh hải tử liền nghi thông suốt. Bất quá hắn hiện tại chỉ là nghi hoặc một chút liền cho thỏa đáng huynh đệ cao hứng. Hai người treo điện thoại, tiêu ngạn sơ lại cùng một cái khác đánh qua đi, cũng chia sẻ một chút, sau đó một trận gió lạnh thổi tới, cả người đều run lên, hiện tại chính là mùa thu à, bị nhiều như vậy nước lạnh một bát, cũng không phải là hảo ngoạn. Hắn chạy nhanh buông di động vào phòng vệ sinh giặt sạch cái nước cấm tắm, ra tới liền nghe thấy điện thoại vang, lập tức tiếp lên, là Lục Phong. Tiêu ngạn sơ không chờ Lục Phong mở miệng, liền trước một bước nói, uy, Lục Phong, nàng nói muốn ly hôn. Lục Phong trước tiên cảm giác được không đúng, hắn so mặt khác ba người cảm tình muốn tinh tế một chút, theo bản năng hỏi, người làm cái gì? Ta không có làm cái gì a. Tiêu ngạn sơ cũng mở mịt một chút, ngay sau đó lại cười khai, nói, không quan trọng, quan trọng là muốn ly hôn. Lão tử rốt cuộc muốn trở về nam thân quý tộc. Lục Phong trầm mặc vài giây, nói, có thể hay không là nàng bị ngươi kích thích, quyết định tự sát. Ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ ở ly hôn phía trước, hoặc là ly hôn cùng ngày tự sát, sau đó làm ngươi ấy nấy cả đời. Chính mình hảo huynh đệ, ở chung mười mấy năm, đại gia cái gì tính tình đều rõ ràng, nói bọn họ nhị thế tổ cũng chưa nói tới, bởi vì bọn họ vẫn là có chính mình điểm mấu chốt, cái gì không nên chạm vào, bọn họ cũng không tò mò. Tiêu ngạn sơ tuy rằng tính tình kiệt ngạo một ít, nhưng nội tâm kỳ thật thực thiệt lương, nếu thật sự có người bị hắn bức cho bệnh trầm cảm tự sát, hắn đời này khả năng liền xong rồi. Chủ yếu là người này thân phận tương đối đặc thù, người xa lạ ấy nấy một trận cũng là đủ rồi, nhưng ngu kiểu không phải, mà là thực yêu hắn, hơn nữa vì hắn sinh một cái nhi tử nữ nhân. Hai người ở Lục Phong nói xong câu đó đồng thời an tính lại, Lục Phong thấy vậy, thở dài, nói, ta biết ngươi muốn ly hôn, nhưng nhất định phải ổn, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Phần 24, Ân, tiêu ngạn sơ giật nhẹ khoe miệng, mặt cũng suy sụp xuống dưới, bể vải treo điện thoại, hắn thả lỏng thân thể ngã vào trên cái giường lớn mềm mại, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Ma Ngũ kiều, nhìn lưu tại trong phòng một mảnh hỗn độn, yên lặng mà tìm một phòng khách ngủ. Bởi vì nửa đêm sự, ngày hôm sau nàng 9 giờ đa tài lên, làm ở cữ cơm A vừa lúc hôm nay xin nghỉ, bởi vì nàng đã hợp với thượng một tháng ban, Ngũ kiều lên thời điểm, nô mẹ đỉnh đầu thượng cũng ở làm chuyện khác thấy nàng lập tức liền lao lao tay nói thiếu phu nhân ngài muốn ăn chút cái gì ăn một tháng nhạt nhẽo vô vị ở cứ cơm ngu kiều nghe thấy nàng hỏi chuyện liền nhớ tới các loại nóng rát mỹ thực xua xua tay nói ta chính mình tới dù sao nàng không cần sữa mẹ nuôi nấng ngẫu nhiên ăn một chút cũng không quan trọng nàng mở ra tủ lạnh nhìn nửa ngày cuối cùng lấy ra một phần phèn nô mẹ ở bên cạnh chuẩn bị trợ thủ trong miệng nói thiếu phu nhân phòng đã một lần nữa sửa sang lại hảo ân Ngu kiểu, gật gật đầu, đem fans chạy vội, chính mình bắt đầu điều gia vị, thiếu nước ấm. Hào môn chính là hảo, cái gì gia vị, cho dù không cần cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị đến hảo hảo mà. Ngu kiểu thấy này đó gia vị, tay đều ngứa, rất tưởng thi thố tài năng, bất quá cơm sáng, vẫn là ăn chút dễ tiêu hóa. Thủy nấu khai, đem fans bỏ vào đi, trong tay gia vị cũng đã điều hảo, chờ fans chín, liền thịnh lên, tới thượng chua cay chua cay gia vị thủy, trắng tinh chén sứ phóng thâm sắc đến fans. Lại giải lên một chút hành thái, thì giác hiệu quả vẫn là không tồi. Ngu kiểu thích an toàn, cho nên dâm cấp nhiều điểm, nô mẹ thấy vậy, thuận miệng hỏi một câu, thiếu phu nhân muốn hay không phao củ cải? Muốn. Ngu kiểu lập tức gật đầu. Nô mẹ cười qua đi dùng chén nhỏ trang một đĩa nhỏ phao củ cải lại đây, xứng với ngu kiểu tự chế mì chua cay, thập phần khai vị. Còn chưa khai ăn, ngu kiểu nước miếng cũng đã tràn lan, nàng nhấm nháp một ngụm, hồi lâu chưa tiếp xúc này đó hế ẩm tay khẩu vị nặng. Đầu lưỡi bị cả kinh lùi về đi, dây tiếp theo lại thăm lại đây, đem trên môi nước sốt đều cấp liếm sạch sẽ. Ăn ngon nàng đôi mắt đều nhịn không được nheo lại tới. Phao củ cải bưng lên, bạch tinh ánh dịch thấu cảm giác, gắp một cái đến trong miệng, giòn giòn, một cổ chua cay ngọt hương vị tràn ngập khai. Cái này không tồi. Ngu kiểu chỉ vào phao củ cải, thập phần tinh tế. Nô mẹ cũng cười mỹ mắt, có chút tự hào nói, ta khác không thích, liền thích cân nhắc này đó phao củ cải, bất quá mấy thứ này vẫn là ăn ít đối thân thể rốt cuộc không tốt, ngu kiểu hàm hồ gật đầu, ân ân, đây là bên thai truyền đến lộc cộc thanh âm, ngu kiểu kinh ngạc xem qua đi, liền thấy tiêu ngạn sơ ăn mặc hưu nhàn quần dài lót nền sam ra tới, tóc lộn xộn, khuôn mặt từng đỏ, mang theo vải phần mới vừa tỉnh khi mông lung, hắn hít hít mũi, nhịn không được nói, thơm quá a, nô mẹ, cho ta tới một phần, ngu kiểu còn không có tới kịp nói chuyện, nô mẹ liền kiêu ngạo nói, đây là phu nhân làm, hôm nay nấu cơm lý tỷ xin nghỉ, ngu kiểu Tiêu ngạn sơ nhúng mày, chẳng lẽ đây là tân thủ đoạn? Lấy lui làm tiến. Hắn liền biết nữ nhân này sẽ không như vậy dừng tay. Tiêu ngạn sơ trong lòng bất an biến mất, bất quá cũng không có phía trước đối ngu kiểu phản cảm, chót mũi kia hương vị thật sự thực mê người, hắn nước miếng đều bắt đầu phân bố, vì thế đi rồi vài bước, nói, kia ai, giúp ta làm một phần. Thư lưu, một tiếng, ngu kiểu cũng không ngẩng đầu lên chuyên tâm ăn phèn Tiêu ngạn sơ bị thanh âm này câu dẫn đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Trực tiếp đi đến bàn an bên, một mông ngồi ở trên bàn cơm, tư thế rất là xoay khí, gương mặt lại chậm rãi khó chịu, hắn hỏi, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Không nghe thấy sao? Ngu kiểu chậm gì gì nhấp khẩu nước canh, nóng hầm hập nước canh làm nàng vui sướng nheo lại mắt, theo sau nàng mới rửa vào sau lưng ghế trên hơi hơi ngửa đầu xem hắn, thanh âm mang theo rõ ràng không chút để ý, nói, ta tên cứ gọi là gì ngươi không biết sao? Ngươi loại này không lễ phép người ta nói lời nói, ta thật đúng là nghe không thấy. ngươi Tiêu ngạn sơ nhất có hại chính là nhà không mỏ nhọn bất lợi, ngu kiểu này ngựa khí, này thái độ, trực tiếp làm hắn khí tặc, nhưng lại tìm không thấy từ phản bác, mẹ kiếp, thật đúng là hắn không lệ phép trước đây. Cho ta xuống dưới. Ngu kiểu quát lớn nói, bàn ăn là ăn cơm địa phương, có ghế rửa không ngồi, ngồi ở đây. Gia giáo của ngươi đâu? Kia thái độ hoàn toàn đem tiêu ngạn sơ trở thành chính mình hải tử. Mà tiêu ngạn sơ tắc khí tặc, người nào à, cư nhiên dám khẩu hiệu của trường hắn, gia giáo. Nàng nếu là có gia giáo có thể ngồi ở chỗ này, chính là đỗng nhiên nhớ tới lục phong lời nói, cùng với nhìn đến cùng trầm cảm hậu sản chứng có quan hệ sự tình, hăng cô nén cái chán gân xanh đem sắp buộc miệng thốt ra nói nuốt xuống đi. Sau đó có chút khí nhược từ trên bàn ngại xuống, sửa sang lại quần áo, khít sâu nói, ngu kiểu. kia cái gì? Cho ta làm một chén cái này. Không làm. Ngu kiểu nhàn nhạt trở về hai chữ, sau đó tiếp tục căn phèn Tư lưu tư lưu thanh nhầm không dứt bên hai. Nghe được tiêu ngạn sơ ngứa răng. Thực hảo, nếu nàng đây là muốn khiến cho chính mình lực chú ý, tuyệt đối thành công, tiêu ngạn sơ chưa bao giờ là hủy khuất chính mình người. Mẹ kiếp, chân trước lửa hắn ly hôn, sau lưng liền tới ăn mị thực cầu dẫn, quá mức. Vì thế hắn bay nhanh dôi tay, ở ngu kiểu sắp ăn xong thời điểm đoạt lại đây, một ngụm đêm kia còn thừa nước canh cấp. Uống xong rồi. Tiêu ngạn sơ uống xong rồi không tính, còn đắc ý lau đem khỏe miệng, hướng ngu kiểu hử cười một chút. Ngu kiểu ngây người Xem hắn ánh mắt đều có chút kinh tủng, đây là một người sao. Chẳng lẽ là đêm qua nàng đổ một số nước sau, tinh thần phân liệt hấp dẫn ra một nhân cách khác. Tiêu ngạn sơ cũng ngây người, hắn. Hắn vừa mới làm cái gì? Hắn không mặt mũi lại đãi đi xuống, hắn phải rời khỏi. Phút ngu kiều ở nhìn đến hắn cùng tay cùng chân rời đi khi, là thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Đột nhiên đối tiêu ngạn sơ về điểm này ác cảm đã bị lộng nhỏ rất nhiều, nhịn không được nói. Trong phòng bếp còn có, chính mình đem fans nấu chín. Gia vị cũng ở kia Tiêu ngạn sơ bước chân dừng lại Tức một chút miệng Kia hương vị thật sự thực không tồi Hắn mang theo vài phần hy vọng nhìn về phía Ngu Kiều Hy vọng nàng có thể hỗ trợ nấu Hắn thật sự sẽ không xuống bếp ba Nhưng Ngu Kiều tắt ăn xong Lau lau miệng Đứng dậy hướng phòng đi Không lưu tình chút nào bóng dáng xem đến Tiêu ngạn sơ một trận bực mình Nô mẹ thấy hai vợ chồng hỗ động Vẫn luôn ở cười trộm Thấy Ngu Kiều đi rồi Lúc này mới mở miệng nói Thiếu ra nếu không ta tới cấp Tiêu ngạn sơ lao lao cho mũi, gật gật đầu, nói, hành, ta cũng muốn cái này. Hắn chỉ vào ngu kiểu không ăn xong kia hai căn củ cải. Nô mẹ từ mẫu cười gật đầu. Phép làm tốt, hơn nữa ngu kiểu phía trước điều nước canh, tiêu ngạn sơ quấy một chút, sau đó một muỗng to. Nháy mắt sướng lên mây, mê mèo lại mắt, nhịn không được nói, như thế nào phía trước cũng chưa phát hiện nàng có cái này tay nghề à, đơn giản như vậy đồ vật đều có thể làm ăn ngon như vậy. Thiếu phu nhân phía trước mang thai đầu. Cái nào thai phụ có thể làm việc a? phòng bếp lại nguy hiểm. Nô mẹ nhịn không được vì ngu kiểu biện giải. Tiêu ngạn sơ không nói chuyện, hảo tâm tình biến mất như vậy một ném, bất quá đương hắn lại ăn một ngụm sau, nhịn không được nghĩ đến. Nếu ngay từ đầu không có hạ dược này một phân đoạn, sau đó nàng còn có được như vậy một cái trù nghệ, có lẽ hắn sẽ tiếp thu. Tưởng tượng đến này, hắn đông nhiên bừng tỉnh, cả người run lên, ba lượng khẩu đem phèn săn song, không thể lại suy nghĩ, này phèn có độc. Hắn mới vừa ăn xong, bên này ngu Kiều liền đổi hảo quần áo xuống lầu, ngăn lại muốn lên lầu Tiêu Ngạn Sơ, nói, không phải muốn ly hôn sao? Đi. Tiêu Ngạn Sơ kinh ngạc, thật sự, thật sự. Ngu Kiều lại lần nữa gật đầu, nếu mày hoành hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, nhanh lên. Tiêu Ngạn Sơ bị chừng phải cẩn thận dơ co rụt lại, Lục Phong nói lại lần nữa ở bên thai văng lên, nàng bệnh trầm cảm, sẽ tự sát, hẳn là sẽ lựa chọn ly hôn cùng ngày tự sát. Tiêu Ngạn Sơ đột nhiên lắc đầu. Nói, ta còn có việc, ly hôn sự không đổi. Nói xong, nẽ tránh ngu kiểu móng nuốt liền đi ra ngoài, thực mau bên ngoài vang lên xe thanh âm. Ngu kiểu khỏe miệng chiều chiều, thấy vậy cũng đi ra ngoài, nàng còn phải đi phòng tập thể thao, tuy rằng không thể mỗi ngày cao cường độ, nhưng cũng có thể thích hợp nhiều vận động một chút. Đến nỗi ly hôn sự, như vậy tạm thời bông, bởi vì ngu kiểu cũng không nghĩ hiện tại lập tức liền ly hôn. Một khi ly hôn, nguyên thân cha mẹ khẳng định muốn lộng chết nàng, thật vất vả cùng tiêu ra liên hôn. Về sau có tiêu gia giúp đỡ, Ngu Kiều làm cái gì cũng tốt chút, ít nhất ở cái này thành thị, không phải ai đều có thể trêu trọng. Nàng hiện tại còn không có bất luận cái gì thực lực, một khi nguyên thân cha mẹ ra tới, nàng đều không nhất định chống đỡ được. Tưởng tượng đến này, Ngu Kiều liền cảm thấy đến nhanh hơn đối thân thể thể chất khôi phục. Nàng hiện tại thân vô vật dư thừa, muốn có chính mình sự nghiệp, hơn nữa nhanh chóng thấy hiệu quả, chỉ có thể ở trù nghệ trên giới công phu, mà ngồi đầu bếp, đầu tiên muốn chính là thể lực bằng không còn không có làm bao lâu liền đem chính mình thân thể mệt suy sụt. Ngắn gọn huấn luyện một chút, nhìn 11 giờ trùng ngu kiểu liền rời đi phòng tập thể thao, đi tiểu khu phụ cận siêu thị mua một ít tuyết cá chuẩn bị chờ lát nữa làm ăn. Sau đó vừa muốn rời đi, thoáng nhìn con cua. Nàng yên lặng mà đi qua đi, nhìn tung tăng nhảy nhót đại con cua, mỗi cái đều có ngu kiều lòng bàn tay lớn nhỏ, nàng trong đầu theo bản năng liền tưởng đến nó bị trưng thục lúc sau bộ dáng Phiên thoại giúp ta lấy 8 cân. Ngu kiểu đối một bên nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác lập tức nói, hảo lạc, chờ một lát một chút. Sau đó đi kia công cụ. Cái này cũng muốn. Còn có cái này. tiểu thư, cái này khả năng không ngừng tắm cân. Nhân viên công tác nhắc nhở nói. Ngu kiểu nhìn nhìn, ống đã có rất nhiều, nàng một chút, xua xua tay, nói, liền như vậy, xương một chút. Vì thế trở rời đi siêu thị khi, trong tay không ngừng có một khối to tuyết cá, còn có một đại túi con cua. Một đường sách trở về, nô mẹ vừa thấy liền nhịn không được nói, thiếu phu nhân, ngài thân thể mới khôi phục, không thể ăn nhiều. Vậy các ngươi cũng cùng nhau ăn. Ngu kiểu nhịn đau nói. Nô mẹ xua xua tay, nói, ta không thích ăn này đó, lại không nhiều ít thịt, chức dưỡng. Ngu kiểu, gật gật đầu, chính mình qua đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, đem tuyết cá phiến hảo, hấp, sau đó lại đơn độc dùng một cái nồi trưng con cua, lúc sau lại dùng một cái nồi lộng hương cay cua, có tiền chính là hảo phòng bếp nổi cũng nhiều, nô mẹ ở một bên hỗ trợ, tốc độ thực mau liền thu phục. 12 giờ còn kém điểm, hai dạng đồ ăn đều chín, ngu kiều đều rất thích nước sốt, đặt ở trang tuyết cá đại mâm bên cạnh, hai bàn xếp thành tiểu sơn giống nhau, con cua cũng phong hảo, nàng bưng một chén cơm, vừa muốn bắt đầu, tiêu ngạn sơ đã trở lại, hắn vừa ở vào cửa liền thấy trên bàn cơm đồ vật, trong lòng rất là đắc ý nói, quả nhiên nữ nhân này là ở ăn vụng, khu khu, nô mẹ, giúp ta thỉnh chén cơm, tiêu ngạn sơ thuận miệng nói đi ra ngoài khi xuyên hưu nhàn quần áo, khi trở về đã là tây trang giày ra, hắn theo sau cởi bỏ cà vạt ném ở trên sofa liền một ngông ngồi ở ngu tiểu đối diện, động tác thập phần tiêu xái, vốn tưởng rằng sẽ được đến dĩ vãng vô nhị chú ý, lại không nghĩ trong nhà hai nữ nhân một cái vùi đầu cho hắn thịnh cơm, một cái vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt, tiêu ngạn sơ trên mặt tự đắc chi sắc biến mất, ngượng ngùng tiếp nhận ngô mẹ đưa qua cơm, muốn tìm một cơ hội giảm bớt một chút này mạc danh xấu hổ không khí. Liền hỏi, đây là ai làm? Nô mẹ hướng hắn biểu môi, ý bảo ngu kiểu. Tiêu ngạn sơ lập tức hiểu rõ, sau đó duỗi tay qua đi gắp một mảnh tuyết cá, ở nước sốt dính dính, hướng trong miệng một tác sau đó mị tư tư ăn một mồm to cơm, nhịn không được nói, ai, trước kia như thế nào không phát hiện người này tay người đâu. Ngu kiểu ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt, phản phất không đem hắn xem ở trong mắt, cũng không nói lời nào, liếc mắt một cái lúc sau, tiếp tục ăn cơm. Tiêu ngạn sơ bị này thái độ khí tới rồi trực tiếp đem chiếc đũa một ném, loảng xoảng một tiếng, chấn đến Ngô mẹ cả người đều run lên, liền thấy Tiêu Ngạn sơ cười lạnh một tiếng, nói: ngươi tính tình rất đại a, có hay không ghê gớm a? Sau đó kéo khai ghế rửa lộc cục lên lầu, tức chết rồi, hắn chính là cố ý vì nữ nhân này trở về nhìn xem, liền sợ nàng tự sát, đương nhiên dẫm lên cơm điểm trở về cũng là vì nhìn xem có thể ăn được hay không đến buổi sáng như vậy có tiêu chuẩn đồ ăn. Nào biết nữ nhân này càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Mẹ nó cả đời này còn không có người như vậy đối diện hắn Phần 25 Tiêu ngạn sơ ở trên lầu thở phì phì Ngu Kiều tiếp tục ăn cơm Trừ bỏ bị hắn ném chiếc đũa khi chấn một chút Mặt khác nên làm gì làm gì Phản phất chút nào không chịu ảnh hưởng Nô mẹ lại đây thu thập đồ vật Đều nhịn không được nói Thiếu phu nhân, ngài tội gì như vậy đâu Thiếu ra đây là có tâm cùng ngài hảo hảo sinh hoạt Hai tử đều sinh Ngu Kiều ngừng một chút Nghiêm túc nhìn về phía nô mẹ Đạm thanh nói, nô mẹ Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, thỉnh không cần lại nói những lời này. Kia khinh phiêu phiêu ánh mắt, mang theo một tia không vui, mặc danh làm nô mẹ không dám nói, nhưng trên mặt nàng rõ ràng không tán đồng lại như cũ không có biến mất. Ngu kiểu chỉ coi như không nhìn thấy, đem cuối cùng một ngụm cơm ăn đến trong miệng, sau đó cầm bao tay bắt đầu lột con cua. Bởi vì không thể ăn nhiều, ngu kiểu cũng liền ăn một con liền dừng, rừng, đối ngô mẹ nói, này đó con cua ngươi cùng trường thẩm phân. Hảo hảo ngô mẹ vội không ngừng gật đầu. Như vậy thiếu phu nhân làm nàng càng thêm sợ hãi, rõ ràng không phát giận a. Nàng lộng không rõ, chỉ cảm thấy hiện tại thiếu phu nhân so trước kia càng thêm hỉ nộ vô thường, trước kia chỉ là thiếu gia không tốt, nàng mới có thể phát giận, hiện tại thiếu gia hảo, nàng cũng như vậy. Ăn cơm xong sau, ngu kiểu liền vào đại bảo phong bồi hắn chơi, thuận tiện làm trương thẩm thừa dịp thời gian này đi ăn cơm. Hơn một tháng đại bảo lớn lên càng thêm đáng yêu, hiện tại cũng có thể dùng kia một đôi đen lúng liếng mắt to đi theo ngu kiểu trong tay vật phẩm di động. Sau đó dương miệng nhỏ hê hê a a kêu to. Nô mẹ đem bàn ăn rửa sạch một lần, liền nghe thấy trên lầu thuộc về tiêu ngạn sơ trong phòng truyền đến quang ngã đổ vật thanh âm, ngẫu nhiên còn kèm theo đá môn thanh âm. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là bưng còn thừa hai phân con cua cùng ngu kiểu điều nước sốt lên rồi. Nô mẹ kỳ thật là từ tiêu ngạn sơ khi còn nhỏ liền chiếu cô hắn, sau lại dọn ra tới ở, nô mẹ cũng đi theo ra tới, cho nên cho dù hắn tính tình lại không tốt, cũng sẽ không đối nô mẹ phát giận, ở nô mẹ gõ cửa khi hắn chỉ là tức giận hỏi làm cái gì nô mẹ nghe hắn ngữ khí cười vặn vẹo then cửa trực tiếp vào được đem trong tay khay đặt ở một bên trên bàn nói đây là thiếu phu nhân tự mình chọn lựa trở về nàng chính mình cũng chỉ ăn một cái lại đây ăn chút hương vị thật sự không tồi tiêu ngạn sơ thần sắc khẽ nhúc đích nhìn về phía kia màu đỏ cam con cua cùng với kia đặc sệt nước sốt có chút chần chờ hỏi kia nàng vì cái gì chỉ ăn một cái nô mẹ không đáp chỉ là cười tủm tỉm nói ngươi nói đi nói xong Nàng cũng không nhiều lắm dừng lại, liền đi ra ngoài. Tiêu ngạn sơ còn banh mặt trừng mắt con cua, nội tâm rối rắm, ăn vẫn là không ăn. Nàng hình như là cố ý để lại cho ta. Chẳng lẽ nàng bệnh trầm cảm, cho nên đem thích ta chuyện này đặt ở sâu trong nội tâm. Dùng tiêu lạnh nhạt bề ngoài tới ứng đối ta. Cuối cùng tiêu ngạn sơ vẫn là không banh trụ, thò lại gần, bởi vì kia nước sốt vẫn luôn ở tản ra một loại chua cay ngọt mùi hương, kích thích hắn nước miếng, hắn trống rông dạ dày bộ. Ăn ngon. Quả nhiên nữ nhân này vẫn là có chỗ đáng khen. Đem trong tay một khối gạch cua tẩm nhập nước sốt chung, sau đó lại bay nhanh ném đến trong miệng, tiêu ngạn sơ hưởng thụ nheo lại mắt. Đệ 27 Trương chương 27 Bưng lên con cua, đều bị hắn một hơi ăn, ăn xong còn chưa đã thèm, bất quá cũng không sai biệt lắm, tiêu ngạn sơ một lần nữa mặc hảo, lau khô miệng, bảo đảm không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, lúc này mới chậm gì gì xuống lầu. nô mẹ đang ở dưới lầu ngồi xem TV, nghe thấy đồ vật, Buồn cười nhìn hắn một cái, nói, ăn xong rồi. Ta đi thu thập một chút. Tiêu ngạn sơ chạy nhanh cụ hai hạ, ngăn trở nàng thanh âm, nói, nhỏ giọng điểm, đừng bị nàng nghe thấy được. Bằng không khẳng định sẽ được một tức lại muốn tiến một thức bại lộ thô tới. Cứ như vậy khá tốt, nàng không náo hắn cũng không náo thuận tiện còn có thể cọ cọ mỹ thực. Hắn chắp tay sau lưng nội tâm thoải mái đi ra cửa đi làm, mà ở phòng ngủ ngu kiểu cái gì cũng không biết, một giấc ngủ tỉnh, cùng đại bảo chơi trong chốc lát lại đi phòng tập thể thao, sinh hoạt quy luật vô cùng. Chờ buổi chiều, Tiêu Ngạn sơ tưởng về nhà, kết quả vừa đến Gaza đã bị Quản Thanh bọn họ mấy cái cấp kéo qua đi ăn cơm. Gọi món ăn, muốn ăn cái gì, Quản Thanh đem thực đơn ném cho hắn, nói, đây là ta bạn gái Tân khai, thế nào? Không tồi. Tiêu Ngạn sơ phun tào nói, này đều đệ mấy cái bạn gái, không nhớ rõ, quá khứ khiến cho hắn qua đi. Quản Thanh nhún nhún bay, thúc giục bọn họ nói, lần này bốn người đều ở. Tiêu ngạn sơ bình thường ra ngoài ăn cơm phần lớn điểm một ít rau xanh linh tinh, bởi vì mặt khác đồ ăn với hắn mà nói, tổng có thể tìm được các loại không tốt địa phương, xem như khẩu vị bắt bẻ một loại người, hôm nay hắn nhìn thực đơn nửa ngày, nói, liền hấp con cua. Quản Thanh cười một chút, kinh ngạc nói, nha, ngươi không sợ thanh A. Tiêu ngạn sơ không lý, mà là lấy ra di động nhìn nhìn, mấy ngày này, trò chuyện ký lục, các loại nói chuyện phiếm phần mềm thượng đều không có bất luận cái gì đến từ người nào đó tin tức. Hắn còn có chút hụt hứng. Những người khác cũng đều điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, sau đó bắt đầu nói chuyện tiếm. Quản Thanh còn nhớ rõ ngày hôm qua hắn nói ly hôn một chuyện, chờ người phục vụ đi rồi, lập tức nói, ngươi không nói muốn ly hôn sao? Thành không? Không có. Tiêu Ngạn sơ thâm trầm lắc đầu. Quản Thanh cứng họng nói, nàng muốn quá nhiều. Lục Phong nhíu mày nói, A Thanh. Quản Thanh nhíu môi, mà Tiêu Ngạn sơ nghĩ nghĩ, nói thì thật ta cảm thấy cái này hôn nhân cứ như vậy đi xuống cũng khá tốt, ly hôn, ta mẹ khẳng định còn sẽ làm ta lại kết hôn, còn không bằng hiện tại, nàng cũng không quấy rời ta, ta cùng độc thân không khác nhau. Lục Phong cười, quản Thanh Như suy tư gì gật gật đầu, tả văn hạo cái thứ nhất minh sắc tán đồng, nói, cũng là, nếu nàng có thể vẫn luôn như vậy, cái này hôn nhân cũng không tồi, người nói ta cũng muốn tìm một cái như vậy. Tả văn hạo người này thích làm khoa học nghiên cứu, nhưng hắn cha luôn là muốn cho hắn kế thừa gia nghiệp, Một cái khổng lồ trò chơi khai phá công ty, cũng là số một số hai. Tiêu ngạn sơ thấy vậy, có chút đắc ý nói, là, hơn nữa ta phát hiện nàng trù nghệ cũng không tệ lắm, hôm nay buổi sáng kiêm mì chua cay đủ vị, còn có giữa trưa con cua, lần sau cho các ngươi cũng nếm thử. Hắn lúc này tựa như một cái tiểu hài tử khoe ra chính mình phát hiện thứ tốt, hoàn toàn không có nghĩ tới ngu kiểu có thể hay không làm. Những người khác đối ngu kiểu ác cảm cũng là nơi phát ra với nàng đối tiêu ngạn sơ hạ dược, cùng với lấy tử thượng vị. Hiện giờ chính chủ đều không đệ bụng, kia bọn họ cũng ác cảm thiếu rất nhiều, sôi nổi gật đầu, có thể làm tiêu ngạn sơ đều không bắt bẻ, hẳn là thật sự không tồi. Thực mau đồ ăn đều lên đây, hấp cua ở cái thứ nhất, lục phong đem hấp cua đặt ở tiêu ngạn sơ trước mặt. Sau đó nhìn tiêu ngạn sơ ăn một ngụm sau, trực tiếp nổ ra, vẻ mặt cổ quái hỏi, vì cái gì như vậy Thanh? Một chút đều không thể ăn. Mấy người buồn bực cũng cầm một con bẻ ra nếm nếm, sau đó nói, khá tốt nha, tuy rằng không thể xưng là đỉnh cốc, nhưng này tuyệt đối mới mẻ, tiêu ngạn sơ hứng thú thiếu thiếu xua xua tay, lại mang theo vài phần đắc ý nói, ăn quá hảo, liền ăn không vô này tản thứ phẩm, Khi quản thanh một cái tắt qua đi, mấy người nháy mắt đánh thành một đoàn, lúc này đây mấy người không có chơi quá muộn, tiêu ngạn sơ liền phải đi trở về, tới rồi trong nhà, ngu tiều như cũ không thấy bóng dáng, nhưng nô mẹ còn ở, tiêu ngạn sơ che giấu đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, nô mẹ có ăn sao? nô mẹ hiểu ý cười, nói có, cố ý cho ngươi lưu trữ. Sau đó mang sang tới chậm thượng ngu kiểu ăn dư lại hai bàn đồ ăn, các thừa giống nhau, còn có buổi tối trưng con cua. Tiêu ngạn sơ thỏa mãn điền no rồi trên bụng lâu khi, trong lòng còn nhịn không được lầm bẩm, khẩu thị tâm phi. Ngu kiểu đang ở trong phòng cùng đại bảo chơi đùa, đột nhiên quay đầu đi chỗ khắc đánh cái hát xỉ. Trương thẩm nhìn xem thời gian, đã mau 10 giờ, liền nói, thiếu phu nhân, ngài cũng đi trước ngủ. Ân, vất vả ngươi. kiều. Gật đầu, biên ngáp biên đứng dậy rời đi Ngày hôm sau, lại là lặp lại một ngày Nhưng theo nàng đi phòng tập thể thao số lần gia tăng Thân thể cũng càng ngày càng khỏe mạnh Vốn dĩ đi hơn 10 phút liền thở dốc thân thể Sau lại đều có thể ở chạy bộ cơ thượng chậm chạy 40 phút Trong lúc chuyên môn làm ở cữ cơm a Di đã xa thải Ở cữ cơm hương vị thật sự giống nhau Nô mẹ liền nói muốn chuyên môn lại đi thông báo tuyển dụng một cái đầu bếp Bất quá bị ngu tiểu cự tuyệt Nàng hiện tại có điều kiện, có thể chính mình làm. Càng thêm hợp ăn uống, nô mẹ bọn họ, cũng là chính bọn họ làm, dù sao đều chi trả, còn tận lực làm cho bọn họ ăn được điểm. Duy nhất ngoài ý muốn chính là tiêu ngạn sơ hiện tại một ngày tam cơm đi theo ngu kiểu cùng nhau ăn. Ngu kiểu nàng buổi sáng thức dậy vãn, không sai biệt lắm 89 điểm ăn cơm sáng, tiêu ngạn sơ cũng là cái này điểm. Sau đó đi công ty đến muộn, bị hắn cha phê bình, nói thẳng, người con dâu không còn sớm điểm lên cho ta nấu cơm. Tiêu phụ vẫn luôn nghĩ hai phù thê đều có hài tử. Phải hảo hảo sinh hoạt, này vừa nghe, cũng không bắt bẻ, chỉ là nói công tắc cần thiết hoàn thành, thời gian liền không hạn chế. Vì thế tiêu ngạn sơ càng thêm mặt dày mày dạn đi theo ngu kiểu có ăn. Ngu kiểu mỗi lần đều là hai cái đồ ăn, một hân một tố, đều là chính mình thích ăn. Buổi tối khi nhiều một chén canh, hắn cũng không chê, cứ như vậy đi theo ăn, dù sao chỉ cần ngu kiểu làm, hắn tựa hồ đều cảm thấy ăn ngon, làm cho ngu kiểu đều có chút trở dạ Nàng là không tính toán công lực ai. Chỉ là xem bộ dáng này, như thế nào có loại không thể hiểu được liền đem tiêu ngạn sơ cấp thuần phục cảm giác. Đáng tiếc nàng tâm thái tuy rằng lần này trọng sinh không thể hiểu được tuổi trẻ rất nhiều, nếu là đời trước, mới vừa xuyên qua thời điểm, nàng có lẽ không ngại nói cái luyến ái, nhưng hiện tại, thật sự không có hứng thú. Một người Nhật tử thực hảo, chờ thân thể hoàn toàn có thể thích ứng cao cường độ nấu cơm công tác, nàng liền khai cái tiệm cơm, đến lúc đó sinh hoạt càng thêm phong phú. Hai tử đều có, cho nên hiện tại nàng đối nam nhân đặc biệt là nguyên chủ nam nhân, càng không có hứng thú. Cố tình mỗi khi nàng muốn đem người này đuổi đi khi, hắn liền banh mặt không nói lời nào, tựa như tiểu hài tử sinh khí giống nhau. Nếu nàng không nấu cơm, tiêu ngạn sơ liền sẽ vẫn luôn ngồi ở nhà ăn chờ, hoặc là mua một đống các loại hàng hiệu bao bao, quần áo đưa đến nàng trước mặt. Ngu kiểu có thứ hỏi, ngươi đưa ta chuyện này để làm gì? Tiêu ngạn sơ đương nhiên nói, ngươi sinh khí, khẳng định là ta chọc ngươi sinh khí, cái này là bồi tội. Trong nhà này cũng liền hắn sẽ chọc ngu kiểu sinh khí, nô mẹ bọn họ không dám, hài tử con nhỏ, đúng là đáng yêu thời điểm. Làm cho nàng mỗi lần đều dở khóc dở cười, lại có một loại mềm lòng cảm giác, như là đối với một cái không hiểu chuyện hài tử, bất quá ngu kiểu quan sát một chút, hắn đối với chính mình, giống như cũng không có mặt đỏ hoặc là thẹn thùng biểu tình, hẳn là còn không có thích thượng, cho nên hai người liền duy trì tình huống như vậy, mỗi ngày tam cơm cùng nhau ăn, mặt khác thời gian cơ bản không nhiều ít câu thông, Tiêu Ngạn Sơ cùng nàng nói chuyện cũng không thế nào đáp lại, mãi cho đến hải tử. Năm tháng, mỗi cuối tuần, Ngu Kiều đều sẽ làm trương thẩm cùng ngô mẹ cùng nhau đem hải tử đưa đến nhà cũ, xem như làm tiêu gia cha mẹ cùng tôn tử thân cận thân cận, chờ thứ hai buổi sáng lại tiếp nhận tới. Theo thời gian trôi đi, năm tháng thời điểm, thân niên liền đến. An tiết thời điểm, đặc biệt là cơm tất niên, cùng với đại niên mùng 1, khẳng định là muốn một nhà đoàn tụ. Đại niên 30 cùng ngày, Ngu Kiều đem đại bảo mặc hảo phấn nộn quần áo giao cho ở phòng khách chờ Tiêu Ngạn sơ, nói, cẩn thận một chút, đừng chậm trễ thời gian. Miễn cho trên đường Đại Bảo nháo lên người chị không được. Trương Thẩm cùng nô mẹ ở 5 ngày trước đều nghỉ về nhà đoàn tụ, trong nhà liền dư lại hai người bọn họ. ngu Kiều một người mang hài Tử cũng làm định, đi phòng tập thể thao, nơi đó phục vụ cũng hảo, bởi vì nàng là siêu cấp vip còn phải người chuyên môn cấp xem hài Tử. Hơn nữa Đại Bảo ngoan thật sự. Tiêu Ngạn sơ mới là ôm hài Tử, tuy rằng hắn cũng sẽ thường xuyên đi xem Đại Bảo, thuận tiện đầu hắn chơi đùa. Nhưng muốn nói ôm, thật đúng là thiếu. Cho nên động tác mới lạ, đặc biệt là tiểu hài tử xương cốt mềm, hắn thật cẩn thận ôm, toàn thân cứng đở, nhưng trong miệng còn không quên hỏi, ngươi không đi. Không đi, ngươi đi. Ngu kiểu xua xua tay, liền phải lên lầu. Tiêu ngạn sơ theo bản năng đem nàng tay kéo, nói, không được, ngươi cần thiết cùng ta cùng đi. Nói giỡn, về nhà ăn tết nào có ba ba một người mang theo hải tử trở về. kia cũng quá chua sót. Tiêu ngạn sơ là chết sống không làm. Ngu kiểu cao mày, ánh mắt lánh đạm nhìn hắn, buông tay, ta không đi. Tiêu ngạn sơ quật cường nhếch môi. Cánh, đột nhiên lắc đầu, có chút hủy khuất nói, ngươi có phải hay không còn nhớ ta mẹ cùng Hiểu Lâm sự. Phần 26 Hiểu Lâm là tiêu ngạn sơ muội muội, tên đầy đủ tiêu Hiểu Lâm, không nói lời nào thời điểm nhìn chính là một cái kiểu tiêu đáng yêu tiểu cô nương, vừa nói khởi lời nói tới, đó chính là tức chết người không đền mạng. Nguyên chủ bởi vì chột dạ, cho nên đối tiêu ra người các loại lấy lòng chỉ là Tiêu Mẫu các loại chướng mắt nàng, đặc biệt là đại tôn tử sau khi sinh, nàng càng là thích đại tôn tử, càng là hận ngu kiều làm nàng đại tôn tử thừa nhận người khác cởi nhạo sinh ra, hơn nữa ngu kiểu tính cách sợ hãi ruột rè, không đủ hào phóng, không xứng với nàng nhi tử tử từ nguyên nhân. Tiêu Hiểu Lâm tự nhiên cùng Mẫu thân cùng chung kẻ địch, đặc biệt là nàng so Tiêu Mẫu càng thêm không kiêng nể gì, Tiêu Mẫu còn cố kỵ thân phận, nói chuyện quanh co lòng vòng, nhưng Tiêu Hiểu Lâm chính là nơi nào đâu nàng chọc nơi nào cái loại này. Nguyên chủ trong trí nhớ, nàng sau lại thực nghe Tông Ngưng nói, "Tô Ngưng hai đời là người, hơn nữa ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, đối phó một cái hùng hài tử còn không phải dễ như trở bàn tay, còn có chính là tiêu hiểu Lâm Truy Tinh, là hiện tại hai ngày này bắt đầu có khởi sắc một cái giới giải trí tiểu sinh." Mạnh Hoài An hơi phấn, mà Mạnh Hoài An yêu thầm Tông Ngưng, cùng Tông Ngưng là giới giải trí có tiếng quan hệ hảo, sau lại bị truyền ra hai người hữu nghị cảm động đất trời từ từ. Ngắn ngủi hồi tưởng xong, Ngô Kiều lắc đầu, nói Ta chỉ là không nghĩ đi. Tiêu ngạn sơ tay trái đem hải tử ôm đến gắt ga mà, tay phải đem ngu kiểu thủ đoạn véo đến gắt ga mà, kiên quyết nói, ngươi không đi, ta liền không buông tay, chúng ta liền này háo. Ngu kiểu con ngươi một lệ, liền muốn động thủ, lại thấy đại bảo đột nhiên khóc lên, ngu kiều theo bản năng nói, ngươi cẩn thận một chút, làm đau đại bảo. Tiêu ngạn sơ cuốn quýt buông tay đi xem đại bảo, ngu kiều đã không kiên nhẫn đem đại bảo nhận được chính mình trong lòng ngược nhẹ nhàng lắc lư, nhìn đại bảo ỉ lại đôi mắt nhỏ, tức giận nói. Đi một chút, liền cái hải tử đều sẽ không xem. Tiêu ngạn sơ vừa muốn cười, đã bị này một câu đả kích nào tháp tháp túi đầu, vì khuất và phần. Ngu kiểu buổi sáng đi qua phòng tập thể thao, lúc này mới cơm nước xong, quần áo cũng là ra ngoài, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu ngạn sơ vui vẻ, lập tức đi theo nàng phía sau, biến nói, ngươi yên tâm, lần này hiểu Lâm nếu là lại khi dễ ngươi, ta sẽ dạy nàng. Ngu kiểu liếc mắt nhìn hắn, ha ha. Lại nói tiếp. Đứa nhỏ này sinh hài từ sau, hai người lần đầu tiên ngồi ở cùng chiếc xe thượng, ngu tiểu đi hướng đại bảo đi, Tiêu Ngạn Sơ tắc mặc dành có chút mới lạ nhìn xem nàng, lại nhìn xem đại bảo, cuối cùng nhìn xem chính mình, bỗng nhiên cười. Nhà cũ khoảng cách nơi này chỉ cần 20 phút, tốt nhất xe không nhiều lắm, thực mau liền đến, chỉ là còn ở trên đường, không trung liền bắt đầu phiêu tuyết, vẫn là lông ngõ đại tuyết, chờ tới rồi nhà cũ, tuyết đã đem mặt đất phô một tầng màu ngân bạch thảm. Chờ xuống xe thời điểm, bên kia cửa xe mở Gió lạnh đến xương, vọt lại đây, đông lạnh đến ngu kiểu run lên một chút, theo bản năng đem đại bảo khuôn mặt ngăn trở, tiêu ngạn sơ trước nàng một bước xuống xe, đi đến bên kia hỗ trợ mở cửa xe, sau đó đem trên người áo khoác khoác đến trên người nàng, chính mình ở một khắc sườn ngăn trở gió lạnh. Một đường tới rồi nhà cũ bên trong, máy sưởi hập vào trước mặt, ngu kiểu kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng không có cảm giác được nhiều lãnh. Tiêu mẫu đã sớm ở trong phòng khách chờ chính mình đại tôn tử, kết quả thấy nhi tử xuyên đơn bạc. Còn chính mình dùng áo khoác đem nữ nhân kia che chở, nàng tức khắc đau lòng chạy tới, ai ra, ngươi làm gì vậy? Nhìn này đông lạnh đến mặt đều trắng. Tiêu ngạn sơ xua xua tay, tại chỗ dầm chân một cái, nói, không có việc gì không có việc gì, một chút thì tốt rồi, ngươi đại tôn tử ở đâu? Tiêu phụ nhìn nhi tử toàn bộ hành trình động tác, vui mừng gật gật đầu, nói, uống trước ly trà nóng ấm áp. Tiêu mẫu vẫn là đau lòng, bất quá nghe thấy đại tôn tử, lại không nói, qua đi trực tiếp làm lơ ngu kiểu. Đem hài tử từ nàng trong lòng ngực tuân ra tới, sau đó trên mặt vượng khai một cái từ mẫu cười, ta bảo bối tuân tử, gây là, khẳng định ở bên kia không ăn được, người hầu đều trở về ăn tết, cũng không biết đưa lại đây. Tiêu ngạn sơ uống người hầu đưa qua nước ấm nói, mẹ, ngươi xem hắn rõ ràng béo, ngươi nên đi xứng cái kính viễn thị. Tiêu mẫu tức giận đến lại đây ninh cánh tay hắn, xui xẻo hài tử, chưa thấy qua như vậy phá đám. Sau đó tiêu phụ cũng thỏ qua tới nhìn nhìn, nói, là béo. Không ốm không ốm, mẹ ngươi sẽ không nói, đừng để ý đừng để ý. Ngu kiểu bình tĩnh cười cười, đem trong tay tiêu ngạn sơ áo khoác đưa cho người hầu, nói, ta trước đi lên nghỉ ngơi. Tiêu mẫu làm bộ nghe không thấy, tiêu phụ liên tục gật đầu, tiêu ngạn sơ vội nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Ngu kiểu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chờ vào phòng, mới biết được hắn vì cái gì như vậy. Nguyên bản làm ngu kiểu cùng tiêu ngạn sơ hai người phòng, bất quá lúc này trong phòng chỉ có tiêu ngạn sơ một người đồ vật. Ngưu Kiều nguyên bản lưu lại nơi này đều đã bị quăng ra ngoài. Tiêu Ngạn Sơ xấu hổ gãi gãi đầu, nói, cái kia, ta, kia, hắn đều từng nghèo, thật mẹ nó xấu hổ. Phía trước là hắn cùng hắn muội muội cùng nhau vức, nhưng là hiện tại, hào muốn đánh chính mình mặt ta, nên làm cái gì bây giờ? Ngu Kiều lại thập phần bình tĩnh nói, tiến vào chỉ là tưởng lấy điểm độ vận, nếu không có liền tính. Tiêu Ngạn Sơ lập tức nói, ta, ta hiện tại liền đi mua, ngươi chờ ta. Đúng rồi. Ngươi muốn cái gì? Quần áo nguyên bộ, tính, ta còn là đi về trước. Ngưu Kiều đỡ chán, muốn bác khẳng định là đến lấy nội ý, ý, như vậy không tốt lắm, nàng phải rời khỏi, lại bị Tiêu Ngạn sơ giữ chặt, hắn đem ngu Kiều ấn ở trên giường ngồi, nói, chờ ta nửa giờ, sau đó bay nhanh chạy ra đi, liên ngăn cản đều không kịp. Dưới lầu Tiêu Mẫu buồn bực muốn hỏi hắn sao, kết quả lời nói mới một chữ, người đã không thấy tâm hơi. Ngưu Kiều bất đắc dĩ nhún vai, mở cửa đi ra ngoài. Theo trí nhớ phòng, tìm được rồi một cái mang phòng vệ sinh phòng cho khách, sau đó mở ra điều hòa, điều đến 30 độ, nằm nghỉ ngơi. Tiêu ngạn Sơ nói được thì làm được, hoa 40 phút, lấy tới một cái dương quần áo, còn bao gồm đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da linh tinh. Thấy ngu kiểu không ở trong phòng, còn dọa một cú sốc, theo sau người hầu nói cho hắn ở phòng cho khách, hắn mới an tâm. Sau đó lễ phép gõ cửa, đem cái dương để đi vào. Dưới lầu tiêu mẫu xem đến cả người đều không tốt đã một chút trượng phu chân, hỏi, ngươi nói nhi tử có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thấy thế nào như thế nào không giống nàng kia thích chơi khóc, đối ngu kiểu khinh thường nhìn lại hài tử a Tiêu phụ nhưng thật ra đã sớm biết một ít, không sao cả nói, bọn họ sự, chính mình xử lý, chúng ta có tôn tử là được. Trùng hợp lúc này đại bảo lại khóc lên, tiêu mâu sờ soạn một chút giấy nước tiểu phiến, lập tức đem tôn tử ném cho trợ phu, nói, hành, ngươi tôn tử, đi cho hắn đổi nước tiểu phiến. Tiêu phụ sờ sờ cái mũi, thành thật ôm tôn tử đi phòng vệ sinh, tiêu một cái mũi phân số vị, khẳng định là ị phân. Ngu kiểu đang ở trên giường chơi di động, thấy tiêu ngạn sơ đem cái dương đưa lại đây, tùy ý nhìn mắt, nói, ơn, đã biết, ngươi có thể đi ra ngoài. Con tưởng cùng nàng nói một chút lời nói tiêu ngạn sơ nháy mắt một bụng lời nói nghẹn trong bụng, hắc mặt đi ra ngoài. Nghỉ ngơi mấy cái giờ, liền đến cơm nước xong thời điểm, tiêu ra còn có hai cái người hầu không rời đi, cơm tất nhiên cũng là có bọn họ lo liệu Tới rồi 5 giờ rưỡi, ngu kiểu mới lười biếng đi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Mới vừa một chút đi, liền nghe thấy hơi quen thuộc kiều Hử thanh, bỏ được xuống dưới. Thật đương đây là chính ngươi ra A. Không, chính ngươi ra ngươi phỏng trừng cũng chưa như vậy tiêu sái, làm nhân như tức, cũng không biết hầu hạ một chút ta ba mẹ, chờ chúng ta đem đồ ăn làm tốt tặng cho người sao. Đệ 28 chương chương 28 Trên sofa, tiêu ngạn sơ muội mội tiêu hiểu lâm chính phủ một ly trà, tức giận nhìn ngu kiểu còn mang theo chút trẻ con phỉ gương mặt tràn đầy đều là đối ngu kiểu bất mãn. Ngu kiểu suy nghĩ một chút, nghiêm túc cười nhạo, ngươi nấu cơm. Ngươi làm được ra tới sao? Tiêu hiểu lâm lần đầu tiên bị nàng dỗi, nháy mắt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng đứng lên chỉ vào ngu kiểu, dậm chân nói, mẹ, ngươi xem nàng. Tiêu mẫu cũng không vui nói, hiểu lâm còn nhỏ đâu, ngươi đều là hài tử mẹ, liền không biết nhường một chút nàng sao. Ngu kiểu lắc đầu, nói, không biết, sinh hài tử nên nhường không sinh hài tử. Ta phía trước không sinh hải tử cũng không thấy ngươi nhường ta a Tiêu mẫu cũng bị khí điên rồi, phá lệ dùng ngón tay chỉ vào ngu kiểu nói, ngươi, ngươi ngươi. Trong lúc nhất thời đầu vóc một trận chỗ trống, thế nhưng nói không nên lời có thể mắng ngu kiểu nói. Có đôi khi giáo dưỡng quá hảo cũng không phải chuyện tốt, nhìn, từ nghèo. Ngu kiểu còn phi thường khiêu khích cười cười. Tiêu phụ nhíu mày nói, tất nhất, đều đừng náo loạn. Lao công. Ngươi xem ngươi hảo con dâu, đều làm sao nói chuyện, ta. Ta nơi nào bạc đãi nàng. Tiêu mẫu không cam lòng lôi kéo tiêu phụ hoán giận, nhưng mà cuối cùng một câu nói thập phần không tự tin. Tiêu ngạn sơ vừa lúc từ trên lầu đánh ngáp xuống dưới, nghe xong trước vài câu, cũng lười biếng nói, mẹ, hiểu lâm cũng không nhỏ, đều mười tám, ngươi cũng đừng lao quá nàng. Ca, ta mới là ngươi muội mội hảo. Tiêu hiểu lâm khó thở, xong tới muốn đánh hắn, tiêu ngạn sơ linh hoạt né tránh, nói, đừng náo loạn, ta đã đói bụng. Đói chết ngươi Tiêu Hiểu Lâm thở phì phì phun tào nói. Tiêu phụ trầm giọng quát lớn, Hiểu Lâm, An tết nói chuyện chú ý điểm. Tiêu Hiểu Lâm đô đô miệng, thư lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Hình chữ nhật trên bàn cơm đã bày biện không ít thức ăn, ngu kiều trước một bước ngồi qua đi, ở ghế hạng bét. Tiêu Ngạn sơ thấy vậy, ngồi ở nàng bên cạnh, người hầu ôm hài tử, những người khác cũng ngồi lại đây. Tiêu Mẫu vô vô bên cạnh ghế dựa, nói, Ngạn sơ, lại đây ngồi. Tiêu Ngạn sơ lắc đầu. Làm người hầu ở hắn này phóng bộ đồ ăn, nói, liền này, ngồi ngồi. Tiêu hiểu lâm nhìn xem chính mình Kaka, lại nhìn xem rũ mắt chơi di động ngu kiểu, phẫn hận cắn chiếc đũa tức giận Nga. Hiện tại ca ca cũng hướng về nàng. Thái sắc không tồi, tuy rằng không có ngu kiểu chính mình làm hảo, nhưng ngu kiểu vẫn là vừa lòng. Nhưng thật ra tiêu ngạn sơ ăn không tư vị, thường thường trộm ngắm một cái ngu kiểu. Tiêu hiểu lâm vẫn luôn đang xem bọn họ, tự nhiên thấy, lòng tràn đầy hụt hơn nói, ca, ngươi đang xem cái gì? Tiêu ngạn sơ quét mắt trên bàn đồ ăn, nói, suy nghĩ làm ngươi tẩu tử nấu cơm cho ta ăn. Nói xong, chính hắn trước ngây ngẩn cả người, đáng chết, như thế nào đột nhiên thuận miệng liền nói ngươi tẩu tử đâu. Này không phải quang minh chính đại thừa nhận thân phận của nàng. kia nàng có thể hay không khôi phục trước kia bộ dáng. Tiêu hiểu lâm xui xẻo chú ý tới cái này, mà là đầy mặt khinh thường nói, nàng. Ha ha, ngu kiểu gấp một cái tôm bóc vỏ phóng trong miệng. Đối bọn họ nói chuyện phiếm nội dung không có chút nào động dung. Mà tiêu ngạn sơ tắc như là chính mình muốn khoe ra đồ vật bị người vũ nhục, phi thường tức giận nói, đương nhiên, nàng nhưng sẽ nấu cơm. Tuyệt đối so với cái này ăn ngon rất nhiều lần. Khẳng định không thể ăn. Tiêu hiểu lâm cũng tức giận nói, ngươi làm gì hướng về nàng liền tính, còn nói dối. Tiêu phụ nhìn xem hai bên, yên lặng mà cấp lao bà gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhỏ giọng nói, ăn nhanh lên, sau đó ôm đại tôn tử đi tắm rửa buổi tối cùng chúng ta ngủ. Vừa định đúc kết tiêu mẫu lập tức phối hợp nhanh hơn tốc độ, không có thời gian nói chuyện. Tiêu Ngạn Sơ hai anh em tranh chấp, nhưng không có chứng cứ, tranh bất quá à, Tiêu Ngạn Sơ liền nhịn không được kéo kéo ngu kiểu cánh tay, nói, ngươi có thể hay không hiện tại đi làm một phần cho nàng nhìn một cái. Đến lúc đó ta thèm chết nàng. Hai anh em tuổi kém không lớn hậu quả chính là từ nhỏ tranh phong tương đối, Tiêu Ngạn Sơ không có một chút khi dễ nữ hài tử ngượng ngùng. Tiêu Hiểu Lâm đâu, ở lớn lên biết thái mỹ Hãy xoáy ca so đối nhà mình ca ca phát lên như vậy một chút chiếm hữu dụng, ở sự tình quan chính mình gãi nhau có thể hay không thắng mặt trên, tuyệt đối không lưu tình chút nào, thấy ngu kiểu căn bản không để ý tới hắn, lập tức cười nhạo, ngươi xem ngươi, nói bữa cũng xem nhân ra xứng không phối hợp à, khẳng định là không dám. Tiêu ngạn sơ nóng nảy, đứng ngồi không yên chọc ngu kiểu, nói, cậu ngươi, đi làm một phần, liền đơn giản nhất, ngươi lần trước cái kia mỉ chua cay là được. Ngu kiểu bị quấy rầy không có biện pháp, Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta có chỗ tốt gì. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. Tiêu ngạn sơ quyết đoán mở miệng, hào khí tận trời. Cái kia, rét ra tân ra một chiếc ở nhà hình xe hơi, nghe nói đặc biệt thoải mái, ta cho ngươi mua. Tiêu hiểu lâm đào hút một ngụm tiên khí vì chính mình tục mệnh, nhịn đau nói, ca. Tiêu chính là gần một ngàn vạn a, Không có việc gì, ta còn là có tiền. Tiêu ngạn sơ vô vô độ ngực nói. Phần 27. Ngu kiểu đôi mắt híp lại. Nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, hiện tại càng ngày càng có sức lực, vốn dĩ liền tính toán ăn tết liền đem khai cửa hàng sự đề thượng nhật trình, thấy vậy, liền nói, ta muốn khai một nhà hàng, ngươi giúp ta mua cái bề mặt, lượng người không thể quá tiểu, vị trí cũng không thể quá tiểu, đến lúc đó tính ngươi tài chính nhập cổ, ta kỹ thuật nhập cổ, như thế nào? Tiêu ngạn sơ vừa nghe yêu cầu này, xa hoa nói, không thành vấn đề, đến lúc đó trang hoàng ta đều cho ngươi bao. Thuận tiện còn Mỹ tư tư tưởng. Đến lúc đó liền mua công ty phụ cận bề mặt, hắn về sau đều không cần cố ý giữa chưa chạy trở về. Ngu kiểu vừa lòng đứng dậy, một bên tiêu hiểu lâm nghe xong hai người giao dịch, hâm mộ ghen tị hận, thấy vậy cũng ba ba theo sau, trong miệng còn không quên lầm bầm nói, ta cũng không tin ngươi sẽ nấu cơm, khẳng định nhiều nhất cả chua xào trứng gà. Ngu kiểu không để ý tới, mà là đánh giá một chút phòng bếp, lại nhìn xem tủ lạnh, sau đó đem bên trong thịt heo, đậu giá, trứng gà lấy ra tới. Trước đem thịt heo cắt miếng, Ngưu Kiểu kỹ thuật sắt dao khẳng định là thứ tốt, xoát xoát xoát vài cái liền thiết hảo, mỗi phiến độ dày liếc mắt một cái xem qua đi, đều không sai biệt lắm. Trực tiếp đem chưa bao giờ hạ quá bếp tiêu hiểu Lâm Cấp khiếp sợ tới rồi, nàng che lại miệng nhỏ, hô nhỏ nói, "Nàng, nàng thật sự sẽ?" Kia đương nhiên, không ngừng sẽ, còn đặc biệt ăn ngon. Tiêu Ngạn Sơ đắc ý dương dương cảm thuận tiện tư lưu một chút, giặt sạch nước miếng, xem như vậy, hẳn là thịt lợn phiến, đủ vị. Hán thích Sau đó ngu kiểu đem trứng gà thành, tinh bột này đó đem thịt ướt một chút, tiếp theo nàng cầm lấy đậu giá đối tiêu ngạn sơ vầy vây tay, lại đây, rửa sạch sẽ. Hào lặng. Tiêu ngạn sơ vui sướng gật đầu qua đi hỗ trợ, tiêu hiểu lâm lại lần nữa miệng nhỏ trương đại, này vẫn là nàng ca sao. Tiếp theo chính là phong du tiêu nhiệt, ngã vào ớt cây hoa tiêu đớt khô linh tinh bước đi, ngu kiểu đều làm thập phần lưu sướng, là ở ra ngoài tiêu hiểu lâm bước đi, nhìn đến nàng nước chảy mây trôi động tác liền biết mấy thứ này nàng ngày thường cũng thường làm, tuyệt đối không phải gian hoa. cuối cùng thịt nấu chín, trang bàn, phóng thượng hoa tiêu ớt khô trở gia vị ở mặt trên. bát nhật du, ngũ tiểu buông nổi khi, hoa tiêu ớt cay tân hương đã lan tràn ở toàn bộ phòng bếp. tiêu hiểu lâm không nói, tiêu ngạn sơ mỹ tư tư đem thịt luộc phiến mang sang tới. tiêu mẫu cùng tiêu phụ đều mau ăn xong rồi, đối bọn họ thập phần ghét bỏ nói, không hảo hảo ăn cơm, nháo cái gì, con không có lớn lên sao? tiêu ngạn sơ cũng không ngại gác ý một người gấp một chiếc đuôi lát thịt thả bọn họ trong chén, ân cần nói, nếm thử, có phải hay không ăn ngon cực kỳ. Tiêu Mẫu thử để vào trong miệng, vốn tưởng rằng liền giống nhau, gia vị nhiều như vậy, hương vị cũng kém không đến nào đi, nhưng ăn đến trong miệng mới phát hiện, kia dầu mỡ hương vị giảm bớt, cay dắt hàm hương hương vị so giống nhau nồng đậm một ít, làm người kinh hỉ. Nàng nhanh chóng ăn xong, còn muốn đi kẹp, Tiêu Phụ cũng là giống nhau, Tiêu Hiểu lâm tác, nhai nhai trong miệng lát thịt, nuốt vào, đáng thương vô cùng nhìn nàng ca. Ta sai rồi, ăn ngon thật, lại cho ta một chút. Tiêu ngạn sơ phi thường giả cười một chút, sau đó quyết đoán đem mâm che chở, nói, không được không được, đây đều là ta, ta nhưng cầm một cái cửa hàng đổi. Thật mẹ nó giá trên trời một mâm đồ ăn, bất quá nhìn tiêu hiểu lâm, còn có hắn cha mẹ đều trừng mắt vẻ mặt của hắn, tiêu ngạn sơ lại cảm thấy đắng giá. Tiêu mẫu hầm hứ ba lượng hạ ăn xong trong miệng đồ ăn, qua đi ôm tôn tử, tiêu phụ cũng cùng qua đi. Liền thừa tiêu hiểu Lâm phi thường chấp nhất cùng tiêu ngạn sơ đấu chi đấu dũng đoạt đồ ăn, ngu kiểu chậm gì gì đem trên mặt bàn một đống hảo đồ ăn đều nềm biến, thỏa mãn buông chiếc đũa rời đi bàn ăn. Tiêu ngạn sơ thấy nàng lên lầu, lúc này mới hung tận cười, đem tiêu hiểu Lâm sách đến chính mình trước mặt, nói, xem, ta nói tốt ăn, còn không tin. Tiêu hiểu Lâm đô đô miệng, bất quá vẫn là đồng ý, nói, hương vị là khá tốt, rõ ràng như vậy nhiều du, còn không nhị, lát thịt lại rất non. Tiêu ngạn sơ vừa lòng gật đầu, Những mày nói, vậy ngươi có phải hay không nên xin lỗi? Xin lỗi? Tiêu hiểu Lâm không thể tin tưởng nói, dựa vào cái gì? bà ngươi phía trước lao khi dễ nàng, đừng phủ nhận, đại gia trong lòng biết rõ ràng, ngươi ca ta vì xin lỗi cũng không biết tổn thất nhiều ít tài sản. Nhớ tới những cái đó năm hao hết tâm tư hiểu biết nữ hải tử thích cái gì, sau đó đi cấp ngu kiểu chọn bao bao, trang sức quần áo thời điểm liền chua sót, thật là nhìn tiền bao bẹp đi xuống, nhất xấu hổ chính là... Hắn hiện tại cũng là chờ hắn cha phát tiền lương người. Còn có, ngươi chẳng lẽ không nghĩ về sau còn có thể ăn đến này đó đồ ăn. Tay nghề của nàng chính là mỗi một đạo đồ ăn đều ăn ngon như vậy. Ta hiện tại một ngày tam cơm đều cầu nàng cho ta nấu cơm. Tiêu ngạn sơ đắc ý cười cười. Tiêu hiểu lâm khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, khó trách ta cảm thấy ngươi béo, nguyên lai không phải ảo giác. Từ từ, ta béo. Tiêu ngạn sơ nhìn xem chính mình ngực, tám khối cơ bụng còn ở a, trước không nghĩ. Hắn tiếp tục nói, xin lỗi không. Tiêu hiểu lâm không nói. Tiêu ngạn sơ kẹp lên một chiếc đuôi lát thịt ở miệng nàng biên lắc lư một vòng, ném vào chính mình trong miệng, đắc ý ở nàng trước mặt chít chít ăn ra tiếng âm. Tiêu hiểu lâm cắn răng nói, ta xin lỗi được rồi. Phân ta một nửa. Hành. Tiêu ngạn sơ được đến chính mình muốn, hào phóng phân ra một nửa, hai người lại một vòng bắt đầu đọa thịt, cuối cùng liền bên trong đậu giá đều ăn sạch sẽ, đồng thời liền này kia đồ ăn đem trong chén đồ ăn cũng ăn xong rồi Ngu kiểu đối tiêu ra sự tình không có hứng thú, đối nàng tới nói, tiêu ra ở nàng kế hoạch ở ngoài, bọn họ trừ bỏ trong lời nói, cũng không thương tổn quá nguyên chủ, nếu như vậy, báo thủ cũng không cần thiết, cho nên coi như là một cái người ngoài cuộc. Nàng là buồn thừa người ngoài cuộc, nhưng tiêu ngạn sơ vì nàng nhọc lòng, vì thế ở ngu kiểu xem game show vui tươi hớn hở thời điểm tiêu hiểu lâm gõ cửa. Ngu kiểu thuận miệng nói, tiến bảo. Tiêu hiểu lâm mở cửa tiến vào, nhìn mắt trống rông phòng cho khách cùng dương hành lý, nhịn không được nói. Ngươi không phải là bị ta ca đuổi ra ngoài. Không có, ta tương đối thích một người lợi. Ngu kiểu trả lời, đưa điện thoại di động thanh âm điều ít đi một chút. Tiêu hiểu lâm điểm môi, nhỏ giọng nói, vậy ngươi trả lại cho ta ca hạ dược A. Ngu kiểu ngước mắt xem nàng, sắc mặt bình tĩnh, một chút không có lúc trước bị nàng nói như vậy lúc sau kích động phản ứng, khuôn mặt cũng không hồng một chút, nàng nhàn nhạt hỏi, khi đó ta đầu góc hôn đầu được rồi, ngươi lại đây rốt cuộc là làm gì đó. Ta tiêu hiểu lâm vừa muốn nói, Nhưng kia hai chữ lại nói không ra, mắc kẹt, nàng ấp uống nửa ngày, ngu kiểu cũng không cho cái bậc thang, càng là khó chịu, nhưng đều cùng nàng ca nói tốt, cuối cùng nghẹn đến mức mặt đều đỏ, ngu kiểu vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng Ta tới xin lỗi. Thực xin lỗi. Nói xong, tiêu hiểu lâm bụng mặt liền rời đi. Ngu kiểu nhún nhốn bay, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục cầm lấy di động. Đông nhiên nàng lại vào được, vẻ mặt tức giận phải hỏi, người như thế nào đều không trả lời. Ngu kiểu buồn bực. Ta trả lời cái gì? Ngươi xin lỗi làm xong ngươi nên làm không phải hảo, còn buộc ta nói tha thứ ngươi a. Ừ. Kéo kiệt. Tiêu hiểu lâm thở phì phì nói, sau đó phịch một tiếng, đóng cửa lại. Ngu kiểu cười một chút, nhưng cũng chưa nói tha thứ hay không, bọn họ đã từng thường tổn chính là nguyên chủ, nàng không có tư cách thế nàng trả lời. Di động thanh âm mở ra, ngu kiểu chuẩn bị tiếp tục xem tivi, kết quả môn lại bị mở ra, liền thấy tiêu hiểu lâm nói, cái kia. Ta ba nói đêm nay muốn gắt đêm đến 12 giờ, ngươi cũng xuống dưới cùng nhau gác đêm. Không cần, ta thói quen ngủ sớm, thân niên vui sướng. Ngu kiều lắc đầu cười cười, đối mặt thần sắc của nàng ôn nhu như vậy một ít. Tiêu hiểu lâm khó chịu nàng cự tuyệt, nhưng bị nàng nụ cười này làm cho có chút ngây người. Khi nào cái này chán ghét nữ nhân tươi cười như vậy đẹp. Trước kia kia sợ hãi rụt rẹ còn lấy lòng bộ dáng không thấy, hiện tại nàng, làm nàng chán ghét không đứng dậy. Nàng đóng cửa lại, đặng đặng, đặng xuống lầu dưới lầu phòng khách trên sofa, tiêu phụ đang xem tin tức. tiêu mâu ở trên lầu cùng đại tôn tử giao lưu cảm tình. tiêu ngạn sơ tắc tiểu chân bắt chéo chơi di động. tiêu phụ thấy nữ nhi, hỏi, người tẩu từ đâu? tiêu hiểu lâm ẩm ư một chút, nói, nàng nói nàng có chút không thoải mái, chưa ngủ. tiêu ngạn sơ chơi di động ngón tay dừng lại, hai căn ngón tay thon dài cầm di động, bốn chỉ tùy ý một hoa, đưa điện thoại di động thu hồi đi. sau đó đứng dậy. tiêu phụ nhìn mắt, cười cười, đối nữ nhi vây tay, nói. Tới, năm nay ngươi bổi ta gấp đêm. Hảo nha. Tiêu hiểu lâm ngoan ngoãn quá khứ cùng nàng ba cùng nhau ngồi xem tiết mục. Đây là tiêu phụ sủng nàng nguyên nhân, đối ngoại tuy rằng tính tình tiêu căng, nhưng bản tính không xấu, đối nội cũng thập phần hiếu thuận, như vậy nữ nhi không sủng sao có thể. Môn bị lại một lần gõ vang, ngu kiểu cũng không vui, có chút bực bội nói, tiến bảo. Tiêu ngạn sơ chút nào không cảm giác được, chỉ là có chút khẩn trương hỏi, ngươi làm sao vậy? Hiểu lâm nói ngươi thân thể không thoải mái. ta Ngu kiểu ngây ra một lúc, bừng tỉnh, hẳn là kia nha đầu cho chính mình tìm lấy cớ, nàng nói, ta không nghĩ đi xuống các đêm, nàng cho ta tìm lấy cớ. Tiêu ngạn sơ nhẹ nhàng thở ra, gợi lên một cái nghiền ngấm tươi cười, đi đến nàng đầu giường một phen đoạt quá nàng di động, nói, nhìn cái gì di động à, đi xuống cùng nhau xem xuân văn à. Không đi, di động cho ta. Ngu kiểu lại lần nữa lắc đầu, hướng hắn rôi tay. Tiêu nộn tay nhỏ nằm xoài trên trước mặt hắn, tiêu ngạn sơ nhịn không được nhìn nhiều mắt. Tâm thần khẽ nhúc nhích, nữ nhân này tay còn rất tiểu nhân, cũng khá xinh đẹp, bất quá hắn vẫn là lui về phía sau hai bước, đem trong tay phấn bạch di động cơ cơ, nói, không cho, xuống dưới cùng nhau gác đêm ta liền cho người. Ngu kiểu mặt đen, vốn dĩ tâm tình liền không tốt lắm, xem cái tivi bị người quấy rầy như vậy nhiều lần, người này còn cường đoạt chính mình đổ vật Đừng nói nói giỡn, bọn họ nhưng không như vậy thủ, chiêu này tuy rằng hắn sử dụng tới bị xoái bị xoái, nếu lúc này là cái nhuyễn muội tử không chuẩn liền ớm ở đi xuống, nhưng đặt ở ngu kiểu trước mặt, thực xin lỗi, chiều này vô dụ. Nàng sốc lên chăn xuống giường, tiêu ngạn sơ hơi hỉ, cho rằng nàng muốn đi xuống, ôn tồn nói, hảo, đi, đi xuống cùng nhau xem xuân vãn, đêm giao thừa chính là muốn gác đêm à. Ngu Kiều lại đối hắn cười cười, ở tiêu ngạn sơ hoảng thần trong nháy mắt khống chế được hắn một cánh tay, thân hình nhanh chóng vừa chuyển, sau đó hạ cong, lợi dụng phản tác dụng lực, phi thường sạch sẽ lưu loát đem người cấp té ngã Chỉ nghe thấy trong phòng thật lớn thanh âm vang lên, phanh, loảng xoảng Ngu kiểu ngươi lại phát cái gì điên. Tiêu ngạn sơ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại cố kỵ trong nhà những người khác, không dám rông lớn, chỉ có thể quát khẽ. Ngu kiểu lấy quá hắn vô lực buông tay rơi trên mặt đất di động, vẻ mặt hờ hững thêm ghét bỏ nói, ngươi đoạt ta di động. Ngươi phải đi về không phải được. Tiêu ngạn sơ cực nhanh phun tào nói, sau đó xoa mông á hỏa eo bỏ dậy. Ngu kiểu lấy một loại khó có thể miêu tả ánh mắt xem hắn. Vô ngựa nói, ngươi sợ là cái thiểu năng trí tuệ, ta không muốn quá sao. Đệ 29 chương. Chương 29. Ký ức thu hồi sau tiêu ngạn sơ. Xấu hổ ở nhanh chóng lan tràn, hắn cả người đều không tốt. Chiêu này không phải thực lưu hành sao. Ve vãn đánh yêu a. Như thế nào đến hắn này liền mẹ nó như là chơi lưu manh bị giáo hấn thành như vậy. Con mẹ nó bị mắng thiểu năng trí tuệ. Tiêu ngạn sơ thực bị khuất, hắn cận tồn về tình yêu phương diện tri thức điểm có chút không đủ dùng. Ngu kiểu tắc ghét bỏ xua xua tay, nói, đi mau, ta muốn ngủ. Tiêu ngạn sơ cắn răng, đỡ eo, đi bước một giờ đi. Này nha mỗi ngày đi thật là phòng tập thể thao không phải võ thuật quán. Xem ra quá xong năm hắn cũng đến báo một cái phòng tập thể thao. Ngu kiểu ở hắn đi rồi là thật sự đi gặp Chu công, mà tiêu ngạn sơ tắc nghiến răng nghiến lợi trở lại phòng. Sau đó ở bốn người tiểu trong đàn giò hỏi một vấn đề. Ta vừa mới đem nàng di động đoạn, muốn cho nàng cùng ta đi dưới lầu đại gia cùng nhau gấp đêm. Sau đó nàng trực tiếp đem ta qua vai quăng ngã cấp đi di động, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bình thường tình huống không nên là thẹn thùng một chút, sau đó cùng ta cùng nhau đi số sao? Cái này nàng, không cần nói rõ, mọi người đều biết. Kia ba người cũng hiểu biết ngu kiểu cùng Tiêu Ngạn Sơ phía trước kỳ quái quan hệ, bọn họ lúc này có ở ăn cơm, có ở cùng ba mẹ nói chuyện hiếm, nhưng nghe thấy di động vang lên, điểm đi vào vừa thấy, trong miệng cơm hoặc là trà đều phun ra tới. Bị chung quanh người ghét bỏ ánh mắt nhìn. Lục phong đều ngượng ngủng, hắn ho nhẹ một tiếng, cầm di động tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu gửi tin tức. Huynh đệ sao lại thế này? Người làm gì? Gửi tin tức khi, khỏe miệng đều là liệt, quá hắn sao khôi hài? Cư nhiên bị quá vài quăng ngã. Phần 28 Xem ra là đến tìm cơ hội trông thấy ngu kiểu, hiện tại đều trở nên như vậy ngoài dự đoán. Tiêu ngạn sơ phi thường vô tội nói, không làm gì. Thật sự, ta còn cố ý làm ta hiểu lầm cho nàng xin lỗi, ta đối nàng thật tốt ta. Mặt khác ba người càng là cười đến không khép miệng được, đôi vợ chồng này ngày thường liền thường xuyên cho bọn hắn sung sướng, ba cái xú thợ dậy lệ thưởng vãng lai cũng phi thường nghiêm túc cho hắn phân tích. Có thể là nàng mấy ngày nay thân thể không thoải mái, nữ nhân, mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày. Đúng vậy, phi thường có khả năng, rốt cuộc nữ nhân loại này mỗi tháng lưu như vậy nhiều máu còn có thể bất tử sinh vật, thật là đáng sợ. Thêm một, tiêu ngạn sơ bay nhanh trả lời, không có khả năng. Hắn chiều nay tự mình đi lấy quần áo, nàng đều không có công đạo muốn bắt cái kia. Tiểu cánh. Nghĩ vậy, tiêu ngạn sơ đồng học phi thường đơn thuần mặt đỏ. Lúc trước hạ dược là lần đầu tiên, lúc sau không còn có quá, trừ bỏ thời niên thiếu thuần thuần một đoạn ngắn ngủi lại vô tật mà chết cảm tình. Hắn này hơn 20 năm, quá đến kêu kêu một cái thanh tâm quả rụ. Mặt khác ba người cũng phi thường không có hảo ý đánh chữ hỏi, thật sự. Người như thế nào biết? Chẳng lẽ? Một chuôi dấu ba chấm, cách màn hình cũng đem Tiêu Ngạn Sơn làm cho mặt đỏ thay hồng, cấp giống giống ném di động, mê đầu nhất thời không dám đối mặt. Tiêu gia gia đại nghiệp đại, đại niên mùng 1 liền có rất nhiều người sẽ đến bái phỏng, cái gì gia tộc thân thích, cái gì sinh ý đồng bọn từ từ, ngũ Tiểu buổi sáng ăn cơm xong sau, liền đại ở trong phòng chơi di động, thuật tiện làm làm đơn giản mà vận động, tỉ như đứng trồng ngược gì đó. Một ngày thời gian qua đi, vào lúc ban đêm, ngũ kiểu liền phải rời đi, bị ngăn lại tới, năm còn không có qua xong, kia có thể liền đi đặc biệt là ngô mẹ bọn họ đều còn không có trở về. Cuối cùng ngạnh sinh sinh lưu tới rồi sơ năm, trong lúc ngu già cha mẹ cũng lại đây, đương nhiên bọn họ là tới cùng tiêu ra hai cái đương gia nhân cùng với tiêu ngạn sơ cái này tương lai đương gia nhân duy trì quan hệ. Nguyên chủ cha mẹ tới thời điểm, tiêu ngạn sơ đi lên kêu nàng đi xuống, ngu kiểu cự tuyệt, ta không đi, bọn họ sẽ không để ý, yên tâm. Tiêu ngạn sơ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng trong chốc lát, sau đó đi xuống, cũng ngạnh ngẹn không để kiều hẳn là khó mà nói nàng không muốn xuống dưới, bất quá con hát kinh ngạc chính là ngu ra cha mẹ cũng không nhắc tới nàng, phản phất ngu kiểu tới hay không không quan hệ. Ngu ra cha mẹ cũng không phải một cái đủ tư cách thương nhân, bọn họ công ty cực độ gặp phải phá sản, chỉ là bởi vì cùng tiêu ra phía trước gia ra mãi mãi bối quan hệ liền rất hảo, tiêu ra nhiều lần hỗ trợ, sau lại định ra tiêu ngạn sơ cùng ngu na hôn ước, càng là quan hệ mật thiết rất nhiều. Chỉ là sau lại ngu na cùng chính mình lao tướng hảo đào hôn, Ngu Kiều lại yêu Tiêu Ngạn sơ trực tiếp hạ dược, cái này liên hôn không có bị phá hư, ngược lại trực tiếp cho bọn hắn một cái thuốc can thần kết hôn. Tôn Tử đều cho nhân gia sinh, nơi nào còn sợ quan hệ tan vỡ à? Cho nên bọn họ chỉ cần thấy đại bảo hảo hảo mà là được. Đến nỗi nữ nhi, đó là cái gì? Sau đó bọn họ đi rồi, Tiêu Gia huynh muội ở lúc ăn cơm chiều đều đồng tình nhìn ngu Kiều, kia bộ dáng, phảng phất nàng là không ai muốn tiểu đáng thương. Xem đến Ngưu Kiều một trận vô ngữ, vội vàng ăn xong lên lầu ngủ. Ngược lại cũng phát khẳng định hai người suy đoán. Tiêu hiểu lâm đều nhịn không được nói, tẩu tử cũng là rất đáng thương. Đúng vậy, nào có như vậy cha mẹ? Tiêu ngạn sơ đi theo gật đầu. Tiêu mẫu dầm rì một tiếng, nói, như vậy cha mẹ nhiều đến là, cũng mất công ta cùng người ba ái các ngươi hái cùng cái bảo nhi giống nhau. Nô mẹ bọn họ ở sơ tứ liền đi trở về, sơ năm buổi sáng, ngu Kiều liền ôm đại bảo rời đi, qua gần sáu ngày có đại tôn tử ôm nhật tử, tiêu mẫu thập phần lưu luyến không rời liền kém hô to một tiếng, đem tôn tử cho ta. Ngu Kiểu ngẫu nhiên quay đầu lại thấy, nghĩ nghĩ, nói, ta lập tức cũng muốn vội đi lên, đến lúc đó sẽ đem Hải tử đa số đặt ở bên này. "Hảo a, hảo a." Tiêu Mẫu liên tục gật đầu, phía trước thủ mới hận cút đều không thấy. Tiêu Ngạn Sơ đối mẫu thân vẫy vây tay, đi đến có phong một bên, áo khoác mở ra, đem phong đều chắn gắt gao che chở ngu Kiểu lên xe. Lần này Tiêu Mẫu tuy rằng miệng môi có chút khó chịu, lại cũng chưa nói cái gì. Trở lại nhà mình. Ngu Kiều hiển nhiên thoải mái rất nhiều, buông đại bảo, liền đi phòng tập thể thao. Kết quả mới vừa đi không vài bước, đã bị Tiêu Ngạn sơ kéo lại. Ta cùng ngươi cùng nhau, ta tập thể hình tạm chỉ có thể cung một mình ta. Ngu Kiều nhắc nhở nói, ta đây lại làm một trương. Tiêu Ngạn sơ quyết đoán trả lời, nếu như vậy, Ngu Kiều không nói. Phòng tập thể thao liền ở tiểu khu phụ cận, Ngu Kiều chậm chạy tới, cho dù trên người ăn mặc dày nặng áo lông vũ, cũng hô hấp vững vàng. Bất quá 10 phút liền đến. Từ huấn luyện viên đã sớm ở chỗ này chờ, vừa nhìn thấy ngu Kiểu, liền phải cấp cái ôm, Tân Nhiên vui sướng. Tiêu Ngạn Sơ mặt đen lại lục, khiển trách nhìn mắt ngu Kiểu, khó trách tới phòng tập thể thao như vậy cần mẫn, nguyên lai có xoay ca, vẫn là kẻ cơ bắp. Hắn giành trước một bước tiến lên đem từ huấn luyện viên ngăn trở, nói, "Ngươi hảo, ta là nàng trưởng phu Tiêu Ngạn Sơ." Từ huấn luyện viên hiểu rõ gật đầu, nói, "Ngươi hảo, Tiêu tiên sinh, ta là ngươi thê tử Tư nhân huấn luyện viên, ta họ Tử, Tân Nhiên vui sướng. Thân niên vui sướng. Tiêu ngạn sơ ngoài cười nhưng trong không cười cùng hắn bắt tay, ngọa tảo, cư nhiên còn tư nhân huấn luyện viên. Huấn luyện viên, bắt đầu. Ngu kiểu theo chân bọn họ cùng nhau đi vào phòng tập thể thao bên trong, thay cho áo lông vũ, mặc vào huấn luyện chuyên dụng quần áo, nói. Tiêu ngạn sơ qua đi trực tiếp làm tạp, ta muốn làm một năm. Tốt, ngài xem loại nào phân ăn. Trước đài muội tử cười tủm tìm nói. Đều được. Ta để cử này khoản vip chung đầu tuyển. Hảo. Vì thế mấy vạn khối liền từ hắn trong thẻ vẽ ra đi. Đi theo huấn luyện tiêu ngạn sơ lại một lần bị đả kích tới rồi, này mấy tháng đi theo ngu kiểu cơm ngon rượu say, kia nguyên bản có tám khối cơ bụng đều biến thành tỷ bà tre nửa mặt hoa, hiện tại đột nhiên bắt đầu huấn luyện, biểu hiện đến cư nhiên so ngu kiểu còn kém. Chạy bộ so bất quá, loát thiết so bất quá, gập bụng so bất quá. Trở về thời điểm, tiêu ngạn sơ đều cảm giác hai cái đuổi cùng mì sợi dường như, bùn rùn rủn. Má ngu kiểu còn bước chân vững vàng đi ở phía trước. Hai người đi đến nhà mình đại môn, lại thấy môn không có quan kín mít, ẩn ẩn từ bên trong truyền đến một ít vui sướng nói chuyện phiếm thanh. Hai người liếc nhau, lập tức đi vào đi, liền thấy ba cái hơn 20 tuổi thanh niên đang ngồi ở sofa kia nói chuyện, nô mẹ cũng ở một bên, tựa hồ ở cùng bọn họ nói chút cái gì. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở lại, này ba vị là thiếu gia bằng hữu. Nô mẹ đứng lên nên đón trên người nàng áo lông vũ. Tiêu Ngạn Sơ ở một bên giới thiệu nói: "Đây là Lục Phong, đây là Quản Thanh, đây là Tạ Văn Hạo, bọn họ đều cùng ta nhận thức mười mấy năm." Ngu Kiều hướng bọn họ nhất nhất gật đầu, lễ phép gửi, sau đó nói: "Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước vội." "Không cần vội, đệ muội cùng nhau ngồi một lát ta. Quản Thanh lại đây lôi kéo nàng nhiệt tình nói. Ngu Kiều lắc mình tránh đi hắn tay, liền nghe Tiêu Ngạn Sơ lại đây là cổ hắn, uy hiếp nói: "Tiểu Tâm nói chuyện, đây là tẩu tử, từ đâu ra đệ muội?" Mạch máu bị nắm lấy, Quản Thanh chỉ có thể ôn tồn buổi tội, ca, ta sai rồi. Ngu kiểu thấy bọn họ nháo đến vui vẻ, cười cười, xoay người tiến phòng bếp, đã là giữa trưa, nô mẹ cũng bắt đầu rửa rau làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, ngu kiểu nói, nô mẹ, đồ ăn có đủ hay không? Nô mẹ cười mở ra tủ lạnh, nói, bọn họ tới sớm, ta trực tiếp liền đi lại mua một ít trở về, thiếu phu nhân, ngài xem là ta tới, vẫn là ngài tới, ta tới. Ngu kiểu vén tay háo lên, mang lên tạp dề. Nô mẹ ở một bên cho nàng chuẩn bị tốt công cụ. Chuẩn bị công tác đã sớm làm tốt, lại đến nấu ăn liền rất đơn giản. Một cái cá hầm ớt phiến, một cái thịt vụn cà tím, một cái cá hương thịt ti. Tổng cộng 6 cái đồ ăn, thêm một cái cá hoa vàng canh, hoàn mỹ. Hoa, tẩu tử quả nhiên chủ nghệ lợi hại. Nghe thấy cơm mùi hương tiến vào ba người đều nhịn không được tinh thần rung lên. Tiêu ngạn sơ ho nhẹ một tiếng, nói, đừng như vậy không tiền đồ, mau ngồi. Tới tới, hôm nay ngươi là chủ nhân. Ngươi ghế trên, tẩu tử ngồi này. quản thanh nhất sinh động, Ngu Kiều mới vừa tẩy xong tay, cởi bỏ tập rề, hắn liền nhiệt tình đem nàng đưa đến tiêu ngạn sơ bên cạnh thứ tòa đi lên. Ngu Kiều không quá thích hứng cười cười, người này như thế nào so nàng còn giống chủ nhân ra à? Nàng bên cạnh là Tạ văn hạo, nhìn văn văn tĩnh tĩnh một cái nam hài, mang theo tơ vàng khung mắt kính, thấy Ngu Kiều xem hắn, có chút ngượng ngùng nói, tẩu tử hảo. Ngươi hảo, Ngu Kiều lại bài trừ một cái tươi cười. Tiêu ngạn sơ thoạt nhìn tâm tình không tuổi, Xuân Phong mang hắn diện, hắn đứng dậy đi một cái trong ngăn tủ cầm bình rượu vang đỏ ra tới, nói, đều là cơm nhà, tùy tiện ha ha. Không tồi, cư nhiên bỏ được lấy này bình rượu. Lục Phong liếc mắt một cái, cũng kinh ngạc. Này rượu là tiêu ngạn sơ cố ý đi nước pháp một cái rượu nho trang mua trở về, đặc biệt bảo bối, tổng cộng tam bình, hoa vài vạn, đến bây giờ chỉ còn lại có một lọ, nói như thế nào đều không muốn khai phong, nói là muốn lưu trữ chờ cái ngày lành. Tiêu ngạn sơ hảo sảng cười cười, nói, có cái gì luyến tiếp, mọi người đều là huynh đệ sao. Sau đó mở ra nắp bình, đầu tiên cấp Ngu Kiều đổ một ly, nếm thử, cái này hương vị so bên ngoài bán tuyệt đối khá hơn nhiều. Cảm ơn. Ngu Kiều theo bản năng nói lời cảm tạ, đem chén rượu phóng tới chính mình trước mặt. Lục Phong cùng tả văn hạo liếc nhau, trong mắt nhiều một mặt kỳ dị quan mang. Năm người bắt đầu ăn cơm, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa Ngu Kiều làm đích sắc thật ăn ngon. Bọn họ thế nhưng đem trên mặt bàn đồ vật đều ăn sạch sẽ, ngay cả kia cá hoa vàng canh trung cá hoa vàng đều cấp ăn. Trên bàn cơm một mảnh hỗn độn quản thanh thỏa mãn ốm bụng, nói, ăn ngon thật, tẩu tử, người này tay nghề tuyệt. Cảm ơn. Ngu kiều đứng dậy, nói, các người đi trên sofa nói chuyện thiếm, nơi này muốn thu thập một chút. Hảo, đi. Tiêu ngạn sơ đem mấy người đều lôi đi, ngu kiều tắc đi đại bảo phòng đem đại bảo tiếp nhận, trương thẩm, người đi ăn cơm. Hảo. Kết quả trương thẩm vừa đi, đại bảo liền tỉnh, lại vừa nhìn thấy ngu kiểu, liền ý y a a muốn nàng ôm. Ngu kiểu chỉ có thể đem hắn bế lên tới, đứa nhỏ này ngủ đủ rồi, liền tinh thần 10 phần, muốn tới chỗ đi một chút, còn chỉ vào ngoài cửa. Không sai biệt lắm nửa tuổi hải tử, đúng là đáng yêu nhuyễn manh thời điểm, ngu kiểu nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đi ra ngoài, bên ngoài bốn người chính quán thi giống nhau nằm ở trên sofa câu được câu không nói chuyện hiếm, nghe thấy hải tử thanh âm đều nhìn qua. Đây là đại bảo lại nói tiếp chúng ta giống như liền ở sinh ra cùng trăng tròn thời gian gặp qua. Lục Phong có chút kinh hỉ đứng dậy, thử hỏi, ta có thể ôm một cái sao? Ngu Kiểu gật đầu đem Hải tử phóng trong lòng ngực hắn, thuận tiện chỉ đạo hắn như thế nào ôm Hải tử, sau đó dứt khoát lưu loát vô vô tay, nói, giao cho các ngươi, ta đi trước nghỉ ngơi. Nga nga, hảo. Lục Phong cũng chưa phản ứng lại đây, mãn tâm mãn nhãn đều là trong lòng ngực mềm một đại bảo. mặt khác mấy người cũng đều thò qua tới xem, quản thanh rửa gần người được một cái mũi mùi sữa, vừa muốn cười, liền bởi vì chặn đại bảo tầm mắt, bị hắn tay nhỏ bằng kỉ một chút, đánh vào trên mặt. Đánh xong hắn còn nhìn quản thanh nhăn mặt ngây ngô cười, phấn nộ lợi đều lộ ra tới. Tiêu ngạn sơ khẩn trương lại đây lôi kéo đại bảo tay nhỏ tả hữu nhìn xem, nói, bảo bảo như thế nào đánh hắn đâu. Da dày thịt béo, tay có đau hay không? Tiêu ngạn sơ, ta lộng trên người. Quản thanh khí cười, đối với tiêu ngạn sơ liền nhào qua đi sau đó đại bảo liền nhìn hai người bọn họ hết sức cười lục phong mềm lòng hồ hồ nguyên lai hải tử như vậy đáng yêu a khó trách tiêu ngạn sơ muốn cùng ngu kiểu hảo hảo qua đứa nhỏ này sợ là cũng chiếm hơn phân nửa nguyên do như vậy hắn vừa mới phỏng đoán ra tới sự liền không cần nói với hắn có đứa nhỏ này hai người bọn họ liền tính sẽ không tương thân tương ái cũng sẽ tôn trọng nhau như khách hào môn có không ít phu thế đều là ai chơi theo ý người nấy tiêu ngạn sơ là cái chấp nhất tính tình một khi hắn thật sự thích Hai người vẫn là phu thê, chẳng sợ hiện tại Ngu Kiểu không thích hắn, ở hắn lì lợm la liếm hạ, Ngô Kiểu cũng sẽ thỏa hiệp. Thực đáng tiếc, hắn không biết chính mình nhất thời ý tưởng hại khổ hắn hảo huynh đệ. Trưa buổi chiều, Ngu Kiểu xuống lầu khi, kia ba người đã không còn nữa, đổi thành Tiêu Hiểu Lâm, Chính Hoa ở trên sofa chơi di động, Tiêu Ngạn Sơ cũng không ở, nhớ tới tỉnh ngủ lúc sau xem di động thượng tin tức, hắn nói theo chân bọn họ mấy cái đi ra ngoài chơi, cơm chiều trước sẽ trở về. Thấy Ngô Kiểu, lập tức ngoan ngoãn đứng lên. Nói, tẩu tử hảo. Phần 29. Ngươi hảo. Ngu kiểu lễ phép cười cười, nhìn xem thời gian, mới buổi chiều 3 giờ chung, có thời gian đi một chuyến phòng tập thể thao. Nàng đi tới cửa, tiêu hiểu lâm liền ba ba lại đây hỏi, tẩu tử ngươi đi đâu? Ta có thể cùng nhau sao? Phòng tập thể thao, ngươi muốn đi sao? Ngu kiểu hỏi. Tiêu hiểu lâm lập tức gật đầu, vì thế buổi sáng mang tiêu ngạn sơ, buổi chiều mang tiêu hiểu lâm. Ngu kiểu vì phòng tập thể thao kéo động rất lớn hai cái khách hàng. Bất quá lúc này đây nàng không có rèn luyện thật lâu, chỉ một giờ liền đã trở lại, còn thuận tiện ở siêu thị mua một ít giấy bút về đến nhà liền tránh ở phòng ngủ viết viết vẽ vẽ. Đời trước nàng là thật sự dụng tâm học hội họa, bất quá không tính toán dùng cái này kiếm tiền, nhưng hội họa thứ này nhất thông bách thông, vì thế nàng ở thiết kế khởi muốn nhà an trang hoàng khi cũng thuận buồm xuôi gió. Cơm chiều đều là trực tiếp làm lô mẹ làm, dùng 4 năm cái giờ. Rốt cuộc đem một chương thoạt nhìn thực hoàn mỹ bút chỉ màu trong nhà tạo hình đồ cấp họa ra tới. Sau đó sáng sớm hôm sau, giao cho tiêu ngạn sơ. Tiêu hiểu lâm chính ăn ngu kiểu nấu mì sợi thỏa mãn không nghĩ nói chuyện, nàng tới nơi này, chính là vì cỏ ăn cỏ uống, phía trước ăn tích khi, tuy rằng ngu kiểu không như thế nào động thủ, cũng sẽ một cơm cấp làm một cái đồ ăn. Sau đó cái này đồ ăn chính là bọn họ ăn sạch sẽ nhất đồ ăn. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng mẹ cũng nghĩ đến, chẳng qua không mặt mũi. Chỉ là huyền chuyển nói, làm ngươi tẩu tử nhiều đem đại bảo mang về tới chơi chơi, nàng đồ vật đều cấp lấy lòng, trụ một hai vẫn cũng không có việc gì. Phải biết rằng, trước kia, nàng mẹ chưa bao giờ sẽ nói tẩu tử hai chữ, phản phất nói đều là vũ nhục nàng ca. Tiêu ngạn sơ tiếp nhận tờ giấy, nhất nhất nhìn, sau đó thiếu chút nữa chăn canh sập đến, kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì sẽ cái này. Cứ như vậy sẽ, đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc, kia tiền xem như ta mượn ngươi cũng đúng, nhập cổ cũng có thể. Bất quá không thể vượt qua 40. Ngu Kiều nói. Nguyên chủ không có tiền, nguyên chủ cha mẹ cũng chưa cho. Ngu Kiều đi vào nơi này, dùng đều là tiêu ngạn sơ tiền, mua điểm đồ vật tùy tiện dùng, nhưng vận dụng đại kim ngạch, còn không được. Tiêu ngạn sơ lắc đầu, nói, này sao có thể à, đều cho ngươi, chỉ cần ta muốn ăn cơm thời điểm, ngươi có thể cho ta làm một chút là được. Tiêu hiểu lâm nghe thế, cũng đổi nói, ta cũng có thể nhập cổ, ta có không ít tiền tiêu vạt, tẩu tử. Ngươi chỉ cần nấu cơm thời điểm nhớ rõ ta là được. Ngu kiểu nhướng mày nhìn hai anh em, thầm nghĩ đồ tham ăn quả nhiên thần kỳ. Sau đó thực sung sướng gật đầu, không thành vấn đề, ngươi có bao nhiêu. Tiêu hiểu lâm nói, chờ một chút. Sau đó cúi đầu nhìn xem di động, có chút khó có thể mở miệng nói, có điểm thiếu, 80 vạn đủ sao. Ngu kiểu, đủ, tính ngươi mười. Có thể có thể. Tiêu hiểu lâm lập tức gật đầu. Tiêu ngạn sơ bất mãn bị người xem nhẹ, lôi kéo ngu kiểu, nói. Còn có ta còn có ta. Đệ 30 chương. Chương 30. Mua mặt tiền cửa hàng sự giao cho tiêu ngạn sơ, trang hoàng đội sự cũng giao cho hắn, yêu cầu thời gian cũng khẳng định không ít, ngu kiểu liền tiếp tục đem trọng tâm đặt ở rèn luyện thân thể thượng. Tiêu hiểu lâm cũng sẽ thường xuyên lại đây cọ cơm, nhưng cũng không qua đêm, thiên chân đơn thuần bộ dáng làm ngu kiểu đối nàng về điểm này ác cảm cũng đã biến mất, vẫn duy trì bình thường tâm tới đối đãi Kỳ thật nàng cũng không tính quá xấu ít nhất lúc trước chỉ là dùng ngôn ngữ công kích nguyên chủ, chỉ là nàng không quá minh bạch ngôn ngữ công kích cũng là có thể làm nhân tinh thần hỏng mất. Bất quá thật sự làm nàng sinh ra một tia hảo cảm chính là bởi vì ngày đó tiêu hiểu lâm bình thường lại đây cọ cơm, ngu kiều đến phòng bếp nấu cơm khi nàng cũng theo vào tới nhìn trong chốc lát, ngày hôm sau liền giao cho ngu kiều một cái kế hoạch án, về phát sóng trực tiếp nấu cơm, ăn cơm cửa hàng chờ tình huống. Tiêu hiểu lâm lúc này thần sắc rất là nghiêm túc, đều có chút cùng tiêu phụ cùng loại, nàng nói. Đầu tiên lấy ngươi dung mạo, nếu không ngại ở công chúng trước mặt mà đường, tuyệt đối không đến mức bị mai một, đệ nhị hiện tại phát sóng trực tiếp loại tiết mục thức hỏa, nhưng một khoản chân chính phát sóng trực tiếp dưỡng thành kinh doanh nhà ăn loại lại còn không có xuất hiện, ta thích chơi trò chơi, trong đó một khối chính là đi bước một đem một cái nhà ăn làm đại. Ngươi hiện tại cái gì đều không có, một chút một chút thông qua phát sóng trực tiếp phương thức đem nhà ăn từ linh đến vô hạn, tuyệt đối thực hấp dẫn người. Còn có chính là ngươi chủ nghệ tuyệt đối làm cho bọn họ không lời gì để nói cũng sẽ không đem một cái nhà ăn làm đóng cửa, cho nên ta mãnh liệt kiến nghị ngươi tới phát sóng trực tiếp, mà ta làm ngươi phát sóng trực tiếp trợ thủ." Ngu Kiều nhìn trong tay kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tiêu Hiểu Lâm, nói: "Ngươi xác định, ngươi còn muốn đi học?" Tiêu Hiểu Lâm quyết đoán gật đầu, nói: "Ta vốn dĩ báo chính là phương diện này chuyên nghiệp, khai năm đi chính là đại nhị, ta tưởng trước tiên xin thực tiễn cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì ta tạm nghỉ học một năm, dù sao ta phía trước nhảy qua cấp Trong nhà gia sản đã sớm định hảo là tiêu ngạn sơ kế thừa nàng coi như cái phú nhị đại, lúc trước vì tiếp cận chính mình thần tượng, thi đại học cô y báo văn hóa quản lý chuyên nghiệp, còn tuyển chính là nghệ thuật trường học. Nàng cha mẹ cũng chưa nói một câu, chỉ là công đạo suy xét rõ ràng. Dù sao nàng là cái phú nhị đại, không để bụng bằng cấp, nàng càng muốn chính là thân thủ chế tạo ra một cái đứng đầu mỹ thực loại vong hồng, sau đó tiếp xúc giới giải trí, không chuẩn về sau còn có thể hấp dẫn mạnh hoài an lại đây ăn cơm thậm chí cùng hắn hợp tác. đây là tiêu hiểu lâm mục đích nàng cũng không có che giấu, chỉ là nói đây là một cái song thắng cục diện. ta hy vọng ngươi có thể đồng ý. nói như vậy ngươi dùng rất ít tinh lực là có thể kiếm được cũng đủ tiền tài, ít nhất thật sự đỏ phát sóng trực tiếp đánh thưởng đều đủ những cái đó nhị tam tuyến minh tinh một lần lên sân khấu phí. ngu kiểu sung sướng vươn tay qua đi hợp tác vui sướng. tiêu hiểu lâm kinh hỉ lập tức đôi tay nắm lấy tay nàng nói hợp tác vui sướng phát sóng trực tiếp bước đầu tiên. Đó chính là đăng ký tài khoản, sau đó tuyên truyền. Phong phát sóng trực tiếp tên chính là, Mỹ vị nhà ăn nhỏ dưỡng thành nhớ, mà ngu kiểu tắt trực tiếp dùng kiểu kiểu hai chữ. Sau đó ở tóm tắt phương diện viết kỹ càng tỉ mỉ một ít, ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp nấu cơm, tuy rằng có mấy người điểm tiến vào, hơn nữa đều cất chứa, thuận tiện còn đã chịu đệ nhất bút đánh thưởng, nhưng nhân khí quá ít, làm tiêu hiểu lâm đều có chút sầu. Tân nhân rất khó xuất đầu, chờ ngươi xuất đầu, cơm điểm đều hòa đi lên. Tiêu hiểu lâm hề phải chọc chọc phồng lên bánh ba mặt, mắt to một mảnh mờ mịt. Ngu kiểu thì tại tra tư liệu, một lát sau, nàng nói, chúng ta đánh quảng cáo. Cái gì? Quảng cáo, gia tăng mức độ nổi tiếng. Ngu kiểu nhấp môi nghiêm túc tự hỏi chuyện này tính khả thi, phát hiện. Phi thường hoàn mỹ. Tiêu hiểu lâm cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, nói, ta đi liên hệ hát phát sóng trực tiếp phía chính phủ. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tiêu hiểu lâm lại không kém tiền, kia 80 vạn ngu kiểu vô dụng đến Trực tiếp cầm đi mua quảng cáo vị, liên tục đánh 3 ngày quảng cáo, thành công đem ngu kiểu kia fans từ 5 cái, biến thành 10 vạn, có thể có cái này hiệu quả, chủ yếu là ngu kiểu cái này phát sóng trực tiếp thực mới lạ, tựa như trò chơi đột phá thứ nguyên hầu. Hơn nữa ngu kiểu lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nấu cơm khi có ghi hình, ở trang web thượng cũng có thể nhìn đến nàng nhan giá trị, cùng với kỹ thuật, đại đa số ở nhìn đến quảng cáo sau, đều tùy tay điểm một cái phát sóng trực tiếp. Quảng cáo thượng nói, Ở năm 12 ngày đó phát sóng trực tiếp mua sắm cửa hàng, vì thế ở ngày thứ tư từ buổi sáng 8 giờ liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tiêu hiểu lâm cầm cùng đạo bá xe không sai biệt lắm di động phát sóng trực tiếp cơ, mặt mày đã khai hảo, nàng có chút khẩn trương hỏi, tẩu tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu là phát sóng trực tiếp dưỡng thành, ngu kiều bỏ vốn gốc, trực tiếp từ đầu bắt đầu, cũng chính là rời giường thời điểm, vì thế nàng nhẹ giọng nói, hảo, giờ bắt đầu. Sau đó cả người như là còn đang ngủ giống nhau nhắm hai mắt lại. Tiêu Hiểu Lâm rời khỏi phòng, mở ra phát sóng trực tiếp, đợi 1-2 giây, thấy đã có người điểm vào được, liền nhẹ giọng nói, đại gia buổi sáng tốt lành, ta là Kiều Kiều phát sóng trực tiếp trợ thủ Hiểu Lâm, hiện tại chúng ta đi gọi tỉnh tiểu Kiều, hôm nay nhiệm vụ là mua sắm cửa hàng. Sau đó làn đạn liền nho nhỏ tạc một chút. Ngoa tào. Thật sự dưỡng thành A. Cư nhiên tử rời giường bắt đầu. Con hào ta tới sớm. Không biết còn thường thường cái kêu mỹ nữ, lục bá bên trong mỹ nữ thật sự hảo hảo xem cùng minh tinh cũng không đến kém. cửa phòng bị mở ra, chủ đề phấn màu làm xa hoa trong nhà làm quan khán ánh mắt sáng lên, lại tạ. quả nhiên kẻ có tiền, khó trách dám như vậy chơi. này, ta nhìn đến trên tủ đầu giường ép ra giấc ngủ mặt nạ, ngọa tảo, một mảnh hai trăm nhiều.